h ắ n trước h Thuận ấ y Cao t kia đại người, La là lữ là mà bố bản thủ tướng, thủ Tín hạ chắc hạ đồng nguyên sau ơ ném đồng、Chác、không、lâu. Hắn tự nhiên tưởng rằng chắc lâu. tự o t h ậ Thuận n binh quyền, không、la、Tín, cho nên、la、Tín chỉ có thể tấu mời chiều đỉnh phong cầm cho chỉ có chiều mời giữ thể tấu ra La La Cao võ ì châu trước mụ. Lần trước so v giải thi đấu cùng c ấ p giật thái văn cơ một chuyện lý giác liền đã đối la tín hận thấu xương lần này tìm tới cơ hội liền hung hăng trào phúng la tín la tín vẫn là một mặt lệnh n h ạ t nói cao thuận tướng quân trầm ồn nặng nề có hắn làm thanh châu mục triều đình có thể yên tâm lao bách tính thời gian cũng có thể trôi qua an tâm đây là chuyện tốt một kiện lý giác cười ha ha nói không sai nếu là la tướng quân vì châu mục triều đình chỉ sợ liền không thể yên tâm đi cái khác tam tướng cùng nhau cười trộm la tín hướng đồng chắc đến đồng thái sư ta vừa mới đường xa trở về cơ thể và đầu góc m ỏ i mệnh về trước phủ nghỉ ngơi đồng chắc gật đầu hôm nay nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai điểm đến ta phủ thượng đến chúng ta đi làm đại sự la tín hỏi là cái đại sự gì quách tỷ nói ngày mai là đồng thái sư t r i ệ u thiên tử nhường ngôi ngày đại hỷ la tín kinh hãi ngày mai nhường ngôi diễn nghĩa bên trong lữ bố chính là tại đồng trác t r i ệ u nhường ngôi cùng ngày chu s á t đồng trác sau đó ly d á c bọn người tập hợp hơn mười vạn binh lực phản công trường an đánh bại lữ bố từ đây lại đem cầm triều chính la tín không ngờ tới chính mình bố cục còn chưa hoàn thành nhường ngôi liền đã muốn bắt đầu vương doán lao nhân này làm sao tâm vội vã như vậy chương một trăm hai mươi mốt vì sao cướp ta lời kịch thái văn cơ cùng bộ luyện sư lo lắng là đúng thật là đêm dài lắm ngộng quả nhiên một câu thành sấm vương doãn vì sao lại gấp gáp như vậy lấy gọi hoàng đế nhường ngôi hắn cũng còn không thu mua la tín không có đắc lực võ tướng tương trợ liền vội vàng nhường ngôi chỉ sẽ làm đồng chắc xoán vị đạt được la tín tại diệt bắc hải giặc khăn vàng cùng cứu tào tung một nhà tiểu sự kiện bên trên so lịch sử nhanh một bước nhưng là tại chu đồng chắc cái này quyết định lịch sử tiến trình sự kiện lớn bên trong lại chỉ miễn cưỡng đuổi theo lịch sử phát triển bước chân la tín la tín đồng trác thấy la tín trầm tư không nói lớn tiếng gọi hắn ồ la tín lấy lại tinh thần đồng thái sư có gì dặn dò đồng trác nghi ngờ nói ngươi làm sao rồi vừa nghe đến nhường ngôi liền tâm thần có chút không tập trung ngươi có phải hay không đối thái sư chịu nhường ngôi chuyện này lòng mang bất mãn lý giác ở một bên âm trầm trầm hỏi hắn rất chân thành chú ý la tín trên mặt biểu lộ ha ha tin tức này thực tế là quá kinh hỷ ta nhất thời cao hứng phản ứng không kịp chúc mừng đồng thái sư la tín cười nói trương tế vớt mông ngựa nói chúng ta hôm nay chạm nhiều như vậy thủ lĩnh đạo tặc ngày mai thái sư lại chịu nhường ngôi thật sự là h uy đức thêm tại trong nước từ đây thái sư liền muốn khai sáng một cái mới t h ị n h thế la tín thầm nghĩ chỉ bằng các ngươi đám này thổ phỉ cầm thú cũng có thể khai sáng t h ị n h thế trừ phi láo thiên g i a mắt bị mù nhường ngôi có phải là muốn xây thụ thiên đài cái này đài trúc tốt sao la tín rời đi trường an thời điểm chuyện này cũng liền vương doán trên tiệc rượu nhắc qua mới hơn một tháng sẽ không như thế nhanh liền đem đài xây xong đi có lẽ có thể kéo dài một chút phan chu cười nói tư đổ vương doán mệnh công tượng thâu đêm suốt sáng không dừng tay vẹn vẹn nửa tháng liền đem thụ thiền đài xây thành vương tư đầu ngược lại là rất dốc sức ca la tín trong lời nói ẩn ẩn có nghĩa mai chi ý quách tỉ nhìn la tín một chút nói thiên hạ hôm nay chuyện đều từ đồng thái sư quyết định vương tư đ ổ rất t i n h mắt biết thuận thiên toàn mệnh uy thuận thái sư la tín gật đầu nói đây là đồng thái sư thỉnh đức lệnh thiên hạ quy tâm đồng trác nghe vậy mừng rỡ la tín cảm thấy lại nghĩ lao t à o ở cái thế giới này đã không có giết lữ bá xa một nhà lại không tới từ châu đồ thành hiện tại là tẩy trắng vương doán lại tại không có đạt được chính mình phản chiến tình hung dưới như thế nhảy nhót tương bừng nhiệt tâm tại thôi động đồng trác chịu nhường ngôi chẳng lẽ voi xì ẹn bên trong tình tiết máu chó như thế vương doãn cái này chứ danh bảo hoàng phái ngược lại hát hóa rồi tốt la tín trở về nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai điểm đến ta p h ụ thượng theo ta xa giá xuất phát đi chịu t i ề n đồng trắc nói ta làm hoàng đế các ngươi từng cái đều thăng quan tiến tước tứ tướng liên tục cảm ơn vui vẻ ra mặt la tín lập tức cáo từ hồi phủ nghỉ ngơi hắn không có đi tìm vương doãn dò xét tình huống bởi vì hiện tại tiễn đã tại trên dây hết thệ từ đồng trắc định đoạn Tìm v ư ơ ngày doán hoặc hoán cũng không chuyện Bánh như cứ lịch giải gì. thể quyết tạm bất xe l sử đã đ ẩm ẩm thúc đẩy, vậy liền dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Hắn dù cách có thứ ể làm chỉ có nghỉ ngơi dưỡng s c c vì ngày đến mai sắp hai u chuẩn y Ngày ệ n sẵn sàng.、Ngày、thứ h bị la tín chuẩn bị mặc giáp tay s ư ớ c thiết t h ư ờ n g đi bộ theo đồng trác đội xe hướng thụ thiền đài tiến lên la tín tại đồng trác xe ngựa bên trái lý nho tại xe ngựa bên phải giả hủ tắc tuyên bố có bệnh không có tùy hành la tín nghị thẩm tên yêu quái này khẳng định là cảm thấy được cái gì mới ở nhà giả bệnh bất quá d i ệ n nghĩa bên trên vốn là lý túc đ ổ i đồng trắc hướng thụ thiên đại làm sao biến thành lý nho xa hành qua một cái đầu phố đồng trắc xe ngựa liền hư rồi một cái bánh xe nhất thời không có xe thay thế đồng trắc liền xuống xe đổi thành cưỡi ngựa lại qua một cái đầu phố đồng trắc tọa hạ bạch mã đột nhiên gào thét tê minh kéo đứt hàm thiếc và dây cương đồng trắc hỏi lý nho nói xe bánh xe hư rồi ngựa hàm thiếp và dây cương cũng đoán mất đây là cái gì báo hiệu lý nho hồi đáp đây là bởi vì thái sư muốn tiếp tục hán thiên tử nhường ngôi trừ cũ thay mới muốn thửa xe kéo ngọc kỵ kim yên điểm lành đồng trác gật đầu cười nói nói không sai chính đi tới cùng phong bỗng nhiên đại t á c sương mù mai che khuất bầu trời đồng trác lại hỏi lý nho cái này lại là cái gì tường điểm báo lý nho nói chủ công muốn trèo lên long vị tất có hồng quang sương mù tím lây tráng thiên uy đồng trác lại cao hứng được không nghi ngờ gì la tín ở một bên thầm nghĩ các ngươi hai ngay tại tìm đường chết đại đạo bên trên một đường phi nước đại đi một hồi chính mình nên làm cái gì bây giờ diễn nghĩa bên trên lữ bố chu đồng trác trước từng nghiêm nghị quát có chiếu thảo tặc một kích đâm chết đồng trác về sau tay trái cầm kích tay phải trong ngực lấy chiếu hô lớn phụng chiếu thảo tặc thần đồng trác còn lại không hỏi sau đó đem lại nhóm đều hô, hô to v ạ n t u ế thế nhưng là ta mẹ nấu ở đâu ra chiếu thư la tín phiền muộn thầm nghĩ sớm biết tối hôm qua liền đi thây vương doan tìm kiếm ý nói không chừng có thể từ hắn nơi nào làm tới một tâm chiếu thư cũng khó nói lúc này đường phố bên kia truyền đến mười mấy tiểu hài tử đang hát do thổi tiếng ca truyền vào đồng trác đội ngũ bên trong ngàn r ặ m cỏ hà thanh thanh m ớ i n g a y buốc không được sinh tiếng ca có chút thê lương đồng trác lại hỏi lý nho cái này đồng giao nói là có ý gì lý nho nói đại khái là nói lưu thị diện đồng thị hưng đi đồng trác đi vào trong cung quân thân đều mặc chiều phục nên ít tại cửa cung bên cạnh đến bác dịch môn đồng trác quân binh không còn đi vào đều giữ ở ngoài cửa chỉ có ngự a xe hai mươi mấy người cùng nhau đi vào la tín trong lòng tự nhủ không sai biệt lắm chính là chỗ này diễn nghĩa bên trong vương doãn bọn người chính là trong tay cầm kiếm chở ở nơi đây d i ế t tặc chỉ là làm sao hiện tại cũng còn không có nhìn thấy vương doãn đâu la tín có chút kỳ quái lúc này lý giác tay cầm trường đao dẫn hơn một trăm người trọng giáp nắm mâu kỵ binh đội thân vệ từ cửa điện hai bên lao vùn vụt đi ra xếp hàng đi tới đồng trác trước đoàn xe la tín trong lòng chấn động chẳng lẽ vương d o a n sự bại đã bị lý giác giết rồi lý giác xuống ngựa đi tới đồng trác đội trước đồng trác kinh ngạc hỏi lý giác ngươi làm sao ở chỗ này lý giác đem đao trụ địa quắp có chiếu thảo tặc la tín giật nảy cả mình ta dựa vào lý giác làm sao đoạt ta lời kịch chương một trăm hai mươi hai lý giác chiếm củ cải hố mỗi một cái có thể ảnh hưởng lịch sử tiến trình người đều có chính hắn lịch sử định vị hắn phải làm những gì chuyện nói những lời gì lịch sử đã sớm an bài tốt bởi vì cái gọi là một cái củ cải một cái hố một tên hòa thượng một cái bát la tín lúc đầu đang suy nghĩ lấy chính mình lời kịch nên lúc nào nói nên như thế nào nói muốn dùng dạng gì tư thế cùng ngữ điệu nói nhưng vấn đề này cũng còn không có cân nhắc tốt liền phát hiện chính mình hố bị lý dắt chiếm bắt bị lý d ấ t đoạt có thể nào không ngạc nhiên có chiếu thảo tặc câu này tinh điển lời kịch vốn là an bài từ lữ bố nói ra nếu lữ bố đã chuyển ném viên thiệu mà la tín lại tiếp nhận lữ bố lịch sử địa vị tia tự nhiên hẳn là từ la tín miệng bên trong nói ra mới phù hợp trọng đại lịch sử sự kiện hợp lý tiến trình như vậy cũng tốt so là la tín nhọc nhằn khổ sở tại bán vé trước cửa sổ sắp xếp một ngày đội mua xuân vận vé xe lửa mắt thấy liền muốn đến phiên chính mình không nghĩ tới ly giác đột nhiên từ bên cạnh sông tới trên ngang đồng thời đem cuối cùng một tấm vé mua có thể nào để la tín không tức giận la tín lúc này muốn đi lên cho lý giác một cái bàn thay mạnh cũng lớn tiếng chất vấn hắn mẹ nấu dám cướp ta lời kịch đến cùng ngươi là chính diện nhân vật hay ta là chính diện nhân vật lý giác mang một đội đội kỵ binh tới nếu như giết đồng trác công lao là tính la tín lớn vẫn là tính lý giác đại đây là chen ngang đưa tới đủ loại di chứng á la tín đau lòng nhất có nghĩ mọi người tại chỗ bao quát đồng trác đều mở、ở. một hồi lâu đồng trác mới hét lớn la tín tướng quân ở đâu La Tín đại a danh n nghĩ n g Giác g suy chiếm Lý trước c h không vấn rảnh đề, trả l ờ đ n gia Chác, Lý g á c ngực móc từ trong r một p h ầ ngươi chiếu thư, i ế t lơn n nói, phục chiếu thảo tặc thần Đồng、Chác、cùng、la、Tín, còn lại không n chiếu lại hỏi. Đại gia phục thảo Chác tặc g La la tín trong lòng mắng lý giác cái tên vương bắt đảng ngươi dám công báo tư thủ lao tử một cái tạp hào thảo nghịch tướng quân cũng không có đã làm gì chuyện xấu còn có thể để thiên tử đem tên của ta cùng đồng c h ắ c đặt song song vừa nhìn liền biết ngươi đang làm trò quỷ lý giác trường đao trong tay bãi xuống Ông trầm trầm cười lạnh nói h ắ t h ắ t h ắ t la tín mau chạy ra đây nhận lấy cái chết đồng trác cả giận nói lý giác ngươi đây là muốn tạo phản sao lý giác quát đồng tặc ngầm miệng đợi ta trước hết giết la tín lại đến lấy ngươi đầu người la tín mặc dù cũng phải chu đồng trác nhưng dưới mắt lý giác muốn trước hết giết hắn hắn đương nhiên không chịu để lý giác đặt được nếu như ta là vô gian đạo kia đồng trác liền phải chết trên tay ta nếu không thiên hạ ai ngờ ta trong sạch mặc dù có chiếu mà đến nhưng là lý giác muốn giết hắn hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết la tín cười lạnh một tiếng nhấc lên thiết thương đi đến lý giác trước mặt nói lý giác ngươi có phải làng ốc quên yến hội tranh tài ngươi là thế nào thua đúng không đằng sau đội kỵ binh có người kêu lên kia chỉ là chúng ta lý giác tướng quân c ó phong độ không có cùng ngươi nghiêm túc đánh m à t thôi ngươi thật đúng cho là ngươi thắng rồi ngươi bất quá là cái đầu cơ trục lợi chi đồ bá giả cảnh trung dai ra hỏa có năng lực gì có thể thắng được qua lý giác tướng quân lý giác tướng quân làm thịt tiểu tử này lý giác đấu hồn phong thích ba sao bay báo ô thiết chiến khải khởi động quanh thân thả ra mãnh liệt khí đông hắn bên người đội kỵ binh nhịn không được thối lui năm bước miễn cho chịu hắn khí đông ăn mòn đồng trắc cùng lý nho cũng không khỏi lui ra phía sau năm bước lưu lại la tín cùng lý giác ở đầy trung tâm lý nho cả kinh nói lần trước kiến hội tranh tài lúc lý giác chỉ là bá tướng cảnh sơ giai không nghĩ tới bây giờ đã đạt tới bá tướng cảnh trung giai đồng trác sờ lấy râu rịa nói k h i đông cũng so khi đó mạnh hơn hôm qua đi thôn dương thành săn bắn lúc vậy mà không có phát hiện hắn đã đạt tới trung giai xem ra hắn từ lâu đã có ý giấu giếm lý giác đối với mình lập tức đấu hồn cảnh mười phân đắc ý lần trước tranh tài lúc la tín vẫn bị so hắn đẻ ép thẳng đến cuối cùng la tín bày ra đồng quy vụ tận tư thế lý giác mới tâm e sợ mà thất bại hiện tại hắn đấu hồn cảnh giới tăng lên tới trung giai chiến khải thuộc tính lại khắc chế la tín tự giác đã có thể nắm vững thắng lợi la tín. ta ba tướng cảnh trung dai đối ngươi bá giả cảnh trung dai cao tăm dai ngươi hoàn toàn không có phần thắng không bằng ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng ta để ngươi được chết một cách thống khoái điểm không cần chịu quá nhiều khổ ha ha ha ha lý giác cuồng ngạo cười nói bọn kỵ binh cũng đi theo kêu gào nói la tín ngươi vẫn là ngoan ngoãn để súng xuống, xuống đi nếu như để lý giác tướng quân cha tấn lên ngươi đến khi đó ngươi liền liền người đều không phải ngươi sẽ hối hận rơi vào lý giác tướng quân trong tay lý giác tướng quân tra tấn người thủ đoạn ta liền cũng không dám nhìn quá khủng bố lý nho cũng lo lắng thái sư la tín tướng quân nếu là đối kháng không ngừng lời nói chúng ta làm sao bây giờ hắn nhìn quanh phía bên mình tôi tớ hỏi ai có mang binh khí tiến đến rồi tất cả mọi người là lắc đầu hôm nay là đồng thái sư ngày đại hỉ tới chịu nhường ngôi cho nên ai cũng không mang binh khí hoàng bét hoàng bét lý nho gấp ra một c h á n mồ hôi la tín tướng quân không được chúng ta lại không có binh khí thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này rồi đồng chắc cũng là chinh chiến nửa đời tướng lĩnh lúc này ổn định lý nho nói đ ừ n g nóng n ộ i la tín thắng nổi bá vương cảnh triệu vân đối phó li giác cái này bá tướng cảnh trung dai còn không là một bữa ăn sáng lý nho dậm chân nói ta thái sư ai ngươi một đời anh minh làm sao cũng bị điểm ấy tiểu thủ đoạn lừa gặt rồi hắn dưới tình thế cấp bách cũng không lo được đối đồng chắc vô lễ đồng chắc ngạc nhiên nói cái gì tiểu thủ đoạn lý nho nói kia triệu vân là la tín huynh đệ cái gì đều nghe la tín chính là la tín muốn hắn trong trận đấu giả bại đây còn không phải là chuyện một câu nói đồng trác sờ lên cảm thật là như vậy sao chương một trăm hai mươi ba không cần đấu hồn lý g i á c nói liền liền lý g i á c kỵ binh đều biết la tín là đầu cơ trục lợi c h i đồ ngươi làm sao liền thấy không rõ việc này đây đồng trác nửa tin nửa ngờ chẳng lẽ ta thật bị hắn lừa dối rồi la tín dùng thương một chỉ lý g i á c nói một cái bá tướng cảnh trung giai liền đắc ý rồi ngươi so giặc khăn vàng đem quản hợi cũng còn kém nhất giai lúc trước cùng lý giác tranh tài lúc la tín còn cần dựa vào đồng quy vô tận giác n ộ mới có thể lợi dụng lý giác tâm lý nhược điểm t h ắ n g hiểm nhưng từ khi đánh với quản hợi một trận về sau la tín liền có tự tin có thể đánh bại thuộc tính k h ắ c chế chính mình v õ giả kém nhất giai lý giác cười hắc hắc đem trường đao trong tay múa cái đao hoa nói ngươi nhìn ta trên tay cây đao này đổi đao rồi la tín nhớ kỹ trước đó lý giác dùng chính là thanh đoàn đao hôm nay hắn lại cầm cán cùng loại quan vũ thanh long hiển nguyệt đại trường đao trên lưới đao còn phủ lấy vỏ đao xem ra lý giác đối với hắn cái này trường đao có chút bảo vệ phốc phốc la tin cười nhìn ngươi cái đắc chí dạng ngươi tưởng rằng chơi mặt trượng thay cái quần đỏ sái liền có thể truyền bài vận a thay cái đao liền có thể thắng ta rồi lao tử hôm nay muốn hoàn mỹ áp chế ngươi cái này bá giả cảnh yếu gà lý giác gâm hiểm cười nói hắn một thanh kéo ra vỏ đao lộ ra lưới đao sắp bén n ử a đầu cười to tại d ư ớ i đao của ta run r à y đi yếu gả la tín kinh dị phát hiện lưới dao của hắn cùng đao cán đụng vào nhau chỗ lại còn khảm nạm lấy một viên màu xanh băng thuộc tính tinh thạch đây đây là cái quỷ gì đao lý giác đấu hồn c u â n phát chiến khải bên trên màu xanh kình khí dọc theo đường vân lưu động trong nháy mắt trên áo giáp trải rộng màu xanh băng lăng h ắ n trường đao trong tay bên trên tinh thạch cũng bị thắp sáng tách ra thanh lũ ánh sáng lợi hại lý giác tướng quân đội kỵ binh binh sĩ khen có cái này mang tinh thạch đao tướng quân đấu hồn vậy mà tăng lên tới bá tướng cảnh cao giai hào đao phối tốt hán ngựa tốt phối tốt tiên bá tướng cảnh cao giai đánh bá giả cảnh trung giai đoán chừng mười cái hiệp bên trong liền sẽ kết thúc chiến đấu đi lý nho trách mắng lý giác ngươi cũng dám tư chế tinh thạch vũ khí có biết hay không làm trái triều đình quy chế ha ha ha ta chỉ cần giết đồng tặc chính là một cái công lớn chế một kiện tinh thạch vũ khí lại có ai dám phản đối la tín thương anh lắc một cái chiến khải đều không có khởi động nói vậy liền đến chiến đi ngươi vậy mà không cần đấu hồn có phải là đã dọa sợ rồi lý giác cười như điên nhìn xem ái ngốc la tín cùng thân đột tiến phi long tránh hắn không có khởi động chiến khải không có song phượng rực tăng thêm chỉ là một cái bình thường phi long tránh mùi thương thành một đường thẳng tật đột lý giác lý giác nếm qua một chiêu này thua thiệt lập tức không dám k i n h thường hai tay cầm đao trước người cấp tốc xoay tròn đinh một tiếng một mặt kiên cố màu xanh băng thuẫn mở ra la tín nhân thương hợp nhất phi long t r á n h đỉnh lấy băng thuẫn cùng chui được vụn băng bay từ phía h á n có kỹ năng bị động tín ngưỡng tăng thêm phổ thông phi long t r á n h cùng thật vô song phi long t r á n h uy lực hoàn toàn giống nhau như lúc kinh lực khắp nơi v a n h một tiếng băng thuẫn bị kích phá to lớn lực trùng kích đánh tới ly giác bị rung ra năm mét bên ngoài giữa sân tất cả mọi người là giật nảy cả mình một cái kỵ binh nói không thể nào không khai chiến khải vậy mà có thể một chiêu đ ẩ y l ù i bá tướng cảnh cao d à i võ giả nhất định là ta hoa mắt vì cái gì ta không thấy được họ l à tiểu tử kia đấu hồn tà môn quá tà môn lý nho cùng đồng chắc thì là vừa mừng vừa sợ bọn họ hôm nay sinh tử toàn dựa vào trên người la tín trước đó cho là hắn chỉ là cái bá giả cảnh dợ trò dối tráng người bây giờ thấy hắn không khai chiến khải vậy mà cũng có thể phá mất lý giác bá tướng cảnh cao d à i băng thuẫn cảm giác người này võ nghệ thật sự là cao thâm khó g i xem ra khí số vẫn là tại đồng thái sư trên người ngươi nha không hổ là chân long thiên tử lý nho vui vẻ nói lý nho mông ngựa vỗ rất đúng chỗ đồng trác tươi cười d ạ n g d ỡ đây không có khả năng lý giác tức giận trường đao trong tay giơ lên từ giữa không t r ú n g chém thẳng vào mà xuống một đạo loan nguyệt hình đao cương kình khí ôm theo khí đông bay kích la tín la tín tiện tay thiết thương vung lên đao cương bị đánh chật bay đến bên cạnh trên tường rào bổ một tiếng trên tường nứt ra một cái lỗ đồng thời kết lên thật dày băng cảm nhận được lý giác chiến khải bên trên sâm thể mà đến khí đông tấu xương la tín lui b ư ớ c thối lui mấy mét h à n khí ít dần lại chơi hồi mã thương sao lý giác lấn người mà lên trường đao thẳng vào trên lưới đao khi đông hàn mang tăng vọt hai thước hướng la tín ngực đâm tới la tín hoành thương chống đỡ khí đông liền đánh vào trên cán thương t ó é vỡ đi ra cán thương ở giữa cấp tốc kết băng đồng thời hướng hai đầu tràn ra khắp nơi la tín có chút khiếp sợ lý giác trên đao t r a n g băng tinh thạch về s a khắp nơi khí đông hắn vội vàng vận kình đem thương nhẹ r u n g chấn vỡ khối băng trở lại và nguyệt lý giác thân thể lớn quay lại trường đao m ạ n h vung mạnh từ dưới đi lên vẩy kích la tín đem thương cản trở v a y một cô bạo lực đồng phát la tín bị đánh ra mấy mét hắn trên không trung xoay chuyển tá lực nhẹ nhàng rơi xuống đất quay người nào h vào lý giác đội kỵ binh bên trong thiết thương phi đâm kỵ binh nao h nhao trúng đạn xuống ngựa nói hắn vậy mà dết tiến đến nhanh tản ra tản ra đội hình kỵ binh hỗn loạn lung tung Đừng hong trốn. lý giác dồn s ứ toàn đại đao thân n cương khí ngưng ở đao trước bổ về phía la tín la tín bên cạnh thương muốn đẩy ra lưỡi đao của hắn nhưng kia cán thiết thương không chịu nổi cuồng bạo đao kỉnh đùng một tiếng đứt gãy đột nhiên bị bất ngờ biến la tín không có cách nào voi đối phó quản hợi như thế đột tiến đến lý giác trong ngực bởi vì lúc này lý giác lưới đao đã đến la tín ngực c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn thiên phú dị bẩm một chiêu chiến thắng đồng trắc chừng to mắt ngực như gặp phải trọng kích hiện tại bọn hắn liền đem hy vọng ký thác trên người la tín la tín mà chết đồng trắc tắc đại thế đã mất lý nho hai thán liên t h à n h hai chân như nhung ra bọn kỵ binh tắc nắm chặt nằm đấm lý giác tướng quân giết chết hắn giết chết tên vương bát đảng kia vừa rồi hắn đột tới kém chút đem ta đội chết một đao đem họ la chém thành hai khúc đi mặc dù vừa rồi lý giác giết kỵ binh cũng sẽ không so la t í n ít nhưng là bọn kỵ binh vẫn là tự giác đem đoán khí xuất hiện ở la tín trên thân lý giác vẻ mặt dữ tợn chết đi hắn căm hận la tín lâu như vậy hôm nay rốt cục có thể đem la tín chém ở đao h ạ rửa sạch đục nhã cảm thấy nói không nên lời thoải mái la tín bình thản l u n g d u n g ánh mắt kiên định cấp tốc triệt tiêu trong tay đoàn thường tay không nhập g a o xác song trường hợp thành chữ thập thiên quân nhất phát lúc đem lưới đao kẹp lấy ha ha ha ha lý giác cười như điên ngươi b ạ c h thân tay không tiếp ta hàn b ằ n g chi đao thật sự là muốn chết quả nhiên kia khi đông cực kỳ dọa người trong chốc lát la tín hai tay kết băng kia khối băng dường như đất đá trôi cực nhanh hướng la tín trên vai tràn ra khắp nơi lý giác tướng quân thật kinh người khí đông theo cái tốc độ này họ la rất nhanh liền sẽ đông thành tựa băng không có bị đánh chết bị chết cóng lý giác tướng quân đây là băng hệ võ giả cảnh giới tối cao đi la tín lại thở dài nói ai ta sợ đem các ngươi hù dọa lúc đầu không nghị sử dụng đấu hồn kết quả ngươi nhất định phải chính mình vội vã chết vậy cũng đừng trách ta lý giác gâm trầm cười nói đừng giả bộ coi như ngươi đem kia bá giả cảnh t r u n g giai đấu hồn phóng xuất cũng như thường chỉ có thể trở thành một bộ băng thi la tín đấu hồn bộc phát phượng rực huyền hồn chiến khải khởi động hắc khí quần quận ở giữa hai cánh tay bên trên nguyên bản màu xanh khối băng cấp tốc biến thành màu đen vỡ t o à n vỡ vụn la tín kẹp lấy lý giác lưỡi đao s o n g trưởng ra bên ngoài đầy một cỗ kình lực đem lý giác đẩy ra mấy mét lý giác đứng thẳng không ngừng ngã nhào một cái ngã n g ử a trên mặt đất không có khả năng lý giác không thể tin nhìn xem la tín vì cái gì hai tháng không đến ngươi liền từ bá giả cảnh trung dai lên tới bá tướng cảnh sơ dai cười nhạt một tiếng la tín nói bởi vì ta thiên phú dị bẩm là cái ngàn năm mới gặp võ đạo kỳ tài cánh hắn trên lưng mọc ra cánh một cái kỵ binh cả kinh kêu lên chiếc cánh này dường như phượng hoàng chi d ự c vì cái gì hắn đấu hồn chi khí có thể trở thành cánh đám người nghị luận không thôi đồng trắc nhìn xem la tín trên lưng hai cánh không khỏi híp mắt lại lý nho hắn cái này chiến khải hình thái có phải là cùng ta rất giống lý nho không người thấp giọng nói thái sư hắn phượng d ự c kém xa ngươi huy hoàng xán lạ đồng trắc nói ta hôm nay vẫn là chủ quan vậy mà không có đem chiến khải mặc lên người về sau vẫn là phải gia tăng chú ý mới được đầu năm nay loạn thần tặc tử thực tế nhiều lắm khó lòng phòng bị thái sư nói cực phải lý giác xích hồng hai mắt đừng tưởng rằng dài cái cánh thì ngon n g ư ờ i tối đa cũng bất quá là cái điều nhân thôi hai tay của hắn hợp đao hư không ngang chỉ cực băng thối một chi nửa người thô băng kết tinh duệ t i ễ n đâm thẳng hướng la tín la tín đưa tay hắc khí quay quanh bên trong đặt tại băng tinh trên tên sụp đổ băng tiễn ứng thanh m à nát lý giác lưới đao xoay nhanh vô số băng lăng tung bay k í c h s ạ đánh vào la tín chiến khải trong hắc khí suy suy tiếng vang băng lăng toàn bộ bị tan giã vì hơi nóng cái này chuyện gì xảy ra lý giác sụp đổ kêu to ta bá tướng cảnh cao dai tuyệt không có khả năng thua ngươi cái bá tướng cảnh sơ dai vì tội lỗi của ngươi trả giá đã đi la tín trương bàn tay hướng lý giác bộ mặt màu đen cương kình b ộ c phát lý giác thủ cấp bị đánh cho vỡ nát bọn kỵ binh đều hủ sợ một chiêu chỉ một chiêu liền đem cao hắn hai giai lý giác tướng quân giết người này biết yêu thuật mau trốn la tín hôm qua gặp qua đồng chắc cùng lý giác bọn người đ ổ thôn bộ đội những kỵ binh này đội toàn bộ có phần tham dự một cái cũng đừng nghĩ trốn hắn nhặt thành lý giác trường đao thúc đẩy tốc độ dồn sức đi lên đem nhóm này ác binh giết sạch sành xanh lý nho vung tay kêu lên giết đến tốt loại này loạn tặc liền nên bầm thây vạn đoạn la tín đi trở về lý giác bên thi thể từ trong ngực hắn móc ra chiếu thư mở ra xem quả nhiên chiếu thư bên trong chỉ viết lấy tặc thần đồng c h á c cũng không có tên của la tín phía trên tre kín thiên tử đại ấn đúng là thật chiếu thư vương doãn lúc nào lôi kéo lý giác đặt vào đỉnh cấp võ giả la tín không khai lại đi trông cậy vào lý giác loại tiểu nhân này vương doãn cái này lao hồ đồ làm hỏng đại sự của ta la tín mắng thẩm đồng c h á c cùng lý nho hướng thụ thiên đài đi đến la tín cầm chiếu thư đi theo phía sau hai người đồng c h á c trên mặt thần sắc â m tình bất định mặc dù lý giác đã bị giết nhưng là mình thủ hạ tâm phúc đại tướng tại chính mình muốn leo lên tối cao tôn vị thời điểm phản loạn chính mình làm hắn trong lòng mười phần bất an bên cạnh ta đến cùng còn có bao nhiêu người chờ lấy giết ta đồng thái sư hôm nay lý giác chỉ đem một trăm kỵ tới làm loạn phạm thượng hắn thủ hạ bộ đội sau này do ai la tín hỏi đồng chắc cũng không quay đầu lại sau này lý giác bộ đội từ ngươi thống lĩnh la tín mừng thầm liền đợi đến ngươi câu nói này đâu mẹ nấu vương doãn ngươi nếu đều lôi kéo lý g ắ á c phản bội vì cái gì không nhiều lôi kéo mấy cái như vậy ta đem người rắc rắc giết bộ đội tới tay k i a nhiều bất việc hắn hướng đồng trác ôm quyền nói tạ đồng thái sư đ ể b ạ n đi đến thụ thiền đài bên trên thiên tử lưu hiệp cùng vương doãn đã ở chờ bách quan lúc đi vào nhìn thấy ngoài điện giết đâm hiện trường nơm nớp lo sợ đi tới trên đài run lẩy bẩy đứng ở một bên đến cùng là ai an gan báo giám ở phía sau ám toán ta đồng trác nghĩ đến l ử a giận trong lòng bên trong đốt một thanh nắm chặt vương doãn cổ áo nghiêm nghị nói vương tư đồ chương một trăm hai mươi lăm lẫn nhau biểu diễn kỹ la tín ở một bên mắt lại nhìn xảy ra chuyện lớn như vậy mắt thấy đồng c h ắ c lại muốn hứng khởi một đợt đại thanh tẩy không biết phải có bao nhiêu người người đầu rơi địa văn võ bá quan đều sợ hãi được run lẩy bẩy run lẩy bẩy lý giác là phụng chiếu thảo tặc đồng c h ắ c muốn thanh tẩy cái thứ nhất khẳng định chính là hạ chiếu sách thiên tử nhưng thiên tử lưu hiệp lại là mặt không đổi s ắ c thần s ắ c tự nhiên la tín cảm thấy cái này lưu hiệp thâm tàng bất lộ loại chấn định này khí độ sợ rằng cũng phải triệu vân loại này đỉnh cấp võ giả mới có thể có được thiên tử có hay không đấu hồn có thể hay không võ nghệ la tín trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ này lưu hiệp như biết võ nghệ đấu hồn nhất định sẽ không thấp đồng trắc trên mặt nổi gân xanh hai mắt trừng trừng nghiêm nghị hỏi vương tư đồ đến tột cùng là ai muốn tạo phản ngươi nhưng biết vương doãn trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống trước sau tâm quần áo đều đ ớ t đ ấ m làm lần này phụng chiếu thảo tặc chủ mưu một trong hắn cũng không sợ hãi cái chết chỉ là lần này thiết kế thất bại chiếu hán cơ bản liền kết thúc tại hắn vương doan trên tay triệu thiên là vương doan đi suối đồng c h á c nhưng nếu không có hắn suối đồng c h á c còn sẽ không như thế nhanh lên tâm tư này vương doan vì cứu vớt c h i ế u hán nâng lên triệu t h i ê n sự cố kết quả lại bởi vì chuyện thất bại từ đó tăng tốc c h i ế u hán diệt vong vương doan sắc mặt tái nhợt thiên thu vạn thế về sau mọi người sẽ làm sao tho thoá m n g hắn sau khi chết có gì vẻ mặt đi gặp triều hán lịch đại quân vương không đợi vương doan trả lời la tín giơ lên trong tay chiếu thư cất cao giọng nói lý giác giả tạo thiên tử chiếu thư ý đồ mưu hại đồng thái sư đã đền tội trong tay cương kình khởi s ư ớ n g chiếu thư hóa thành cho bụi đồng chắc trước đó tuyệt không tận mắt kia chiếu thư la tín đưa nó hủy đi chiếu thư là thật là giả liền từ la tín một người định đoạt lưu hiệp nhìn chăm chú lên la tín đối la tín cử động suy nghĩ không thấu cái này cái này vương doãn chân tay luôn cuống ta thực tế là không biết h ừ đồng trác nộ khí chưa giảm v ù n g ra vương doãn cổ áo đảo mắt bách quan chúng quan đều túi đầu không dám cùng đồng trác ánh mắt tương đối sợ hãi vừa có vô ý bị đồng trác lấy ra s u ấ t khí vậy coi như thảm đồng trác đi một vòng cuối cùng đi đến lưu hiệp trước mặt thẳng con ngươi con ngươi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lưu hiệp như là một đầu muốn phệ nhân mánh hổ khí thế bước người lưu hiệp buông thong tầm mắt chắp tay nói đồng thái sư không cần tức giận như thế tầm nhìn hạn hẹp hạng giá áo túi cơm há có thể dung chuyển thái sư thiên uy nửa phần hoa nha lẫn nhau biểu diễn kỹ la tín ở bên cạnh làm lên ăn dưa con chúng quả nhiên nhất diễn viên giỏi đều tại triều đình bên trong nhị tam lưu mới ở bên ngoài điện ảnh bất kể là ai đừng để ta tra được đồng trác tại lưu hiệp trước mặt d ơ lên truy lớn nắm đấm hung hăng nắm bắt ý mang uy hiếp nói một khi để ta điều tra ra ta sẽ đem hắn bóp thành thịt muối đồng thái sư xin cho ta đến thanh tra việc này cam đoan lý giác đồng đảng một cái đều chạy không được la tín chủ động yêu cầu nói ngươi đồng chắc nhìn xem la tín trên thân màu đen chiến khải quần quận hắc khí cùng phía sau phượng rực cũng tốt liền giao cho ngươi nhất định phải hung hăng t r a nặng nề g h mà xử lý muốn để bọn hắn biết nghịch thiên mà đi tuyệt sẽ không có kết cục tốt la tín vừa lập xuống ủng hộ cứu giá đại công đồng chắc đối với hắn hoàn toàn không có hoài nghi vâng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ la tín k h ô n g người nói đồng trác tại chỗ chuyển hai vòng nghĩ không ra chuyện gì đối lý nho nói kia chịu thiền có thể bắt đầu đi la tín đối đồng trác chắp tay nói đồng thái sư hôm nay long trèo lên bảo tọa vốn là cái vui mừng thời gian nhưng mới rồi giết người đổ máu ánh sáng lại chịu thiền chỉ sợ không quá may mắn không bằng để lý nho khác chọn ngày lành tháng tốt lại đi chịu thiền sự tình lý nho nghe vậy nói la tín nói rất có lý thái sư không bằng chúng ta khác chọn ngày tốt lại đi chuyện tốt đồng trác đối với mấy cái này canh giờ đ i ể m lành có chút mê tín lập tức đồng ý nói tốt ta vậy liền hôm nào lại xử lý đi hắn dặn dò lý nho nói nhất định phải mau chóng lý nho không người nói nhất định không phụ thái sư nhờ vả vậy chúng ta trở về đi đồng trác đứng dậy chỉ vào bách q u a n nói hào hào chuyện lệnh để các ngươi q u ấ y lao tử hào hứng nói xong phẩy tay háo bỏ đi bách quan vội vàng cung tiễn đồng trác lưu hiệp ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn la tín một chút đồng chắc mang la tín đi đón quản lý giác binh mã bổ nhiệm s a u đồng chắc liền đi la tín đem toàn quân t kêu đi ra phát biểu các vị tướng sĩ các ngươi trước đó tướng quân lý giác bởi vì mưu đồ tạo phản ý muốn hành thích đồng thái sư vừa rồi đã bị ta tự tay giết lý giác mai phục lúc bởi vì sợ kinh động đồng chắc cho nên không dám triệu tập đại quân chỉ là mang chính mình một trăm thân vệ kỵ binh hành thích chúng quân căn bản không biết việc này dưới mắt nghe được tin tức chúng quân xôn xao lý giác làm đồng trác thủ hạ số một đại tướng thâm thụ đồng trác coi trọng chúng quân cũng lấy này làm ngạo không nghĩ tới trong chớp mắt người dẫn đầu liền biến thành n ị c h tặc đám người cảm thấy cũng ước chừng bất an lý giác làm việc này có thể hay không liên lụy đến chúng ta la tín đợi đến đám người âm thanh hơi bình tiếp tục nói đương nhiên chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi ta sẽ không truy cứu đám người yên lòng nếu có người không phục quyết tâm muốn đi theo lý giác làm n ị c h tặc hiện tại liền có thể đi ra tìm ta báo thù la tín nói đấu hồn bắn ra chiến khải khởi động một đôi hắc khí phượng rực rừng ra đám người nhìn đều là quá sợ hãi vì sao lại có quỷ dị như vậy đấu hồn khó trách liền lý giác đều bị g i ế t la tín đợi rất lâu đều không có cái nào chán sống đi ra ngoài tìm chết thế là hắn nói không người đến khiêu chiến ta xem ra tất cả mọi người không ốc trong quân một trận tiếng cười rất tốt như vậy tiếp xuống chúng ta cần chuyện đứng đắn chương một trăm hai mươi sáu điêu thiền ngươi thế nào lao hướng ta trong phòng trụi khả năng rất nhiều người đều còn không biết ta ta là thảo nghịch tướng quân la tín đồng thái sư ra hiến đại hội luận võ tổng quan quân trước đó vài ngày ta phụng thiên tử chiếu mệnh lệnh ba nghìn binh mã đi tới thanh châu bình định ba mươi vạn giặc khăn vàng vẹn vẹn hơn một tháng liền đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về cho nên mọi người đừng tưởng rằng chính mình rất cấp không có đồng thái sư để các ngươi đi theo ta chính là bảo đảm các ngươi số một bộ đội địa vị không lay được hiện tại ta thụ mệnh kiểm tra mưu phản sự kiện muốn đem phía sau màn hát thủ toàn bộ bắt tới mọi người có lòng tin hay không hoàn thành nhiệm vụ này nếu như nói vừa rồi đám người đối la tín nói tới ba nghìn binh mã bình ba mươi vạn chuyện còn có hoài nghi bây giờ nghe kiểm tra m g ư u phản chuyện cũng giao cho hắn làm mới bắt đầu tin tưởng hắn đúng là cái thái sư trước mặt hồng nhân m g ư u phản loại này vụ án không có khả năng giao cho người ngoài đi làm thu hoạch được làm loại này vụ án tư cách đã nói lên hắn mỉm cười đã thu hoạch được đồng c h ắ c tín nhiệm thế là đám người cùng kêu lên đáp có la tín hô to trung nghĩa đám người đồng nói trung nghĩa la tín vung tay thảo n ị c h đám người đồng nói thảo n ị c h la tín hai tay dơ cao la tín đám người vung tay hô to la tín la tín gật gật đầu đối các tướng sĩ tinh thần diện mạo tỏ vẻ hài lòng đây là một cái marketing vì bên trên niên đại điện thoại làm được cho dù tốt không bằng quảng cáo đánh thật hay diệu nhưỡng được lại thuần lại thơm cũng phải có quảng cáo mới bán được người lại có chi thức không bằng bên trên lưỡi bồ xào chủ đề nổi danh nhanh phim đập đến cho dù tốt không có thủy quân đầy diễn đàn cho nó làm tuyên truyền phòng bán vẽ cũng cao không dậy hết thệ cũng không nhìn hiệu quả trị liệu nhìn quảng cáo tựa như tống giang văn cũng không được võ cũng không được chính mình còn không luyện võ làm sao ngồi lên lương sơn thanh thứ nhất ghế xếp còn không phải dựa vào hắn mưa đúng lúc tống giang thanh danh tốt giang hồ các hảo hán vừa nhắc tới hắn liền thân thiết gọi ca ca ai quản hắn có thể hay không đánh người chính là phục hắn danh khí này xa được không nói nói gần hai to tặc lưu bị lúc đầu thời điểm bốn phía hoàng không có chuyện nghiêm túc làm nhưng lại không ngừng hắn thanh danh tốt danh khí lớn công tôn toản để hắn làm bình nguyên tướng đào khiêm tiễn hắn từ châu mục lữ bố chiếm hắn hạ bi nhưng cũng còn lưu hắn tại tiểu bái đợi đến cùng lữ bố trở mặt rồi chạy tới ném lao tảo lao tảo lại đem dự châu đều cho hắn sau đó hai to lại cùng lao tảo lập bàn viên thiệu thu lưu hắn đợi đến viên thiệu không được đi tìm lưu biểu lưu biểu cho hắn đồn tân giã nhịn đến lưu biểu chết rồi lao tào tới đánh hắn hắn chạy tới cùng tôn quyền liên hợp làm tới kinh châu bốn quận tôn quyền còn mượn cái giang lăng cho hắn được kinh châu lưu trương lại tới mời hắn nhập thục chống trọi trương lỗ cái này lý lịch biểu một hàng đi ra ai nhìn đều phải giơ ngón tay cái tán một tiếng đầy đạn thỏa thỏa nhân khí cự tinh ôn sợ ta xuất ra đầu tiên trình độ định trước tương lai muốn vào danh nhân đường la tín dưới mắt không riêng phải nhanh một chút thu hoạch binh quyền còn một ngày này chuyện thực tế quá nhiều còn phải đem mới được đến bộ đội làm trình hợp thái văn cơ cùng bộ luyện sư còn không có trở lại trường an căn bản không ai có thể giúp hắn bận hiệu la tín bận bịu cả ngày trở lại trong phủ ngã đầu liền ngủ lúc nửa đêm cửa sổ vi mở một đạo tinh tế thon thả thân ảnh nhẹ như ly miêu tránh b à o lặng yên vô tức bàn tay như ngọc trắng rối ra muốn lấy la tín treo ở góc tường phượng rực huyền hồn chiến khải la tín thắn một tiếng điêu thiền cô nương nhà ta rõ ràng có môn vì cái gì mỗi lần ngươi càng muốn từ cửa sổ tiến đến đâu điêu thiền nhìn thấy chính mình lại bị phát hiện lần này cũng không ném phi đao đi đến trước bàn đem đèn điểm ngồi xuống cười nhẹ nhàng hỏi ngược lại la tướng quân rõ ràng đều nửa đêm canh ba vì cái gì ngươi lệch không ngủ được m u ố n cả đêm nhìn mình c h ầ m c h ầ m chiến khải nhìn đâu la tín nghiêng người chi khuỷu tay nhìn xem dưới đèn điêu thiền mặt mày sinh sóng da bạch thắng tuyết dung mạo tuyệt mỹ quần áo bó màu đen hạ vân phong chập trùng mị mị cười nói ta không phải nhìn chiến khải ta chẳng qua là sẽ chờ ngươi đến tuất cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m ngươi nhìn xong điêu thiền cười khẽ la tướng quân phải t r ă n g làm đồ ăn thời điểm giàu thả nhiều rồi miệng càng ngày càng trượt la tín nói ta đẹp trai như vậy ngươi liền nhìn cũng không nhìn chỉ lo suốt ngày mà nhìn chằm chằm vào ta chiến khải thật sự là người giáp nhẹ quý nha lệnh nhân thần tổn thương ngươi nói thực ra đi ta cái này chiến khải đến cùng có gì đặc biệt có thể để ngươi ba lần bốn lượt hướng ta trong phòng trui điều thiền sóng mắt nhất c h u y ệ n mỹ thanh nói thiếp thân chỉ là dùng cái này khải vì lấy cớ đến đây thăm viếng la tướng quân thôi nếu la tướng quân không vui không bằng đem này khải bán tại thiếp thân thiếp thân sau này liền có thể chuyên t r ú vào la tướng quân c h i tuấn lãng giật phạm dung nhan nói tới nói lui vẫn là vì chiến khải mà tới la tín rất đại độ nói nếu điều thiền cô nương muốn mua ta chiến khải vậy ngươi nói cái giá đi khải là tướng quân đương nhiên là tướng quân ra giá vì là thế nhưng là ta đối cái này áo giáp có gì huyền cơ giá trị mấy phần hoàn toàn không rõ ràng như thế nào ra giá không bằng trước hết mời điều thiền cô nương vì ta giải hoặc ta cũng tốt định ra giá tiền la tín nói nghe nói tướng quân ngày gần đây võ nghệ đại giải đấu hồn sau lưng mọc lên song phượng rực nhảy lên lên tới ba tướng cảnh cái này chiến khải huyền cơ tướng quân ha có thể không biết điêu thiền cô nương ngươi đều nói như vậy vậy ta liền nói trắng ra đi la tín cũng không cùng điêu thiền vòng vo chương một trăm hai mươi bảy trước cùng điêu thiền nói chuyện nam nữ tâm sự thiếp thân rửa thai lắng nghe cái này chiến khải rất y ê u quả thực là người tập võ vô giới chi bảo ủng nó cơ hồ đồng đẳng với vô địch khắp thiên hạ có thể nói là giá trị liên thành la tín cười h ắ t h ắ t nói giá trị liên thành bảo bối đương nhiên phải dùng tốt hơn đến trao đổi điều thiền cô nương chi tuyệt sắc đủ để khuynh quốc khuynh thành không bằng ta đem chiến khải tặng cho ngươi ngươi làm bạn gái của ta có được hay không tốt lắm điều thiền thon thon tay ngọc r ố i ra la tướng quân cũng là nhân trung long phượng đã mong la tướng quân yêu mến điều thiền chỉ có đáp ứng ngươi hiện tại đem chiến khải cho ta đi ai làm sao đáp ứng như thế thoải mái dọn l a tín mắt trợn tròn lúc đầu hắn thấy điêu thiền đem chiến khải bí mật che giấu nhận không ra người liền lấy đến chỉ đùa một chút đùa dẫn một chút điêu thiền ai ngờ điêu thiền đột nhiên trở nên hào phóng như vậy cũng làm cho hắn nhất thời không biết như thế nào tiếp chiêu đ i u thiền trong mắt tràn đầy rảo h o ạ ý cười là tướng quân hẳn là ngươi lại không nỡ bỏ ngươi kêu bảo bối áo giáp rồi ách la tín nhãn trâu xoay động cũng là không phải không nỡ chỉ bất quá tình lữ phải có tình lữ dáng vẻ đ i u thiền cô nương không ngại đến ta trên giường chúng ta trước nói một chút nam nữ tâm sự lại nói chiến khải l à tín thầm nghĩ ta liền không tin ngươi thật có thể cùng diễn nghĩa bên trong giường như tự tiến cử cái chiếu thông qua mấy lần cùng điêu thiền tiếp xúc hắn trực giác nơi này điều thiền không phải loại người như vậy ngươi muốn thật sự là cái loại người này ta liền đem chiến khải ăn quả nhiên điêu thiền k i a như bạch ngọc gương mặt soát màu đỏ bừng đứng dậy dậm chân một cái đi đến trước cửa sổ muốn đi nàng dừng lại nghĩ nghĩ chuyển đến cửa phòng thở phì phò mở cửa ra ngoài trước khi đi tay nàng dương lên một thanh phi đao mang theo xanh mơn mởn đấu lực bắn nhanh la tín la tín tiện tay vừa tiếp xúc với thanh phi đao nắm đối điêu thiền cười nói điêu thiền cô nương ngươi nếu là lại nhiều đến mấy chuyến ta liền có thể mở cửa hàng bán phi đao điêu thiền mị thanh sáng rộng chán ghét âm thanh xa dần la tín cười hắc hắc bắt trước tống tiểu bảo ngữ điệu nói chán ghét người của ta nhiều ngươi tính là cái gì ngày thứ hai la tín độc thân đi tới trương tế trong quân doanh la tướng quân đại gia quan g lâm trương tế không có t ử xa tiếp đón thứ tội thứ tội trương tế cùng lý giác giao tình tốt hơn lý giác bị t r ù hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp t h ỏ g trương tế tướng quân ta nghe người ta nói trông thấy lý giác chất tử lý biệt b ề n trên ngươi chỗ này đến nhưng có việc này l à tín hỏi trương tế biến sắc tuyệt không việc này lý biệt từ lý giác đền tội sau liền mất tích ta bây giờ không có gặp qua hắn có lẽ hắn giấu đi cho nên trương tướng quân không thể nhìn thấy cái này không biết la tướng quân là ý gì trương tế nói la tín trong mắt hàn quang l ó e lên nói để bộ đội của ngươi bày trận từ ta cẩn thận kiểm tra lấy bảo đảm ngươi không có chứa chấp phản tặc ngươi trương tế trong lòng giận dữ hán quan giai so la tín còn cao hơn nhiều la tín ngông nên muốn điều tra bộ đội của hắn rất là vô lễ la tín mắt liếc thấy trương tế trương tế ta thế nhưng là đồng thái sư đích thân chọn điều tra quan chuyên môn phụ trách phản tặc một án ngươi không để ta điều tra bộ đội của ngươi có phải là có ẩn t ì n h khác ngày hôm trước tàn sát vô tội thôn dân còn hưng cao thải liệt người trong liền có trương tế la tín ỉ lại lấy có đồng c h á c mệnh lệnh hoàn toàn không cho trương tế sắc mặt nhìn ta cái này đi hạ lệnh trương tế cưỡng chế lấy nộ khí trong lòng nói la tín ngươi chờ tương lai đường rơi vào trong tay ta không phải vậy ta nhất định phải lột da của ngươi ra rất nhanh các binh sĩ liệt tốt trận hình chờ lấy trưởng quan tuần sát các vị hôm nay ta muốn nói chuyện tin tưởng các vị sớm có nghe thấy la tín đ ố i các binh sĩ cao giọng nói hôm qua lý giác làm loạn đã bị ta thảo nghịch tướng quân la tín tại chỗ cách chết thiên tử cùng đồng thái sư đối với chuyện này mười phần tức giận làm ta toàn quyền phụ trách cái này đại án nhất định phải ta đem toàn bộ loạn thần tặc tử chóc nã quý án đang khi nói chuyện la tín đem bá tướng cảnh sơ giai đấu hồn mở ra khởi động chiến khải triển khai phượng hoàng hai cánh bao quanh hắc khí phun trào quanh thân quỷ dị bên trong lại lộ ra lẫm liệt sinh uy khi thế Chương tế cùng chúng chiến binh đều là đầu hẹn gặp lại lấy như thế kỷ quỷ chiến khải cùng đấu hồn, cùng riêng phần gặp tế lại đều đầu đấu quỷ là lấy kỷ một ì n nhiên.、Cái、này chiến khải vậy mà có thể mọc ra cánh.、Ta、tổng quân hơn 10 năm, này h hãi khải thể chưa thấy Cái loại có mọc mà vậy Ta ra qua đều b dáng động hồn. ộ m cái lao binh nói nghe nói la tín tướng quân liền mặc cái này chiến khải một chiêu phía dưới miểu sát lý giác từ khi lữ bố làm phản về sau chúng ta trong quân võ nghệ cao nhất chính là lý giác không nghĩ tới hắn sẽ bị người miểu sát la tín tướng quân võ nghệ chỉ sợ không thể so chiến thần lữ bố thấp đi ta nghe người ta nói la tín tướng quân tại hồ lao quan thời điểm liền bắt sống lữ bố không thể nào đây chính là chiến thần lữ bố bị la tín tướng quân bắt sống rồi mặc dù chỉ là nghe nói nhưng là ngươi xem một chút hắn cái kia quỷ dị đấu hồn bắt sống lữ bố cũng là có khả năng a la tín mặt mũi tràn đầy tàn khốc túc vừa nói nói hôm nay ta tiếp vào t u y ê n báo nói có người nhìn thấy lý giác chất tử lý biệt chạy vào nơi này không biết có chưa từng có ai nhìn thấy nếu như nếu như mà có phải lập tức hướng ta báo cáo t r u n g điệp có thưởng nếu có ẩn nấp thắt coi là đồng đảng chu kỳ cựu tộc các binh sĩ đều lắc đầu nói chưa thấy qua lý biệt trương tế tướng quân có cái gì muốn bổ sung sao la tín nói với trương tế trương tế cho là hắn đã xong việc thế là cung kính nói không có binh sĩ cũng đều chờ lấy kết thúc công việc la tín gật đầu đột nhiên quát o t r ú n g tướng quan nghe lệnh trương tế cấu kết lý giác nhu loạn ta phụng thiên tử cùng đồng thái sư mệnh lệnh đến đây chu thảo nghịch t ặ n g có dám can đảm ngăn trở người coi là đồng ưu những người còn lại vô tội chương một trăm hai mươi tám ta muốn lập uy các binh sĩ tất cả đều ngây người t r ư ơ n g trương tế tướng quân cũng tham dự mưu phản rồi trương tế tướng quân bình thường liền cùng lý giác tướng quân quan hệ rất tốt nói như vậy thế nhưng là bình thường không nhìn ra trương tế tướng quân có phản ý nha suýt ngươi đừng nói lung tung vạn nhất cho ngươi theo cái đồng đảng tội danh nhà ngươi một môn cựu tộc đều muốn xong đời cảm ơn đại ca nhắc nhở ta vừa rồi không nói gì kiên định đứng tại thiên tử cùng đồng thái sư bên này la tín cố ý để trương tế an bài bộ đội bảy trận nghe hắn nói chuyện cái này tương đương với để các binh sĩ nhìn thấy trương tế bản thân cũng thừa nhận hắn cái này điều tra quan chính thức thân phận sau đó hắn nói đồng đảng chu cựu tộc những người còn lại vô tội cái này đem trương tế cùng binh lính của hắn phân chia ra liền lý giác bộ đội đều không có bị liên lụy trương tế đám binh sĩ đều yên tâm tự nhiên cũng liền không có mấy người nguyện ý b ư ớ c lên chu cựu tộc phong hiểm thay trương tế ra mặt thuận lợi tránh thủ hạ của trương tế tiến hành binh biến khả năng sau đó chính là thu thập trương tế trọng đầu hí trương tế thì là vừa sợ vừa giận la tín ngươi đừng ngậm máu phun người ta luôn luôn chung với đồng thái sư ta muốn cùng ngươi đến đồng thái sư trước mặt đối chất cũng là bởi vì ngươi đối đồng chắc quá trung tâm làm ác quá nhiều cho nên mới muốn trừ hết ngươi la tín cười ngạo nghễ nói trương tế đừng nằm mơ đồng thái sư nói với ta n h ư phản người rết hết không xá ngươi không có thấy đồng thái sư cơ hội ngươi ngươi đây là vu hoan giá họa trương tế trên cổ gân xanh tất hiện khàn cả giọng kêu lên trương tế ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội lấy binh khí của ngươi đến đánh với ta một trận ngươi có thể đánh thắng ta lời nói tự nhiên có thể đi gặp đồng thái sư ngươi nếu là thắng không được nơi này chính là ngươi đền tội pháp trường la tín chính là muốn tại trương tế binh sĩ trước mặt đem hắn đánh chết thái văn cơ trước đó nói đúng chủ tướng liền phải phải có chủ tướng uy tín không phải vậy không cách nào lệnh binh sĩ e ngại tâm phục cùng trước kia cao thuận tại lạc dương nghiêm ngặt huấn luyện ra có lý tưởng ba nghìn tinh nhuệ khác biệt dưới mắt ly g ắ c cùng trường tế bộ đội cũng đều là một đ á m kỷ luật lỏng lẻo hán phỉ trong lúc cấp thiết cùng bọn hắn nói chuyện gì a di đà phật năm nói t ừ mỹ là rất khó thấy hiệu quả chỉ có thi triển p h í c h lịch thủ đoạn c h ấ n nhiếp đến bọn hắn lòng sinh e ngại không dám dị động mới là thượng sách tam quân trước đó biểu hiện ra chính mình tính áp đảo võ lực là trước mắt phương thức tốt nhất trương tế trước đó tại đồng chắc trong phủ đại hội luận võ bên trên từng gặp được la tín nhưng hắn lúc ấy trực tiếp nhận thua lần này hắn không có nhận thua chỗ trống chiến bại cũng là chết nhận thua cũng là chết còn không bằng hết sức đánh cược một lần trương tế cả giận nói la tín ngươi cho là ta không giết được ngươi sao hắn g i ậ n dò thủ hạ phó tướng lấy thương của ta đến phó tướng mặt lộ vẻ khó xử thối lui năm bước trương tế giận dữ ngươi không nghe ta nói sao sao nhanh đi lấy thương của ta đến phó tướng nhìn xem một mặt nhẹ nhõm la tín lại nhìn xem mặt giận dữ trương tế chắp tay nói trương tế tướng quân các ngươi hai vị c ô n g sự chúng ta không tiện nhúng tay mời chính ngươi nhìn xem xử lý đi tâm hắn nghĩ nếu là ta đi giúp ngươi lấy thương một hồi bị theo cái đồng đảng tội danh nhưng làm sao bây giờ trương tế nhảy xuống điểm tướng đài đi hướng hàng trước binh sĩ quắp đem ngươi thương cho ta người lính kia cùng phó tướng tâm tư giống nhau khẩu súng cho ngươi ta c h ẳ người lính kia nhìn một chút la tín lại nhìn một chút trương tế trong lòng nghĩ ta muốn đem thương cho ngươi vạn nhất trương tế tướng quân thắng chẳng phải là ta muốn rơi đầu hắn cũng là tình thế khó xử cuối cùng đem thương trong tay hướng điểm binh giữa sân ở giữa trên đất c h ố n g quăng ra nói ta ta không có thương thương của ta rơi không biết sẽ bị ai nhặt được hắn cái này quăng ra thương nhắc nhở những binh lính khác mọi người nhao nhao đem binh khí hướng trên đất c h ố n g ném đều đang nói binh khí của ta rơi không biết ai sẽ nhặt được đây là tỏ thái độ ai cũng không rút hai bên không đắc tội chỉ chốc lát trên đất c h ố n g chất đầy binh khí giống tòa núi nhỏ giống nhau la tín mừng thầm trong lòng muốn chính là cái hiệu quả này liền giống như một cái đàn sư tử bên trong hai con hùng sư đánh nhau những thứ khác sư tử đều chỉ là vây xem cuối cùng ai thắng được ai liền đạt được những người k h á c tán thành cùng phục tùng trở thành đàn sư tử lãnh tụ la tín quay người cất bước trở về đem trên đài mạng thanh nói trương tế nhiều như vậy binh khí tùy ngươi chọn chọn đem tốt dù sao đây là ngươi một lần cuối cùng dùng nó trương tế chọn một cây thượng hạng thiết thương cũng trở lại đem trên đài mặt mũi tràn đầy hầu nghi nói ngươi không dùng binh khí ha ha ha ha la tín cười văn nói đối phó chỉ là một cái ngươi không cần dùng ta thượng binh khí la tín cô ý không dùng binh khí cũng sẽ không dùng đặc thù kế mềm n h ũ n hắn hiện tại là rõ ràng dùng mềm n h ũ n cô nhiên nhẹ nhõm nhưng thổi cái huýt y sao đối thủ liền ngã xuống đất cũng không thể biểu hiện thực lực của hắn trái lại người khác sẽ cho là hắn tại dùng tà thuật thái văn cơ có một ngày từng đã nói với hắn trong quân không muốn làm mê tín bởi vì trong quân đội mê tín binh sĩ trong lòng liền sẽ ỉ lại hư vô mờ ảo thần tích mất đi đ ấ u trí mà một khi cái này thần tích không thần binh sĩ liền sẽ nhanh chóng sụp đổ tăng an dã vẫn là phải dùng thực sự mạnh mẽ thậm chí tàn bạo võ lực đến đả kích kẻ địch mới có thể làm binh sĩ đối chủ tướng tràn ngập kính sợ la tín cảm thấy nói rất có đạo lý huýt y sáo không chiếm được người khác e ngại chỉ có dùng mạnh mẽ võ lực tiến hành áp chế chiến mới có thể làm tướng sĩ phục tâm trương tế hung tận nói ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt chương một trăm hai mươi chín tam liên chiêu giết lấy trương tế c u ồ n g hống một tiếng bá tướng cảnh sơ giai đấu hồn một khởi bay báo liệt điện khải khởi động kim s á c quang mang lưu động quanh thân lộp bộp lộp bộp ra bên ngoài tóe lấy h ổ quang điện hỏa hoa h á n nhẹ dung thương anh trọng tâm chìm xuống bày ra nửa công nửa thủ chi thế la tín ngươi đây là tự tìm đường chết la tín trên thân hắc khí cuồn cuộn phượng rực r ă hắn ra thi thi nhiên đứng giữa sân mỉm cười nói ngựa của ngươi bước c u ố n lại quá cao tất nhiên trọng tâm bất ổn mùi thương bày lại quá thớp tiến công không tiện kiến thức cơ bản thất bại a thương pháp của hắn là triệu vân loại này đỉnh cấp dùng thương võ giả chỗ thụ cao hơn trương tế ra nhiều lắm mặc dù la tín tự giác không chút phí sức nhưng đứng ngoài quan sát binh sĩ thì là cảm thấy khiếp sợ hai người đều là bá tướng cảnh sơ giai võ giả lẽ ra là thế lực ngang nhau nhưng la tín tướng quân vậy mà tay không đối trương tế tướng quân chỉ sợ hắn không có phần thắng a cho dù là chiến thần lữ bố cũng không có cách nào tay không nào Trương a y không khó, khó, khó. phó cảnh Nhục thiết thương, tướng quên giả. đối đối cái một t bá võ tế đại cất bước đột tới, vung mạnh thương quét ngang, một mảnh kim hồ hiện lên, trong không khí điện quang rạng rỡ. La tín thối lui hai bước, trực tiếp tránh đi điện thương phong mang. Trương tế đem kim thương điên cùng vùng, r o i trạng quật bốn phương tám hướng, điện quang toát ra, mang theo chói hai tiếng bạo liệt không bị trói buộc bôn tập bốn phía không gian. trương tế tại võ nghệ bên trên xác thực có xảo trá chỗ hơn người thương pháp lúc đầu chú trọng linh động nhẹ giật trương tế mắt thấy la tín tay không đối địch liền đem thương nhẹ giật biến thành cuồng bạo tấn công mạnh chỉ cần la tín sơ qua dính lấy một điểm không chết thì bị thương la tướng quân như vậy tay không chỉ có thể bị động bị đánh đừng nói phản kích liền liền chống cự cũng không thể nha mặc dù trương tế tướng quân tốc độ rõ ràng không bằng la tướng quân nhưng la tướng quân bằng vào né tránh là thắng không được trương tế tướng quân đã đứng ở thế bất bại cái này vạn nhất nếu là trương tế tướng quân thắng chúng ta nên làm cái gì nghe ai chỉ huy nghe trương tế tướng quân chúng ta liền thành loạn thần tặc tử thiên tử một cái chiếu thư cả nước đều muốn thảo phạt chúng ta nghe la tín tướng quân chỉ sợ chúng ta lại muốn chết tại trương tế tướng quân thương hạ ai cực kỳ khó xử chơi ạ ta chỉ là một cái binh lính bình thường mà thôi tại sao phải ra cao thâm như vậy lựa chọn đến khảo nghiệm ta la tín lợi dụng chính mình hai trăm đỉnh cấp tốc độ tại trương tế thương ảnh cương phong bên trong xê dịch né tránh trên thân tứ chi thỉnh thoảng sẽ một trận đâm đau đồng thời tê dần kia là bị trương tế giải trong không khí h ổ quang điện đánh trúng trương tế đại thương chém thẳng vào điện quang kẹp lấy cương khí như một đầu kim sắc cự xả bay p h t la tín la tín vận trưởng thành đao màu đen kình phong đem điện xà ngự đến một bên lách cách một tiếng mặt đất bị điện giật ra một đoàn cháy đen trương tế thương càng quét càng nhanh tia hồ quang điện trên không t r u n g còn không tới kịp tiêu tán một đạo khác hồ quang điện đã đánh ra đến cuối cùng trong không khí các loại hồ quang điện đang lưu động có khi hai đạo hồ quang điện va chạm vào nhau lập tức thay đổi quy tích tăng tốc bay ra lệnh la tín khó lòng phòng bị nhìn ngươi còn có thể tránh bao lâu trương tế đắc ý c ư ờ i nói theo xung quanh rừng lại hồ quang điện càng ngày càng nhiều la tín bơi lội không gian càng ngày càng nhỏ rất nhanh trương tế liền có thể bắt đầu thu lưới la tín cũng bên cạnh tránh vừa cởi nói hô hấp của ngươi càng ngày càng nặng trọng thể lực còn có thể kiên trì sao trương tế loại này không gián đoạn tiếp tục cường lực chuyển vận hiển nhiên mười phần tiêu hao thể năng đầy đủ giết ngươi trương tế nói la tín đem thân xoay tròn hai tay thành hổ trào song hợp phá một đạo màu đen tiễn khí đâm thẳng trương tế trương tế đem mũi thương nhắm ngay hắc khí cương khí bắn ra mũi tên đen ứng t h à n h mà bại trương tế cười gần nói chỉ bất quá t h ắ n g cái đại hội luận võ ngươi liền cuồng vọng được không biết trời cao đất rộng Còn một cái đi theo trương tế nhiều năm lão binh nói xem ra trương tế tướng quân muốn thả đại chiêu người bên cạnh cũng nói ta nhìn cũng kém không nhiều có thể thả một chiêu này xuất ra la tướng quân chỉ sợ không ổn la tướng quân quá khinh thường lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào tay không tiếp đại chiêu nhà trưng ơ tế đem thương hướng bốn phía hồ quang điện bên trong một quyển điện quang liền theo thương thế lưu động va chạm vào nhau tiếng sấm ẩm ẩm không ngừng thiên lôi bạo trưng ơ tế thiết thương chấn động giống như lôi đ ỉ n h thiên quân lôi điện tại la tín trước người nổ tung lên la tín trên lưng phượng rực đem hắn thân thể bó chặt bảo vệ toàn thân nhưng bạo kích lực lượng đem la tín toàn bộ bắn bay ngân hạ sao băng trưng ơ tế thân thương trước chiêu mang theo trong không khí vô số hồ quang điện như ngân hà lưu tinh đuổi sát hướng la tín la tín mũi chân vừa c h ạ m đất lập tức hai tay trước người lẫn nhau vận hắc khí tuyển chu toàn một cái thái cực hai tay ra bên ngoài một băng trương tế đuổi theo tinh cung bị hắc khí lôi cuốn lấy hướng hai bên tản mạn khắp nơi trương tế hai tay đem thương lên đỉnh đầu múa cái thương hoa đem phân hướng hai bên hồ quang điện một lần nữa dẫn đạo xoay quanh cùng một chỗ dọc thương đâm thẳng chấn lôi thiểm các binh sĩ nhao nhao kêu lên tam liên chiêu xuất ra tam liên một chiêu cuối cùng giết lấy từ khi năm năm trước trương tế tướng quân dùng một chiêu này vượt cấp giết một tên địch tướng về sau ta liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn làm một chiêu này trương tế thương này vừa đâm đến la tín trước người một thước cổ tay linh xảo nhẹ chấn m ũ i thương đột một xoáy ngàn vạn lôi điện tập trung va chạm bắn ra một trận quang mang trói mắt la tín chỉ cảm thấy trong lỗ h a i ông một chút trước mắt bị cường quang kích thích một mảnh trắng xóa trong ý nghĩ một trận n g ấ t đi không tốt đây là lôi thuộc tính h u y ễ n bất tỉnh、kỹ. t r ư ớ c 130, nhanh như quỷ thần vậy hạ thật sự là hồng phúc tề thiên mật chiếu bị hủy la tín đem ly giác người g i ế t đến không còn một ngống căn bản không thể nào truy tra dưới mắt nhường ngôi thời gian lại sau này hoãn lại chúng ta còn có thời gian làm vài việc vương doãn tại hoàng cung vườn hoa trong mang theo sống sót sau hai nạn vui sướng nói vốn cho rằng đại thế đã mất không ngờ vốn lại toát ra một chút hy vọng sống vương doãn ẩn ẩn cảm giác thiên mệnh còn tại bảo hộ triều hán hoàng thất lưu hiệp ngựa đầu đáng xem bên trên một mảnh lục ấm ánh nắng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp như là tung xuống pha tạp điểm điểm tinh quang vương tư đồ ngươi không cảm thấy la tín nói chuyện hành động mười phần kỳ quặc a lưu hiệp đối cái kia sâu xa khó hiểu tuổi trẻ võ tướng hết sức cảm thấy hứng thú vương doãn không rõ lưu hiệp chỉ chuyện gì nếu không phải hắn nối giáo cho giặc đồng trác hôn qua liền đã chết tại lý giác đao h ạ lý giác chính là hổ lang chi đồ cho dù hắn chu sắt đồng trác cũng bất quá là đem đồng thái sư đổi thành lý thái sư thôi kinh sư vẫn không được căn bình vương doãn đồng ý lưu hiệp nói lý giác là hán dùng rất nhiều tài bảo cùng hứa hẹn tương lai phong đại tướng quân mới thu mua tới giết đồng trác về sau lý giác khả năng rất nhanh làm ngán đại tướng quân muốn làm vương phong chính tích bậy hạ mặc dù như thế nhưng đồng trác đã là cường tráng mánh hổ lý giác tạm thời chỉ là một thất sói hoang trước mắt kế sách chỉ có chức trừ mánh hổ sói hoang liền chú ý không được nhiều như vậy gió nội chỗ m ộ t diệp tung bay lưu hiệp trên đầu miệng quan bạch ngọc trôi hạt đinh đương rung động mật chiếu lúc ấy tại la tín trong tay hắn tất đã nhìn thấy ta còn giấu vì sao còn muốn nói kia là giả chiếu đâu vương doan cung kính nói đồng trác chịu lấy n h ư ờ n g ngôi m i ệ n gánh g hậu thế nghịch tặc đ ề u danh thẳng nói kia là thật chiếu tức ngồi vững mưu xoắn sự thật là lấy chỉ có thể nói là giả chiếu la tín thuyết phục đồng trác chỉ hoãn n h ư ờ n g ngôi việc này chỉ đối với chúng ta có lợi không biết hắn lại vì sao muốn như thế cách làm bậy hạ hắn đây là tại lấy lòng đồng trác lấy hiện trung tâm lưu hiệp chắp tay thở dài thế nhưng là hắn làm việc cùng nói chuyện thời gian điểm vừa vặn đều là tại chúng ta khó khăn nhất mấu chốt tiết điểm bên trên giúp chúng ta một tay bậy hạ nhất định không thể đối với người này ôm lấy ảo tưởng vương doãn nhìn ra lưu hiệp càng ngày càng khuynh hướng la tín khuyên đ ủ chỉ có hắn giết lý giác cứu đồng chắc một chuyện là đủ chứng minh hắn cùng đồng chắc là cá mẹ một lứa lý giác theo đồng chắc đã làm chi chuyện ác nhiều vô số kể lưu hiệp nói thế nhưng là ngươi có thể từng nghe nói la tín làm qua cái gì chuyện xấu Cái được, chắc còn có ác còn chưa châu, chưa cấp chúng, việc thời gian hiển giật viên biểu thiện. này, vương doan nghĩ thật lâu đều không nghĩ hắn thuận đồng ràng. Hắn bình định thanh châu, chưa từng cấp giật dân quận huyện quan viên đều biểu tấu hắn an dân huệ nông quy vết dấu ra thật thấp, huệ tấu trì lâu lẽ lộ đều đều rõ ở giữa điều đình viên thiệu cùng công tôn toàn chi tranh tại bác hải cùng từ châu tiêu trừ khăn vàng dư tặc bác hải thái thu khổng dung cùng từ châu thứ sử đảo khiêm đều lên biểu tán dương hắn nghĩa hành người này mặc dù tại đồng c h ắ c dưới trướng làm lại là chuyện tốt vương tư đồ ta cảm thấy chúng ta có hay không, có thể một lần nữa ước định một chút. Bậy hạ, người còn trẻ. Từ xưa đến nay, đại ác đều là từ ngụy trang thiện trừ tặc thành trong triều một hay nữa xưa nay, ra, cảm chúng có có ước còn ác chắc cũng cứu phải mà năm mà không định hạ, nhân hưng không đình hổ. Bậy ngụy Bây lần người đến đồng đến. giá giờ đó là là lại đầu đại đều ác vương doãn lực khuyên lưu hiệp nói h ú n g chi l à tín hiện tại là truy tra lý giác người chủ sử sau màn điều tra quan chúng ta nếu như đối với hắn còn có ảo tưởng mà lung lạc hắn không phải là đem chính mình bại lộ rồi lưu hiệp ngay tại trầm âm một tên người hầu chạy tới nói khởi bẩm hoàng thượng đồng thái sư đặc sử đến hiện tại chính điện chờ đặc sứ chẳng lẽ nói là nhường ngôi chuyện lưu hiệp theo người hầu hướng chính điện đi đến chính điện đặc sứ qua loa hướng lưu hiệp đi lễ tiêu căng nói thái sư nói rồi hậu thiên là ngày tháng tốt nhường ngôi đại điện liền định tại hậu thiên cử hành lưu hiệp t h ầ n sắc bình tĩnh nói làm phiền đặc sứ xin c h u y ể n cáo đồng thái sư hết thể nghe theo đồng thái sư an bài đợi đến đặc sứ đi vương doan từ bọc hậu đi ra lo nghĩ nói hỏng bét đồng c h ắ c tâm vội vã như vậy thời gian như thế gớp chúng ta còn có thể làm chút gì đâu trương tế nhìn thấy la tín chúng chiêu bụng mừng rỡ hắn ba chiêu này liên hoàn trọng yếu nhất chính là chiêu thứ ba bất ngờ không để phòng đem đối thủ luyện bất tỉnh cùng ngắn ngủi đ â m mù từng có không ít đấu hồn cao hơn hắn võ tướng đều chết tại hắn chiêu này phía dưới một thương đâm bạo đầu của ngươi ha ha ha ha trương tế đắc ý cười to trương tế tướng quân muốn thắng một sĩ binh nói thần tiên đều không có cách nào cứu la tín tướng quân đồng cấp võ giả lại chết tại tay không đối thiết thương phía dưới thật sự là mới ra bi kịch đây chính là mệnh trung chú định a la tín trong mắt một mảnh bạch quang cái gì đều không nhìn thấy thế là song trưởng hướng trên c h á n hợp lại mạnh mẽ cương khi tại la tín trên c h á n ngưng tụ thành một mì sợi màu đen tâm thuẫn trưng ơ tế mũi thương đâm đến trên tâm c h á n điện xa cuồng phệ hướng hát thuẫn điện hoa bạo liệt hát thuẫn bị công phá hắc thuấn cản trở trương tế thiết thương thời gian mặc dù ngắn nhưng la tín cao tới hai trăm tốc độ đã để hắn cơ thể nhanh chóng từ huyện bất tỉnh bên trong khôi phục lại điện quang hỏa thạch một n g á y mắt la tín đầu về sau ngửa mặt lên trương tế thương từ hắn trên chóp mùi sát quá khứ cái gì trương tế ngạc nhiên ha to mồm không dám tin vào hai mắt của mình hắn liên hoàn ba chiêu chỉ cần thành công cho tới bây giờ không ai có thể nhanh như vậy từ trong mê mội n ẽ tránh một chiêu này g i ế t các binh sĩ cũng tất cả đều kinh sợ bị h u y ễ n bất tỉnh còn có thể động rõ ràng bị h u y ễ n bất tỉnh chẳng lẽ hắn đối h u y ễ n bất tỉnh miễn dịch la tướng quân cái phản ứng này năng lực thực tế quá dọa người quả thực là nhanh như quỷ thần động tác chương một trăm ba mươi mốt điêu thiển ngươi đi làm thương t ử la tín trên c h ó t mui sắt qua la tín tay trái nâng lên cầm cắn thương kim s á c thiểm điện xuyên thấu qua la tín trên tay lượn lờ hắc khí điện cánh tay hắn chết lặng hắn nắm chặn thương tay phải đối trương tế mở ra sụp đổ trương tế phản ứng cũng không chậm vội vàng buông tay vùng ra thiết thương về sau liền lăn tránh đi la tín một cách này đến ta phản công la tín g ơ lên trong tay thiết thương thả người thẳng tiến màu đen phượng d ự c xoay chuyển cấp tốc nhân thương hợp nhất một đầu to lớn màu đen cự lòng từ la tín mùi thương chỉ dẫn mở ra toàn thân vải ngược sắc bén long nha hướng trương tế c á n phượng d ự c phi long tránh trưng tế chống lên mang theo thiết giáp hộ hoản s o n g khuỵu tay che ở trước người nhưng không hề có tác dụng to lớn lực trùng kích vanh đến hộ hoản b ạ mở trương tế chiến khải tại sùng kích hạ phá vỡ thành miếng sát thân thể bay ra năm trượng bên ngoài một k í c h mà chết các binh sĩ nhìn trận mắt h ố t mồm đầu này hắc long một khi thi xuất trương tế tướng quân không có chút nào sức chống cự xem ra trước đó la tín tướng quân tay không vẫn luôn là đang đùa bỡn trương tế tướng quân thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn nếu như la tín tướng quân cầm thương ngay từ đầu là có thể đem trương tế tướng quân miệu sát may mắn l à tướng quân là chúng ta bên này ta cũng không muốn trên chiến trường gặp được như vậy địch tướng chạy đều chạy không thoát ta đi theo la tướng quân đánh trận phần thắng khẳng định rất cao về sau ngày tốt lành đến la tín đứng ở điểm tướng đài phía trên cất cao giọng nói còn có ai muốn đi theo trương tế đi các binh sĩ không dám lên tiếng la tín tay không đối trương tế thiết thương liền đã làm bọn hắn kinh hãi lại thêm đằng sau cái này của nguyễn bá khí phượng d ự c phi long tránh ai còn dám làm trái hắn chúng ta nguyện theo la tướng quân các binh sĩ nhao nhao nói tham gia quân ngũ qua đều là đầu đao bên trên uống máu thời gian chủ tướng là cái đỉnh cấp võ giả các binh sĩ trong lòng tự tin và dũng khí lên lớn đi theo một cái cường lực võ tướng không có gì không tốt la tín đối binh sĩ tỏ thái độ rất hài lòng các vị các ngươi trước kia một mực so lý giác bộ đội thấp một ngăn hiện tại ta đem các ngươi cùng lý giác bộ đội mỗi người chia hai đội lẫn nhau pha trộn sau này các ngươi đều là ta la tín dưới trướng nhất lưu bộ đội đám người mặt lộ vẻ vui mừng lúc đầu trương tế mưu phản bọn họ còn lo lắng cho mình sẽ chịu liên lụy hiện tại chẳng những không có liên lụy ngược lại địa vị đề cao người người đều cảm giác tương lai tươi sáng la tín lúc này bắt đầu hai chi bộ đội pha trộn hắn mục đích đúng là phòng ngừa những n à y mới tiếp nhận bộ đội nhân tâm bất ổn vạn nhất có người dẫn đầu bất ngờ làm phản vậy liền hư rồi đại sự cho nên đem bọn hắn vốn có đội thuộc xáo trộn để có loạn tâm nhân thân chỗ xa lạ trong đội ngũ không cách nào tìm tới đủ nhiều đáng tin đồng bạn gây sự đen nhánh gian phòng bên trong cô đang chập chân bất định ánh đèn phiêu hốt bầu không khí ngưng trọng thanh thái buộc đối người trong phòng nói thế cục đã vạn phần khẩn cấp chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu hành động kim thái buộc hỏi thanh thái buộc có gì thượng sách thanh thái buộc lại hướng điêu thiền nói ngươi tối hôm qua lấy khải nhưng có cái gì tiến triển điêu thiền thi lê nói còn cần thời gian có thể chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian t r i ệ u thiên hậu thiên liền bắt đầu lần này không người ngăn cản hán thất khí số liền tận kim thái buộc thở dài thanh thái buộc nói chúng ta dựa vào hán thất khí số m à tồn h á n thất vừa diệt chúng ta đem như lục bình không dễ phiêu linh t ứ phương điều thiền nói hai vị thái buộc không cần lo lắng lấy thiếp thân thấy h á n thất lòng người chưa tán vẫn còn như vì kim thái buộc yếu đ ớt thở dài mặc dù hán tâm vẫn còn nhưng nhường ngôi về sau lại nghị phục hán lê dân bách tính chịu chiến loạn nỗi khổ liền có thêm kim thái buộc ngươi luôn luôn như vậy đ à s ầ u đa cảm chúng ta không phải vì dân chúng phúc lợi mà tồn tại ngươi cũng không nên quên chức trách của mình thanh thái buộc nhắc nhở kim thái buộc mặt nạ bên trong ánh mắt t ạ m đạm gật đầu nói cái này ta tự nhiên rõ ràng bây giờ nói những thứ vô dụng này dưới mắt hoàn cảnh ngươi có ý kiến gì không thanh thái buộc nói dưới mắt phượng khải chuyện trước tiên có thể để qua một bên dù cho có thể đem phượng khải từ la tín trong tay thu hồi chúng ta trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp khởi động phượng khải võ giả kim thái buộc suy nghĩ nói ngươi ý tứ là chúng ta đem la tín lung lạc tới để hắn cho chúng ta làm việc cái này muốn nhìn đ i ề u t h i ệ n thanh thái buộc tha thiết nhìn về phía điêu thiền điêu thiền suy tư đại mi cao lại nói người này mặt ngoài xem ra là cái cử chỉ tùy tiện danh mánh lãng tử nhưng kỳ thực sâu xa khó hiểu thiếp thân cũng không có năm c h ắ c kim thái buộc nói theo thám tử hồi báo la tín định thanh châu bộ đội tinh nhuệ ngày mai liền đem đến trường an tăng thêm hắn tiếp quản lý giác bộ đội hiện tại hắn đã là đồng trác dưới trướng đệ nhất đại thế lực điêu thiền cũng nói tình báo biểu hiện hắn sáng sớm hôm nay liền hướng trương tế quân doanh đi nếu là hắn cùng trương tế liên hợp tắc sẽ trở thành trong thành trường an tính áp đảo lực lượng thanh thái bục nói thời gian không nhiều dung không được chúng ta từ từ sẽ đến điêu t h i ề n ngươi cái này đi trực tiếp lôi kéo hắn n h ư hắn không chịu khuynh hướng chúng ta đây chúng ta có thể cũng không đủ thẻ đánh bạc đem phượng khải có thiếu hụt chuyện nói với hắn hắn như nhìn về phía chúng ta chúng ta sẽ thay hắn tiến hành tu bổ kim thái bục nói thanh thái buộc nói bổ sung ngoài ra chúng ta sẽ vì hắn cung cấp càng nhiều cường lực võ cụ chỗ tốt như vậy cho dù hắn là một cái đỉnh cấp võ giả cũng rất khó không động tâm đi kim thái buộc phản đối nói hắn đã có p h ư ơ n g khải n h ư lại cung cấp võ cụ ngày sau hắn muốn làm cái thứ hai đồng trác chúng ta như thế nào phản chế thanh thái buộc nói chuyện gấp phải toàn quyền trước tiên đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua lại nói thanh thái buộc đối điêu thiền nói ngươi nhanh đi làm việc này ta sẽ an bài nhân thủ đi theo ngươi chung quanh n h ư hắn không chịu cho chúng ta sử dụng ngươi phát ra tín hiệu chúng ta lập tức đối với hắn tiến hành thanh trừ quyết không thể để hắn lại t r ợ đồng trác đồng trác có hắn không người có thể chế chương một trăm ba mươi hai chúng không thành kế la tín đem trương tế cùng lý giác bộ đội tiến hành pha trộn vẫn bận đến xế chiều lý giác bộ đội trước kia chỉ biết la tín là chịu trọng dụng mới hồng nhân cũng không rõ ràng thực lực của hắn pha trộn sau nghe trương tế bộ đội người đem tay không đoạt súng một chiêu hắc lòng d à y địch ngạo người chiến tích say x ư a ngon lành thổi không khỏi đều cảm thấy khâm phục âm thầm tâm phục đều nghĩ như vậy một viên manh tướng có lẽ ba nghìn phá ba mươi vạn là thật có khả năng hợp nhất lý giác cùng trương tế bộ đội về sau la tín tính một cái mình đã có được trong thành trường a n một nửa binh lực còn lại quách tỉ cùng phản trù đơn độc binh lực đã không cách nào cùng hắn chống đỡ nhưng hai người này như liên hợp lại chỉ sợ muốn ngăn chặn bọn hắn quân dân thương vong đại giới vẫn là rất lớn như lấy thêm tiếp theo chi bộ đội trở thành tuyệt đối lực lượng tồn tại đại sự liền có thể xoắn bốc ổn đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng tận dụng thời cơ thời gian không đợi ta mặc dù mặt trời đã lặn về tây la tín vẫn là độc thân hướng phản trù quân doanh mà đi bắt t r ư ớ c làm theo đem phản trù cầm xuống hôm nay là có thể đem đại cục nhất cử định ra đến chờ thật lâu r ố t c ụ c đợi đến hôm nay mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện la tín tâm tình khoái trá ngâm nga bài hát đi tới phản trù quân doanh to như vậy quân doanh bên trong yên tĩnh không nhìn thấy nhân viên đi lại cũng nghe không đến bình thường trong quân doanh ồn ào nói chuyện p h í a m âm thanh chuyện gì xảy ra la tín đứng tại quân doanh trước buồn mực hẳn là phản chủ biết ta muốn làm hắn trước đó chạy trốn rồi không thể nào tiểu tử kia có thông minh như vậy làm gì cổng vệ binh thấy la tín thọ đầu ra nhìn hướng trong quân doanh nhìn trong lòng sinh nghi quắt la tín chắp hai tay sau lưng háng r ộ n g nghiêm túc nói ta là thảo nghịch tướng quân la tín nơi này bộ đội đâu làm sao không thấy được động tĩnh thảo nghịch tướng quân la tín Hôm qua, Lee Jack New phản bị la tín tại chỗ giết chết chuyện đã chuyển mời qua quân Jack La Lee New Tín Trường khắp bị tại giết tên binh nói cũng đã liền phái vệ binh bị hắn hỏi như vậy có chút xấu hổ cùng ngu ngơ nhất thời không biết muốn trả lời thế nào hẳn là nghỉ ngơi nghỉ ngơi rồi la tín nghi ngờ nói hôm nay cũng không phải ngày nghỉ hiện tại mặt trời cũng mới vừa mới bắt đầu xuống núi cơm tối thời gian cũng còn không tới nghỉ cái gì hơi thở mà lại nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi tại sao phải dùng hẳn là cái từ này vệ binh cười định ai biết được phan trù tướng quân an bài chúng ta dưới đáy tiểu binh nào biết được nha cái này phan trù một hồi ta phải thật tốt phê bình phê bình hắn kỳ thật phàn trù quan giai so hắn còn muốn cao la tín miệng bên trong đánh lấy dọn quan một bên nhấc chân muốn hướng trong quân doanh bước la tướng quân ngươi muốn hướng đi đâu vệ binh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn đi vào tìm phản chủ nhà còn có thể hướng đi đâu la tín ngạc nhiên nói vệ binh cười bồi nói chúng ta chỗ này có quy định người ngoài không cho phép tùy ý ra vào quân doanh mời la tướng quân ở đây chờ một chút ta thay ngươi đi vào thông báo còn có quy định này la tín hồ nghi bên trên buổi t r ư a hắn đến trương tế quân doanh lúc thế nhưng là tùy tiện vào vệ binh hướng một người lính khác nháy mắt ra dấu nhanh đi để phản chủ tướng quân ra nên tiếp la tín tướng quân người lính kia nhanh như chấp chạy vào trong doanh điệu xem ra cái vệ binh này vẫn là cái hiểu chuyện biết muốn để phản trù tới đón tiếp hắn đợi trái đợi phải nửa giờ trôi qua phản trù vẫn là không có đi ra chuyện gì xảy ra rồi đi lâu như vậy la tín nói không thích hợp chẳng lẽ phản trù thật chạy mất ở đây bảy cái không thành kế lửa phình ta la tín nhấc chân đi vào la t ư ớ n g quân la t ư ớ n g quân vệ binh ôm lấy hắn quả nhiên có vấn đề la tín kinh khí một phát trấn khai vệ binh đưa tay đem hắn thiết thương đoạt lại mũi thương trực chỉ vệ binh nhất hầu chỉ bằng ngươi cũng dám đến cả ta biết chữ chết có bốn loại cách viết sao vệ binh sắc mặt tái nhận không dám không dám tướng h quân tham mạng ai u la tướng quân là trận gió nào đem ngươi thổi tới rồi không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội phan chú rốt cục đi ra nhìn thấy la tín cầm thương chỉ vào vệ binh hỏi vội tiểu tử này là nơi nào đắc tội tướng quân rồi tướng quân bất giận một hồi ta hung hăng trách phạt hắn nói đem la tín thương rời cười bồi nói tướng quân mời theo ta đi vào ta đã sai người chuẩn bị thực rượu người ta cùng một chỗ uống mấy chén đem la tín thương trong tay lấy tới trả lại vệ binh đối vệ binh làm ánh mắt vệ binh mượn cơ hội lui xuống đi la tín nắm tay bãi xuống phiền tướng quân rượu liền không cần uống ta lần này đến là phụng đồng thái sư chi mệnh đến đây truy t r a lý giác n g u phản một án Lý giác sự t ì phiên tướng quân ta nghe người ta nói nhìn thấy lý giác chi chất lý biệt đi vào người quân doanh không biết khả năng việc này phan trù kinh hãi lại có chuyện như thế ta đây có thể thực không biết không bằng ta đem toàn quân tập hợp đến luyện binh tràng mời la tướng quân ngươi hảo hảo điều tra một phen lấy chứng trong sạch của ta ngươi thấy được không lời này chính giữa la tín ý m u ố n hớn hở nói phiền tướng quân ngươi rất thượng đạo n h à đem bộ đội kêu đi ra đi mời la tướng quân tại điểm tướng đài chờ một chút phan chu đem la tín đưa đến luyện binh tràng trên điểm tướng đài nói ta cái này đi tập hợp bộ đội phan chu vội vàng đi chỉ chốc lát các trong doanh trại binh sĩ chạy đến nhanh chóng đem la tín xa xa vây quanh toàn bộ dương cung lắp tên nhắm chuẩn hắn á đủ Chúng kế. chương một trăm ba mươi ba đánh đòn phủ đầu các binh sĩ trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc mặc dù trên điểm tướng đài chỉ có một người mà bọn hắn cung tiễn thủ chừng hơn nghìn người nhiều nhưng bọn hắn vẫn như lâm đại địch dương cung lắp tên chỉ đợi chủ tướng ra lệnh một tiếng liền đem người trước mắt này bắn thành một cái gai vị ha ha ha ha phan chu đứng tại một đội cung tiễn thủ sau lưng cười nói la tín ngươi còn muốn điều tra tà quân doanh sao la tín ba tướng cảnh sơ g a i đấu hồn mánh bạo song phượng rực rơ lên trận trận hắc khí tại la tín quanh thân xoay quanh cung t i ễ n thủ nhóm nhìn thấy này quỷ dị đấu hồn cũng không khỏi kinh hãi khó trách phản trù tướng quân muốn huy động nhân lực đối phó người này phản trù thần sắc cũng là nghiêm một chút vậy mà lên tới bá tướng cảnh hơn một tháng trước tại đồng thái sư phụ thượng la tín còn chỉ là cái bá giả cảnh trung giai võ giả không nghĩ tới hắn tiến cảnh sẽ như thế nhanh chóng phản trù ta phụng đồng thái sư chi mệnh truy tra lý giác mưu phản đại án ngươi hiện tại ám nằm c u n g tiến thủ đối phó ta đây là muốn trắng trợn tạo phản sao la tín hỏi hắn muốn giao động cung tiến thủ đ ầ u trí tìm tới thời cơ lợi dụng nghe hắn lời này quả nhiên cung tiến thủ nhóm nửa tin nửa ngờ kéo căng c u n g thu hồi một nửa la tín ngươi còn muốn giống ám toán trương tế như thế ám toán ta đi ta h á lại dễ dàng như vậy bên trên ngươi làm ngươi giả mượn đồng thái sư chi mệnh diệt trừ đối lập khi ta không biết nói cho ngươi ta đã phái người đi thông báo đồng thái sư một hồi đ ồ n g thái sư liền đến đến lúc đó ai tại mưu phản đ ồ n g thái sư nhất thẩm liền biết phan chu đồng dạng dùng ngôn ngữ ổn định c u n g tiến thủ nơi này là hắn địa bàn quyết không thể để la tín đem hắn thủ hạ chiến đấu ý chí tan giã trương tế mưu phản đã đến tội ngươi nếu như không thẹn với lương tâm thì sợ gì ta cha hiện tại không đợi ta cha ngươi liền đã chuẩn bị giết người diệt khẩu như vậy có tật giật mình ngươi làm đ ồ n g thái sư nhìn không ra giã tâm của ngươi đến ngươi cái này một tri bộ đội chỉ chiếm trường an bộ đội một phần tư coi như bọn hắn nguyện ý đi theo ngươi làm loạn có thể địch nổi mặt khác kêu ba tri bộ đội hợp công sao cung tiến thủ nhóm trong lòng cũng bắt đầu giao động bọn họ cũng biết mình phương này thế đơn lược bạc như phản trù thật tạo phản chính mình đi theo hắn không có kết cục tốt ngâm miệng chỉ cần chờ tổng thái sư vừa đến ai là nghịch tặc tự nhiên tra ra manh mối ta cái này quân doanh không phải ngươi muốn giết hai liền có thể giết hai phản trú quát ta truy trang n ị c h tặc vì cái gì ngươi sẽ khẩn trương như vậy ngươi muốn giấu giếm cái gì la tín tiến lên trước một bước ngươi có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện đám người nghe lệnh hắn như lại đi lên phía trước một bước liền vạn tên cùng bán giết chết vô luận phàn trù đối la tín có chút kiên g kỵ người này trong hai ngày liền sát lý giác cùng trương tế hiện tại lại đặt chân chính mình quân doanh làm hắn cảm giác được thấy lệnh cả người có một loại đại nạn sắp trước mắt dự cảm mặc dù phàn trù đã phái người đi mời đồng trác nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn lo lắng nếu là đồng thái sư cũng tin tưởng tiểu tử này vậy mình làm sao bây giờ đồng chắc tính tình táo bạo thường xuyên bởi vì thuộc hạ tướng lĩnh ngôn ngữ bên trên có chút mạo phạm hắn liền lập tức đem này xử tử hiện tại la tín tại đồng chắc trước mặt đang lúc đỏ lấy được quyền truy t r a mưu phản án phản chu không có năm chắc đồng chắc sẽ đứng tại phía bên mình nghi người thì không dùng người một khi đồng chắc đối phản chu sinh nghi cực khả năng trực tiếp đem hắn xử tử chấm dứt hậu h o ạ phản chu nghĩ đến tầng này cái chán mồ hôi đứa ra la tín trong lòng cũng là sốt ruột hắn không ngờ tới chính mình chu s á t trường tế tin tức nhanh như vậy truyền đến phản trù nơi này đồng thời ra hỏa này vậy mà phái người đi mời đồng trác đồng trác vừa đến chính mình liền không có cách nào tiền chạm hậu tấu nhất định phải thừa dịp đồng trác đi tới trước đó đem phản trù diện đến lúc đó không có chứng cứ phản trù cái ý này mưu đồ dết điều tra quan bị phản s á t tội danh liền chứng thực chỉ là hiện tại hắn bị cung tiễn thủ vây quanh tay không tấc sát không biết có thể hay không ngăn trở hàng ngàn tấm cường cung bắn một lượn vừa rồi từ vệ binh nơi đó đoạt đến thiết thương bị phản trù trả lại vệ binh không phải vậy có thương nơi tay cái này đậu phụ phơi khô cường cung không đáng kể hai bên trong đầu đều đang bay nhanh tìm kiếm biện pháp giải quyết phản trù chính ngươi muốn mưu phản một mực chính mình đi hành thích tại sao phải kéo lên nhiều binh lính như thế ngươi nhưng biết mưu phản là chu cựu tộc bọn họ cùng ngươi nhiều năm như vậy xuất sinh nhập tử ngươi làm sao hung ác được quyết tâm kéo bọn hắn xuống nước la tín căm ghét cùng cực nói phàn trù tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt ngươi thiếu đánh giám ta luôn luôn chung với đồng thái sư trời xanh chứng giám ta cùng đồng thái sư nhiều năm như vậy đến phiên ngươi hoài nghi ta ngươi là phản đồng mình quân bộ hạ cũ đột nhiên chạy tới đầu nhập đồng thái sư ta nhìn ngươi mới là cái kia chân chính muốn mưu phản người ta đi hắc lịch sử bím tóc bị phàn trù cái này kẻ già đời bắt tới la tín thầm nghĩ cái này cũng không rượu lại bị hắn nói tiếp chỉ sợ một hồi đồng c h ắ c đi tới đều sẽ hoài nghi mình không thể tiếp tục bị động chờ đợi nhất định phải đánh đòn phủ đầu đem phản chu chủ động công kích biến thành tức thành sự thực phản chu có tật giật mình bố trí mai phục muốn giết điều tra quan t r e giấu tội ác bị ta phản xác nói như vậy đồng c h ắ c tối thiểu nhất cũng sẽ tin cái năm thành la tín dò xét tứ phương chuẩn bị được ăn cả ngã về không hướng phản chu phát động đột kích phản chu lúc này cũng quyết tâm liều mạng cùng này để cái này âm hiểm tiểu tử tại đồng chắc trước mặt bàn lộng thị phi hãm hại ta không bằng ta trước tiên đem hắn giết đến lúc đó đồng thái sư đi tới không có hắn ở bên cạnh đổi trắng thay đen ta còn nhiều mấy phần cơ hội hai người đều là tâm tư giống nhau đều chuẩn bị tiên hạ thủ v i cường phan trù thông qua của mình kiếm d ơ lên cung t i ê n thủ nghe lệnh la tín thân thể hơi nghiêng về phía trước chân sau đ ạ p địa chuẩn bị sông đâm chương một trăm ba mươi bốn kim đồng ngọc nữ hai cái sát thần phản chủ đang chuẩn bị thi phát công kích hiệu lệnh một tiếng quát sau này phương chuyển đến một cái màu đen kình y nữ tử đ ỗ n g nhiên nhảy vào phản chủ phía trước cung tiến thủ trong đội ngũ hai tay đều cầm một thanh màu xanh biết v á n h lánh tiểu đao h u y ể n chuyển dáng người tiến thối ở giữa như là ưu nhã nhảy múa lục quang khắp nơi cung tiến thủ nhao nhao ngã xuống đất đ i ề u thiền nàng làm sao tới rồi la tín không kịp nghĩ kỹ túc hạ phát lực màu đen v ư ợ n g rực tăng tốc xoay tròn bên trong như một con màu đen đại điểu bắn nhanh về phía phản chủ bắn tên tranh thủ thời gian bắn tên phan chu vội vàng phát lệnh nói ngày đó so võ giải thi đấu phan chu chính là bại bởi trương tế mà bị đào thải dưới mắt trương tế đều bị la tín giết phan chu tự giác sẽ không là đối thủ của h ắ n chỉ mong cung t i ễ n thủ có thể tập trung hỏa lực đem la tín bắn giết chỉ là mượn phan chu bị điêu thiền xuất hiện mà sửng sốt thời gian qua nhanh một m h á y mắt la tín đã đột tiến đến phan chu trước mặt cung t i ễ n đội chỗ bốn phía cung t i ễ n lập tức không còn dám bắn tên sợ ngộ thương quân đội bạn cùng chủ tướng phản chủ mà chính diện cung t i ễ n thủ đội hình đã bị điêu thiền song đao một trận múa giết s á o trộn bắn ra g i ả i rác mấy chục mũi tên bị la tín nhẹ nhóm né qua thời cơ một trôi qua không thể đuổi la tín nhào thân đi vào cung t i ễ n thủ trong đội ngũ hắc khí cương khí c u ố n phát cung t i ễ n thủ nhóm hoặc là bị nổ đầu hoặc là trái tim bị kích phá nhao nhao ngã xuống đất một nam một nữ hai cái sát thần tụ hợp đến cùng một chỗ nam xoái khí nữ mỹ mạo giống như một đôi kim đồng ngọc nữ chỉ là chúng binh nào có nhàn hạ thưởng thức mắt thấy hai người tay nâng chỗ cung tiến thủ tính mệnh không ngừng bị t h u gạt nhao n h a u gọi bậy giết tới đến, đến rồi giết tới đến rồi mọi người nhanh tản ra phàn trù lui ra phía sau quắp trường mâu binh ra đội công kích trong quân doanh tuân ra đội đội trưởng mâu thủ sắp xếp tốt trận hình d ơ lên mâu hướng la tín điều thiền chậm rãi tiến sát điều thiền d ơ tay lên một đạo lục quang bay ra hàng phía trước một cái trường mâu binh ứng thanh ngã xuống đất la tín chân vẩy một cái trên mặt đất trường mâu vọt lên la tín đưa tay nắm mâu cười ha h a một thương nơi tay thiên hạ ta có phi long tránh vậy ngược màu đen cự long lập tức ứng hắc khí mà sinh lần theo n u i thương chỉ dẫn sắc nhọn long nha manh t r ư ờ n g lao thẳng về phía hàng t r ư ớ c trường mâu binh vây một tiếng vang thật lớn trên mặt đất xô ra một cái đại n g h i ê n hố mấy chục cái trường mâu binh bị một kích mất mạng những người còn lại thấy thế tất cả đều biến sắc điều thiền cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này phượng d ư ợ c huyền hồn khải u y lực chân chính mặc dù nàng sớm biết cái này chiến khải không giống bình thường nhưng tận mắt nhìn đến về sau vẫn là cảm thấy hái dị cái này so với nàng trong tưởng tượng uy lực phải cường đại nhiều lắm khó trách thanh thái buộc vẫn muốn lôi kéo la tín một chiêu này thi triển sau ba khí quả thực chính là trong truyền thuyết một đấu một vạn đao búa đội đao búa đội nhanh lên phan chu một bên chỉ huy một bên lui về phía sau trong doanh phòng mai phục đao p h ụ thủ k h o á t trên người thật dày hộ giáp nối đuôi nhau mà ra v ừ a lên điêu thiền nhẹ nhàng dáng múa xoay tiến đao phủ thủ bên trong r á n g người phiêu bày phía dưới lục s á c bánh quang tại phun lấy ý lạnh âm vũ đao đuổi bên trong nhảy vọt lưu động mang đi vô số sinh mệnh la tín vung mâu nhanh đâm bốn phía trong nháy mắt trải rộng ngang dọc màu đen thương khí sờ người đều ngã xuống đất hai người t ề đầu t ị n h tiến hướng phản trù đánh tới điêu thiền vung đao xẹt qua một cái đao thủ yết hầu đang muốn hướng về phía trước tay dịu l ư ớ i lê dưới chân bị một cái chết đi mâu binh đặt phải thân thể mất đi cân bằng mắt thấy muốn ngửa mặt ngã xuống cẩn thận la tín nhanh tay lại mắt một thương đâm ngã tay dịu một tay nắm ở điêu thiền ăn mặc quần áo bó linh lung t i ể u thân điêu thiền một tấm ngọc diện lập tức bay bố h ư n g hà toàn thân mềm mại quát nói b u ô n g tay la tín cảm giác được trong ngực điêu thiền thân thể biến mềm kinh ngạc nói ngươi làm sao rồi mau b u ô n g tay điêu thiền đỏ mặt giống cái quả táo thân thể lại một chút khí lực cũng không có la tín lúc này mới giật mình mình tay nắm ở một tòa tràn đầy mềm mại vân phong phía trên một tay nắm không đến khó trách điêu thiền sẽ quanh thân không có lực lượng điêu thiền giơ tay lên tiểu đao từ la tín bên thai sắt qua đâm vào phía sau hắn một cái chặt tới đao thủ giữa cổ la tín bận bịu đem điêu thiền nâng đỡ vung tay ra vung thương đâm chết hai cái tay dịu điêu thiền khí tức phẩm chất không chia vân phong cấp tốc đang phập phồng vung đao cắt ngược lại một cái đao thủ hai người như vào chỗ không người phàn trù một bên lui lại một bên mệnh lệnh cung tiến thủ nói bắn tên mau bắn tên bắn chết bọn hắn bên cạnh cung tiến thủ do dự nói nhiều huynh đệ như vậy đều chính ở chỗ này bắn tên chẳng phải là liền bọn hắn cùng một chỗ bắn chết rồi đừng để ý tới bọn hắn ta bảo các ngươi bắn tên liền bắn tên phản trù nghiêm nghị quát những n à y cung tiến thủ mặc dù đã từng theo phản trù làm s a n g làm bậy nhưng muốn bọn hắn vì hai người liền đem đã từng cùng nhau xuất sinh nhập từ hơn một trăm đồng bạn bắn chết bọn họ thực tế là không hạ thủ được phan chu giận d ữ huy kiếm chém chết hai tên do dự cung tiến thủ cả giận nói chống lại mệnh lệnh người chạm la tín cất cao giọng nói phan chu bất nghĩa ý đồ mưu phản hiện tại tính cả bảo đều giết các ngươi còn muốn tiếp tục vì hắn bán mạng sao ta chỉ chu phản trù một người những người còn lại không tội chúng binh nghe không khỏi nhao nhao né tránh ở một bên phan chu thấy chúng binh tránh né bận điệu thét ra lệnh bên người cung tiến thủ mau bắn tên cung tiến thủ nhóm lại tứ tán chạy đi cách p h a n Chu xa xa không cho phép trốn đào giả theo quân pháp sử trảm phan chu cầm kiếm đuổi theo muốn giết chạy trốn cung t i ễ n thủ mười mấy mũi tên bắn một lượt đến trước mặt hắn trên mặt đất bên trên ngăn cản hắn truy kích phan chu ngẩng đầu nhìn lên chung quanh cung t i ễ n thủ đều dương cung lắp tên lạnh lùng nhìn xem hắn ra hiệu hắn không muốn lại sát hại đồng bạn phan chu bất đắc dĩ dừng bước lại lúc này cổng phòng quan sát vệ binh hướng đám người la lớn đồng thái sư đến phan chu mừng rỡ đồng thái sư đi tới rồi ha ha ha ha la tín ngươi liền đợi đến ta ngay mặt vạch trần tội của ngươi đi chương một trăm ba mươi lăm đồng chắc cùng điêu thiền mệnh bên trong gặp gỡ bất ngờ đồng chắc nhanh như vậy liền đến đến rồi la tín một tay cầm thương một tay nhặt lên trên đất dịu kinh lực bộc phát nhìn về phía phan chủ phan chủ toàn thân đấu hồn v ậ n khởi mãnh h ổ liệt diễm khải mở ra lửa viêm hùng gấu trên thân kiếm viêm k ì n h cương khí tăng vọt hắn hai tay cầm kiếm vung chặt đem bay búa đánh rơi muốn giết ta diệt khẩu ha ha, ha, ha. phan c h u đắc ý cười như điên hắn cảm giác la tín cái đôi đã lộ ra trong đó tất có ẩn tình chỉ cần đồng c h á t vừa đến hắn chẳng những không qua chỉ sợ còn muốn lập xuống đại công nhất cử trở thành đồng c h á t dưới cờ đệ nhất đại tướng nghĩ tới đây hắn tinh thần đại c h ấ n la tín phi thân mà đến trong lòng bàn tay thương như ngàn vạn mưa tên mang theo đầy trời thương khí phan c h u mắt thấy chính mình thắng thế năm chắc cũng là phấn chấn mười hai phần tinh thần hai tay cầm kiếm giữ chính giữa quắt lên một tiếng lớn d ừ n g kiếm sau lưng lập tức dựng thẳng lên mười mấy thanh liệt hỏa hóa thành đại kiếm cương khí lưu chuyển bên trong đại kiếm xoáy đến phản trù trước người xếp thành một cái kiếm thuẫn chi t r ư ợ đem la tín đánh tới thương khí toàn bộ tan g ã trong liệt diễm các binh sĩ giờ phút này đối hai người tranh đấu hoàn toàn chết lặng ai ta đều không biết mình hy vọng một bên nào thắng phản trù tướng quân vậy mà ra lệnh cho chúng ta hướng mình người xa kích thật làm lòng người rét lạnh nếu như tiếp tục đi theo hắn cũng không biết có một ngày sẽ bị hắn xem như con rơi hy sinh hết đi theo la tín có thể hay không tốt một chút la tín người đừng nằm mơ chúng ta bố trí mai phủ cám sát hắn chờ chút hắn tại đồng thái sư trước mặt được thế ta nhìn sẽ đem chúng ta toàn đánh thành mưu phản đồng phạm giết sạch muốn không chúng ta mỗi người tự chạy à? có thể chạy đi đâu hai ngày này truy t r a mưu phản án la tín sớm phái binh đem thành trường an môn phong tỏa đừng nói là người liền chim đều không bay ra được các binh sĩ mờ mịt luôn cuống chỉ là đứng ngoài quan sát tức giận rồi ha ha phan chu tâm tình thật tốt châm chọc la tín nói cái gì so võ giải thi đấu tổng quán quân còn không phải không có biện pháp bắt ta hắn đem kiếm vung lên toàn thân xương cốt rắc rắc van g rển kiếm trụ trước người trong nháy mắt dâng lên hai lít rộng to lớn hỏa viêm chi kiếm viêm kiếm dâng lên mà lên cao ba trượng điêu thiền bay vụt qua hai thanh tiểu đao bị viêm kiếm một kích b ắ n bay la tín hướng phía trước bước vào một bước kia viêm chi kiếm mánh liệt hỏa diễm tư tư thanh bên trong đem hắn màu đen đấu hồn chi khí nương đến đỏ bừng trong lòng của hắn rõ ràng phan chu hiện tại chiến thuật hoàn toàn là tại lấy phòng ngự là chính mục tiêu chính là vì kéo dài thời gian chống đến đồng thái sư tiến đến phan chu cười to không sợ biến heo nướng lời nói cứ việc tới cổng vệ binh kêu lên đồng thái sư đến la tín không cần nghĩ ngợi tật thân cùng xoáy phượng d ự c triển khai trường mâu m ổ i dẫn thả người đột tiến đến phan chu cự kiếm liệt viêm c h i trụ bên trong phan chu mừng rỡ ngươi mẹ nấu cho cùng r ứ t dậu chính mình tìm chết toàn thân đấu hồn kiệt lực thả ra liệt hỏa chi trụ bạo tăng hai trượng thế lửa ngốc trời đốt thành cho bụi đi phan chu nhìn xem chính mình viêm trụ hỏa khí bay vút lên dương dương đắc ý không ai có thể tại dạng này liệt diễm bên trong còn sống vây một tiếng vang thật lớn một đầu vẩy ngược màu đen cự long từ viêm kiếm chi trụ tóe phá mà ra phản trù viêm kiếm nát được chia năm xẻ bảy hỏa tinh bay ra bốn phía cự long trong miệng hàn quang một điểm dẫn cự long bay về phía phản trù mạnh mẽ lực bạo phá đem phản trù chiến khải đụng nát thân thể bay lên cao cao trước khi chết trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu thiên hạ lại có như vậy cuồng bạo võ nghệ đồng chắc cùng lý nho nghe được phản chủ phái tới người tương thỉnh chạy tới phản chủ quân doanh vừa đi vào liền thấy la tín thu mâu đứng thẳng cao giọng nói phản chủ n ư u phản hiện tại đã bị ta chính pháp chủ n ư u đã chu những người còn lại vô tội thế nào chết rồi đồng chắc đi qua hỏi lý nho bận bịu đi dò xét phản chủ hơi thở xác thực đã chết đồng chắc nhìn xem hiện trường ngay tại trầm âm la tín trong đầu ý niệm l ó e lên không người nói bẩm báo đồng thái sư ta sáng nay truy tra mưu phản án t ừ lý giác đồng mưu trương tế trong miệng biết được phản trù tại trong quân doanh thiết chí mai p h ủ muốn dụ thái sư đến đây đưa n g ư ờ i đ á n h giết cho nên ta vội vàng chạy đến ngăn cản may mắn đồng thái sư ngươi người, người hiền tự có thiên tướng những binh lính này trong lòng còn có c h u n g nghĩa c h i tâm không muốn theo phản trù làm ác ta lại đến sớm một bước hiện đã xem phản trù cùng với tặc vũ chu sạch mời thái sư yên tâm đồng chắc kinh ngạc nói cái gì phan Chu mời ta đến chính là vì p h ụ kích ta đúng là như thế đồng trác ngắm nhìn bốn phía cung tiễn thủ vây một vòng đao phủ thủ nằm một chỗ đúng là cái vòng mai phủ không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người thật gặp được như vậy mai phủ bất ngờ không đề phòng muôn vàn khó khăn may mắn thoát khỏi h á n vũ la tín bả vai tán thường nói phi thường tốt làm được phi thường tốt xoay chuyển ánh mắt ở giữa phát hiện bên cạnh có cái thân mang quần áo bó màu đen mảnh giày cao gót da bạch thắng tuyết lân sương dung mạo mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành đồng c h ắ c hai mắt thả ra tinh quang h ư n g phấn hỏi vị này tiểu nương tử là người phương nào xin hỏi họ gì phương danh điêu thiền tiến lên doanh doanh thi lễ dáng ngôi khẽ mở r ă n g ngọc hơi lộ ra âm thanh vũ mị nói thiếp thân điêu thiền tham kiến đồng thái sư la tín s ứ n g sở chính mình tại trường an quáy dối lâu như vậy đồng c h ắ c cùng điêu thiền rốt cục vẫn là gặp gỡ bất ngờ đồng c h ắ c vỗ tay mừng rỡ điêu thiền cô nương ngươi thật sự là người trong trốn thần tiên không bằng đến ta trong phủ uống một chén như thế nào nghiệt duyên a nghiệt duyên la tín trong lòng thở dài mẹ nấu muốn để bánh xe lịch sử vượt q u a giới hạn thật sự là quá khó không dám có dấu thái sư nàng nhưng thật ra là ta lão bà hôm nay chuyện quá nhiều quá gấp ngày khác lại đến phủ thái sư bên trên bài kiến la tín đánh h i ể m trợ nói tại sao lại là lão bà ngươi cái kia họ bộ mỹ nữ ngươi cũng nói là lão bà ngươi ngươi đến cùng mấy cái lão bà đồng chắc kinh ngạc nói nghe được la tín nói bộ luyện sư là lao bà của hắn điêu thiền ám rỗi ngón tay nhỏ nhắn tại la tín trên lưng dùng sức vừa bấm trên mặt lại cười không ngớt nói đ ồ n g thái sư đừng muốn nghe la tướng quân nói vậy thiếp thân dù cùng la tướng quân quen biết nhưng cũng không có bất luận cái gì liên quan nói hướng la tín chắp tay nói nơi này sự tình đã xong thiếp thân cáo tử quay người eo thon lắc nhẹ nhẹ nhàng mà đi la tín bị nàng bóp được đau nhức đưa tay bên cạnh v ò vừa nói nói ai đổng trác hung hăng chừng la tín một chút to béo thân thể chạy nhanh đổi u hướng điêu thiền điêu thiền cô nương điêu thiền cô nương chương một trăm ba mươi sáu điêu thiền cô nương đây là ăn giấm rồi vì để tránh cho đồng trác dây dưa điêu thiền la tín hét lớn đồng thái sư phản tru bộ đội chuyện còn phải ngươi đến xử lý nha đồng trác cố lấy đuổi điêu thiền nơi nào còn hắn hướng về sau k h o á t k h o á t tay nói giao cho ngươi lý nho một đường chạy chậm đồng thái sư chờ ta một chút la tín nhún nhún b a i chuyện dễ dàng như vậy liền giải quyết hắn đã tay cầm lý r ắ c cùng trương tế bộ đội nguyên lai tưởng rằng đồng chắc sẽ kiêng kỵ thế lực của hắn quá lớn mà đem phản trụ bộ đội giao cho người khác xử lý không ngờ đồng chắc gặp một lần điêu thiền liền bị mê được bốn h ì n sáu trăm linh vung tay để hắn đem thành trường an ba năm bốn bộ đội đều nắm giữ ở trong tay đến nỗi điêu thiền la tín căn bản không lo lắng điêu thiền kia xanh mơn m ư n tiểu phi đao không phải ăn chay đồng chắc không chiếm được nàng tiện nghi hắn đem các binh sĩ tập trung lại nói chuyện những người này vừa mới tham dự ngắm bắn hắn hành động nguyên thống xoáy bị phán định n ư u phản hiện tại lại bị hắn lãnh đạo trong lòng khẳng định là phi thường bất an hắn nhất định phải chấn an tâm tình của bọn hắn các vị ta vừa rồi đã nói qua phản địch chủ mưu phản c h ù đã đền tội những người còn lại vô tội nhưng mọi người khả năng vẫn là sẽ lo lắng tương lai động thái sư tính nợ cũ trả thù làm dễ cả không sao ta buổi sáng đã đem lý giác cùng trương tế bộ đội hỗn hợp t r ì n h biên chờ chút lại đem các ngươi cùng kia hai chi bộ đội pha trộn như vậy các ngươi có thể yên tâm không cần lại lo lắng tương lai ai sẽ đến làm rõ được rồi hắn cho thấy giữ gìn binh sĩ thái độ tất cả mọi người thở dài một hơi hù chết ta ta còn tưởng rằng muốn bị đổi phạt đâu lần này náo ra chuyện lớn như vậy còn có thể giữ lại mạng nhỏ thế là tốt rồi cái này là tướng quân rất đủ ý tứ sau này ta liền khăng khăng một mực đi theo hắn hắn võ nghệ cao như vậy người cũng không tệ đi theo hắn khẳng định so cùng phản chủ tướng quân tốt hơn nhiều la tín chờ các tướng sĩ nghị luận ngừng nghỉ tiếp tục nói đương nhiên các người đi theo ta tham gia quân ngũ liền không thể lại như trước kia cùng phản chủ thời điểm như thế quân ngữ kỷ tán loạn bốn phía ước hiếp dân chúng ta muốn là một chi thiết quân một chi đối dân chúng không đụng đến cây kim sợi chỉ thiết quân ai làm trái quân kỷ nhất định quân pháp xử trí bọn miễn trừ tội chết lại cùng cường lực lao đại tâm tình nhẹ nhõm đâu thèm hắn tương lai quân pháp nghiêm không nghiêm trong đầu đều rất cao hứng dối dít nói toàn nghe tướng quân la tín sai người đem vừa rồi binh lính chết trận cùng phản chủ an tăng tốt lại đem ba c h i bộ đội lần nữa pha trộn hoàn thành trở lại trong phủ đã là đêm d à i k i ít một tiếng cửa sổ bị mở ra la tín ở trong chăn bên trong hiếp mắt nhìn xem quả nhiên điêu thiền lại tới lần này điêu thiền không có xoay người vào nhà mà l à an vị tại trên bệ cửa sổ hai đầu thẳng tắp chân khẽ động trong tay tiểu đào k e n k e n gõ vách tường la tín cũng không tốt lại vờ ngủ mở mắt ra c ư ờ i nói điêu thiền cô nương làm sao không tiến vào ngồi đâu nhà ta cửa sổ lại không có khóa lại điêu thiền vũ mị cười một tiếng ta ngay tại ngoài cửa sổ ngồi đi ta cũng không phải luyện sư cô nương đừng khó hiểu liền biến thành lao bà ngươi nha điêu thiền cô nương đây là ăn giấm rồi thật chua ngữ khí la tín vui lên điêu thiền từ trên bệ cửa sổ nhảy vào đến giấm lên mảnh cao góp chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống cười nói la tướng quân ngươi vẫn là không nên quá đánh giá cao chính mình cho thỏa đáng ngươi dấm có cái gì tốt an la tín hỏi đồng thái sư p h ụ thượng uống rượu ngon không điều thiền sóng mắt nhất c h u y ể n cười khanh khách nói nhà la tướng quân đây là ăn dấm rồi thật chua ngữ khí thật sự là hiện thế báo tới cũng nhanh nhanh như vậy liền bị lời giống vậy phản kích la tín cười hắc hắc ta đây không phải quan tâm điều thiền cô nương nhà ngươi cũng không nên đem hảo tâm của ta xem như lòng lang dạ thú điều thiền cười nói đồng thái sư đi c h ầ m rãi theo không kịp ta la tín rõ ràng nàng ý tứ gật đầu nói cho nên ngươi không có bên trên đồng thái sư nhà uống rượu ngược lại đêm khuya tìm ta trong phòng tới uống t r à điêu thiền x a n h n h ạ t ngọc thủ cầm lên trên bàn ấm t r à xem xét c a o mày nói ngươi cái này nơi nào có t r à không ấm một cái la tín thở dài ai luyện sư không tại không ai nấu nước pha t r à ta đều là uống nước lạnh trong nhà không có nữ nhân chính là không được ngươi bây giờ thế nhưng là tay cầm thành trường an ba phần tư binh mã một tay có thể che trời đại nhân vật trong nhà thậm chí ngay cả chén trà nóng đều uống không đến binh mã đều là đồng thái sư ta chỉ là người quản lý thôi la tướng quân anh tuấn phong lưu tuổi nhỏ đắc t r í giờ phút này lại tay nắm đại quyền trí kế võ công đều cao hơn đồng thái sư ngươi chẳng lẽ liền không có điểm ý khác điêu thiền mắt đẹp nhìn chăm chú lên la tín nói đến rồi chính hí muốn bắt đầu la tín thầm nghĩ không biết điêu thiền cô nương cho rằng ta nên có ý nghĩ gì hắn cười hỏi đồng thái sư tàn ngược vô đạo la tướng quân thật sự cam tâm khuất với hắn phía dưới điều thiền cô nương thế nhưng là muốn ta học trương tế phản chủ mưu phản xoán bên trên điều thiền cười khẽ la tướng quân chiếm đoạt hai người này bộ đội thủ đoạn ngược lại thật sự là gọi thiếp thân bội phục ý là ngươi làm chuyện tốt không thể gạt được mắt của ta kia còn phải đa tạ điều thiền cô nương ra tay cứu rút ta la tín mới có phần này thành công huân công trương bên trong có ta một nửa cũng có một nửa của ngươi chúng ta cũng vậy ngươi là đồng đoá cũng đừng khắc khí la tướng quân mặc dù ngoài miệng cử chỉ tùy tiện danh m á n h nhưng ánh mắt thanh tịnh không giống là trợ trụ vì ngược người ta cũng chưa từng từng nghe nói ngươi có cái gì việc xấu chắc hẳn la tướng quân vẫn còn có trung nghĩa tri tâm điêu thiền nhìn chằm chằm la tín biểu lộ nói trung nghĩa tri tâm la tín khỏe miệng lộ ra một tia không bị trói buộc cười khẽ không sợ trung thực cùng điêu thiền cô nương nói loại đồ vật này trên người ta không có chương một trăm ba mươi bảy điêu thiền cô nương nói trúng tim đen điêu thiền nghe vậy sắc mặt biến hóa la tín tiếp tục nói trong lòng ta đổ đầy điêu thiền cô nương những đồ vật khác cái gì c h u n g nghĩa rồi tiết tháo rồi vinh hoa phú quý a đều chứa không nổi la tướng quân như thế nâng đỡ cũng làm cho thiếp thân được sủng ái mà lo sợ chỉ là điêu thiền mặt g i ã n ra cười nói nàng nhãn c h â u xoay động la tướng quân trong lòng đổ đầy thiếp thân d u n g không được h ắ n v ẩ n cái kia không biết muốn đem luyện sư cô nương đặt ở chỗ nào nói chúng tim đen a la tín trong lòng thở dài câu này hỏi lại thật sự là nói chúng tim đen vấn đề này quả thực so bạn gái cùng mẫu thân đồng thời rơi trong nước còn muốn xảo trá năng ăn g i ả i điêu thiền có thể trong nháy mắt nghĩ ra vấn đề này đến tâm tư cũng đầy đủ nhạy cảm nghị phân biệt năng lực vững và n g mạnh la tín rất lúng túng cười ha h a s ử suất di hồn đại pháp vương nhìn trái phải mà nói hắn mà hỏi thăm không biết điêu thiền cô nương đêm khuya đến thăm hàn xá cần làm chuyện gì điêu thiền khẽ vuốt bên thai mái tóc chỉnh sửa lại một chút mạch suy nghĩ nghiêm mặt nói Ta là tới cứu la tướng quân một la là cứu quân mạng. ồ、oh. xin lắng t hay nghe l a tín lơ đ ễ m tam quốc d i ệ n nghĩa bên trong nhìn nhiều rất nhiều người đi làm thuyết khách đều trước bày ra một bộ ta tới cứu người một mạng nghiêm trọng bộ dáng bán giao tình đây đều là thường dùng sáo lộ đương nhiên điêu thiền lúc chiều tại phản trù trong quân doanh cũng miễn cưỡng xem như đã cứu la tín tướng quân trên thân cái này phượng rực huyền hồn khải thật là h uy lực to lớn nhưng tướng quân mặc lên người nhưng có cảm thấy thân thể khó chịu điêu thiền hỏi la tín trên dưới hoạt động một chút tay chân nói không có nha lên lầu eo cũng không c h u a chân cũng không mềm răng tốt khẩu vị cũng tốt thân thể vô cùng đồng ăn mà m à thơm coi là thật thân thể không có dị dạng thật không có la tín hiếu kỳ hỏi ngươi cho rằng sẽ có cái gì dị dạng cái này ta cũng không quá rõ ràng điều thiền nói la tín mở ra hai tay cho nên theo chế khải sư nói cái này chiến khải đường vân thiết kế cũng không hoàn thiện tồn tại thiếu hụt chỉ sợ sẽ có đấu hồn phản vệ hiện tượng đấu hồn phản vệ đấu hồn b u ồ n là chính ta tất cả làm sao có thể phản vệ chính ta la tín lạnh nhạt cười nói xem ra điêu thiền vẫn là một lòng nghĩ muốn về phương khải cho nên mới biên ra loại này đe dọa cố sự tới dọa người để cho trong lòng của hắn sinh sợ từ bỏ phương khải điêu thiền cô nương ngươi muốn ta chiến khải chúng ta có thể từ từ nói chuyện nha ngươi như vậy đe dọa ta cũng quá không tử tế la tín cười nói la tướng quân ta cũng không phải tại đùa d ơ n với ngươi điều t h i ề n rất chân thành nói chúng ta chế khải sư chế tạo bộ này phương khải cũng không ai có thể thành công khởi động nó tiềm ẩn năng lực cho nên chúng ta cũng chỉ là từ trên lý luận biết cái này khải có thiếu hụt nhưng tướng quân nếu có thể đưa nó mở ra vậy tương lai tất nhiên lại nhận thương tổn của nó la tín khoát tay một cái nói vậy thì chờ đến nó h i ể n lộ ra thiếu hụt thời điểm rồi nói sau ta sẽ cẩn thận t a ơn nhắc nhở của ngươi la tướng quân thiên phú dị bẩm có thể mở ra phương khải chúng ta đều rất muốn dựa vào tướng quân lực lượng cho nên không hy vọng tướng quân bởi vì phượng khải thiếu hụt mà có chỗ tổn thương các ngươi là muốn cho ta giúp các ngươi trừ đồng chất ca điêu thiền giật mình ngươi đều biết rồi này đã sớm nhìn ra la tín mỉm cười trở về nói cho lao đại ngươi tuyệt đối không có vấn đề cái này việc này không giống trò đùa la tướng quân lời ngươi nói nhưng là thật thấy la tín đáp ứng sảng khoái như vậy điêu thiền ngược lại có chút không thể tin được đương nhiên là thật chu đồng trác nếu là điều thiền cô nương chuyện của ngươi kia dĩ nhiên chính là chuyện của ta ta nhất định thay ngươi đem quốc tặc đồng trác xử lý la tín thuận miệng bán lấy nhân tình bất quá ngươi trở về nói cho vương doãn gọi hắn về sau đừng thu bán lý rác loại kia không đứng đắn người không duyên cớ để cái loại người này cặn bã rơi cái trung thần nghĩa sĩ mỹ danh không có lời vì cái gì hắn luôn cho là vương doãn là người của chúng ta điều thiền không hiểu nhưng cũng không muốn đem chính mình thế lực sau l ư n g hướng la tín bại lộ thế là gật đầu nói phải như thế thiếp thân liền có thể trở về phục mệnh điêu thiền đứng dậy cáo tử lúc này đi rồi không nhiều ngồi một lát chúng ta còn không có cho tới nhân sinh cùng lý tưởng đâu la tín câu lưu nói đêm dài đi ngủ sớm một chút đi điêu thiền đạp g i à y cao gót eo nhỏ lắc nhẹ mở cửa đi ra ngoài trước khi đi vứt xuống một tiếng cười khẽ trong lòng ngươi đều đổ đầy ta đâu còn có nhân sinh cùng lý tưởng có thể trò chuyện la tín nằm ở trong chăn bên trong cũng l ư ờ i ngủ lại đóng cửa hắn thấy dưới mắt đại cục đã định cũng không có chuyện gì để cho hắn nghĩ vượt bực ngán ngẩm lại ngủ không được muốn tìm người trò chuyện điêu thiền chạy triệu vân tại thanh châu bộ luyện sư trên đường trong phủ trống rông không có một người hắn cầm chăn mền che kín đầu lên tiếng hát nói nghĩ đến ngươi đêm tối ta nghĩ đến dung nhan của ngươi lặp đi lặp lại gối đầu một mình khó ngủ ngày thứ hai buổi sáng la tín cười thiên lý truy vân yên đem ba cái quân doanh tuần sát một lần xác nhận bộ đội không có dị thường thế là tin ngựa từ cường bốn phía tàn bộ hắn không có đi quách t ỉ phiên phức đồng trác thủi hạ bốn viên đại tướng đã bị hắn thanh trừ ba cái cũng thu nạp bộ đội nếu như lại đi tìm quách t ỉ đồ đần đều biết hắn muốn làm gì mà lại quách t ỉ cũng không phải đồ đần khẳng định cũng làm tốt đề phòng nói không chừng đã sớm tại trong quân doanh trở lấy đem hắn bắn thành con nhím hắn ở ngoài sáng địch nhân ở trong tối không cần thiết đi dẫm ám đinh tính toán ra thái văn cơ cùng bộ luyện sư mang theo đại bộ đội cũng kém không nhiều nên trở về đến trường an la tín nghĩ t h ầ m dù sao ta ngựa nhanh không bằng đi nhìn xem các nàng đi đến đâu thế là ra thành trường an phóng ngựa đón bộ luyện sư phương hướng của các nàng mà đi không ra ba mươi dặm quả nhiên thấy một bưu quân chính là thái văn cơ cùng bộ luyện sư la tín đem ngựa đặt ở bên đường á n cỏ chính mình chạy trước đi qua là la tín tướng quân thái văn cơ kinh hỉ kêu lên luyện sư văn cơ Ta muốn chương ế t các n g i La t í cười hát hát n ó một trăm từ ư c chuyển đ ba mươi tám tôn thượng hương chiêu thứ tư một cái xinh đẹp thân ảnh từ trong đội ngũ lách mình mà ra trong tay vòng c u ố n về la tín vạch tới la tín tốc độ đạt tới cực điểm đưa tay đem vòng vòng đệ lại kinh ngạc nói thượng hương cô nương người làm sao tới tôn thượng hương cũng không đáp lời khẽ quát một tiếng ngang chân quét tới da tuyết chân trắng ẩn hiện la tín túi đầu xoay người tránh thoát đột nhiên cảm giác chính mình động tác này có chút hèn mọn dường như tại nhìn lén người ta dưới váy phong quang giống nhau không có để ý la tín động tác tôn thượng hương nhặt lên vừa rồi đánh vào trên đất vòng vòng xong hoàn đụng một cái đấu hồn mở ra điện quang lưu động toàn thân lộp bộp lộp bộp điện kính quay quanh tại sao lại là lôi thuộc tính đấu hồn la tín thầm nghĩ từ khi tại trương tế dưới tay suýt nữa chúng chiêu về sau la tín liền đối loại này mang mê mội thuộc tính đấu hồn duy trì lòng cảnh giác tôn thượng hương vòng vòng một dẫn mấy đạo kim sắc hồ quang điện trong không khí chạy xiết kinh lôi vòng vòng bay ra một cái đường vòng cung mang theo điện hỏa hoa từ khía cạnh xoáy kích la tín la tín hướng phía trước đột tiến tránh đi khía cạnh lượn vòng tới vòng vòng nhấc lên gối hướng tôn thượng hương tôn thượng hương trong tay vòng dựng thẳng lên chặn lại la tín ai nha một tiếng bị điện giật được đầu gối một trận chết lặng tôn thượng hương tiếp được lượn vòng trở về vòng vòng xong vòng đồng thời tiến phi trở lại hướng la tín ném đến xong vòng giáo hội va chạm ra mấy chục đầu điện x à lấy bất quy tắc quỹ đạo hướng la tín tắt tới thái văn cơ kinh ngạc nói vì cái gì thượng hương muốn đối la tín hạ loại này sát thủ bộ luyện sư cười nói nàng khẳng định là nghe chúng ta nói la tín đấu hồn tiến cảnh cực nhanh còn có thể sau lưng mọc lên song phượng rực trong lòng k h ô n g phục bởi vậy muốn thử thử một lần thân thủ của hán la tín lui bước triệt thoái phía sau song trưởng thuận vòng vòng quỹ tích vận kình dẫn dắt hai cái kia vòng vòng liền chậm dần tốc độ chật nhập bàn tay hắn bên trong hắn cầm vòng vòng d ư ơ n g lên không trung điện xà bị đánh tan không gặp binh lính phía sau nhóm cảm thấy khâm phục la tướng quân võ nghệ dường như lại tinh tiến không cần đấu hồn liền có thể nhẹ nhóm ứng phó một tên bá tướng cảnh tôn cô nương thật thật mạnh à. ta muốn luyện tới khi nào mới có thể có giống la tướng quân giống nhau bản sự ngươi bên cạnh binh sĩ liếc mắt nói ngươi vẫn là sớm một chút tẩy rửa ngủ đi một hồi còn muốn đi đường đâu dưới ánh mặt trời la tín khuôn mặt tuấn lãng cười tủng tìm nói không có ý nghĩa đem vòng vòng trả lại cho ta tôn thượng hương bạch mảnh bàn tay như ngọc trắng dôi ra nói la tín nghĩ đến trương tế kia ba chiêu rết đối tôn thượng hương nói thượng hương ta hai ngày này học được một bộ lôi hệ liên hoàng chiêu xuất ra cho ngươi xem một chút nói la tín mở ra đấu hồn hắc khí cuồn cuộn trên lưng màu đen phượng rực triển khai tôn thượng hương thái văn hữu cơ thấy hoa một tiếng kinh hô đem ngươi h ổ quang điện trước giải tại bôn phía la tín đem s o n g hoàn trước người vung khẽ dùng hắc khí mô phỏng ra lôi điện thiên lôi bạo la tín s o n g hoàn chấn động hắc khí tại trước mặt bạo tạc trạng khắp mở n g â n h à sao băng hắn đem vòng hướng phía trước một đập kéo theo hắc khí hướng về phía trước như liệu tinh rơi kích cuối cùng song hoàn mở ra dẫn động hắc khí một lần nữa xoay quanh chấn lôi thiểm song hoàn đụng nhau hắc khí kịch liệt va chạm như là tia sáng t ó é nổ tung ra thật sự là mở rộng tầm mắt một cái năm phu trưởng thở dài la tướng quân quen dùng hắc khí đấu hồn không nghĩ tới còn có thể dùng hắc khí bắt t r ư ớ c lôi hệ chiêu thức cái này trên võ đạo cũng đã đi vào cảnh giới tông sư đi cái gọi là nhất pháp thông tắc vạn pháp thông ta nhìn la tướng quân hiện tại học chiêu thức gì đều có thể xem xét liền sẽ thái văn cơ hỏi luyện sư la tướng quân là không phải từ nhỏ đã khắc khổ nghiên cứu qua các loại võ nghệ vì cái gì hắn dường như cái gì cũng biết dáng vẻ bộ luyện sư cười một tiếng hắn nha theo ta được biết cũng liền cùng triệu vân tại một khối đoạn thời gian kia khổ luyện qua thương pháp lúc khác đổ lười một đầu cũng không biết hắn từ nơi đó học được những n à y cổ quái chiêu thức thái văn cơ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể nào vậy hắn chẳng phải là cái võ học kỳ tài bộ luyện sư nhớ tới ban đầu ở hồ lao quan la tín n g ử a cũng sẽ không kỵ thương đều cầm được tốn sức kéo lấy ngân thương đem lữ bố cùng nhan lương dây bại tình huống nói hắn có phải hay không kỳ tài không biết nhưng quái t à i là nhất định giá hỏa này rất cổ quái la tín đem vòng vòng ném về cho tôn thượng hương nói ngươi thử một chút t r ư ơ n g tế h ba chiêu liên hoàn giết vốn là thương pháp la tín đưa nó đổi thành vòng vòng mặc dù chiêu thức hơi có khác biệt nhưng đấu hồn vận hành phương pháp là giống nhau cuối cùng một nước thời điểm buộc phát điểm cách đối phương đầu càng gần hiệu quả gây choáng lại càng tốt la tín nói bổ sung cái này có cái gì khó tôn thượng hương đã nghiên cứu nhiều năm lôi hệ đấu hồn cái này liên hoàn ba chiêu vận hành không làm khó được nàng thiên lôi bạo đạo đạo hồ quang điện nhao nhao bạo tạc ngân h à sao băng hồ quang điện như mưa tên bắn nhanh la tín la tín thối lui hai bước chấn lôi thiểm tôn thượng hương s o n g hoàn tại la tín trước mắt mánh liệt chạm vào nhau mấy chục đầu hồ quang điện tập trung ở một điểm phía trên va chạm bán ra hảo quang trói sáng liên đứng tại binh lính phía sau cùng thái văn cơ cũng không khỏi dùng tay ngăn trở đôi mắt tránh cường quang lóa mắt la tín đối chiêu này đã sớm chuẩn bị hướng về sau một cái lộn mèo tránh đi chấn lôi thiểm hiệu quả gây choáng không ngờ tôn thượng hương cấp tốc đem s o n g hoàn ném bay hướng không trung la tín la tín hai tay hướng hai bên một điểm đẩy ra s o n g hoàn lúc này tôn thượng hương đã cởi xuống trên lưng trường cung lấy tay tại bao đựng tên lấy ba mũi tên kéo căng cung vừa để xuống ba mũi tên bay vụt hướng không trung không có cách nào làm xê dịch la tín đám người thấy thế kinh hãi chương một trăm ba mươi chín luyện sư ngươi làm sao cũng làm phản rồi la tín trên không trung không có điểm d ù n g lực cũng liền không cách nào đối truy kích mà đến mũi tên làm ra lẩn tránh mắt thấy muốn bị ba nhánh cường tiễn bắn lệnh thấu tim luyện sư làm sao bây giờ thái văn cơ cả kinh kêu lên bộ luyện sư cũng là bó tay luông cuống nàng cùng tôn thượng hương cùng một đường thẳng bên trên không có cách nào dùng tên n ỏ thay la tín giải vây nếu nàng cũng bắn n ỏ sẽ chỉ làm la tín trên thân nhiều ba cái lỗ thủng là tướng quân nguy hiểm không ổn không ổn chúng tướng sĩ nhao nhao gọi hỏng bét la tín không chút hoang mang cùng đối phó trương tế lúc biện pháp giống nhau hai tay trước người vận tròn một cái như là như lỗ đen vòng xoáy trong tay hắn hình thành ba nhánh phi tiễn tại kình lực thúc kích hạ bắn nhanh tiến trong vòng xoáy nhận dòng xoáy quấy nhiễu điện quang hỏa thạch một nháy mắt hắn s o n g trưởng hợp lại đem ba con phi tiễn toàn diện kẹp ở trong tay tay áo bay lên phiêu nhiên rơi xuống đất mọi người mắt thấy hắn đã đặt mình vào t ử địa lại tùy tiện thoát hiểm cảm thấy bội phục nhao n h a u vô tay la tín đem ba nhánh mũi tên giao trả lại cho tôn thượng hương tán thường nói thượng hương ngươi rất thông minh vừa dạy ngươi liên hoàn ba chiêu ngươi liền tự mình sáng tạo một chiêu truy kích tiễn biến thành liên hoàn bốn giết thiên phú rất cao nha tôn thượng hương tiếp nhận tiễn làm cái m ặ t quỷ hỏi ngươi vừa rồi tại không trung vì cái gì không cần ngươi cánh bay la tín bật cười nói ai nói cho ta phượng dực có thể bay rồi tôn thượng hương liếc mắt nhìn hắn có cái cánh còn không biết bay kia muốn cái này cánh có làm được cái gì ha ngươi thật sự cho rằng ta mặc cái chiến khải dài cái cánh liền thành điệu nhân rồi không biết bay điệu nhân bộ luyện sư tới cười t r e o nói thái văn cơ tắc nói thượng hương về sau ngươi đừng đối la tướng quân dùng loại này ác độc chiêu thức vừa rồi lòng ta đều sắp bị ngươi dọa đi ra tôn thượng hương cười nói văn cơ ngươi đừng lo lắng đều nói người tốt sống không lâu hai họa để lại ngàn năm la tín loại người này không phải dễ dàng như vậy liền sẽ chết la tín cười khổ nói thượng hương ngươi ngược lại là thật hiểu ta ha bộ luyện sư hỏi la tín quân tình khẩn cấp sao la tín lắc đầu bộ luyện sư đối thái văn cơ nói văn cơ nếu không có quân tình khẩn cấp không bằng để mọi người nghỉ ngơi một chút đi không bao xa đường hôm nay liền có thể trở lại trường an thái văn cơ gật đầu đối các binh sĩ tuyên bố ngay tại chỗ nghỉ ngơi la tín ngạc nhiên nói luyện sư ngươi hiện tại toàn để văn cơ làm chỉ huy nha bộ luyện sư cười nói đã ngươi an bài để văn cơ luyện binh kia tự nhiên được bồi dưỡng nàng trong quân đội uy tín núi không hai hổ nước không có hai vua ta cũng không thể loạn chỉ huy bộ đội luyện sư thật là một cái hiền nội trợ luôn luôn có thể nắm giữ thích hợp t ấ p vông la tín trong lòng khen vào tới phòng bếp trở ra phòng khách chỉ chính là luyện sư loại nữ nhân này đi còn có một câu là bên trên được t h u y ệ n lớn không biết nàng phải chăng hh uy tôn thượng hương nhìn thấy la tín nhìn chằm chằm bộ luyện sư ý nghĩ k ỳ quái hèn mọn bộ dáng dùng sức tại trên vai hắn vỗ một cái ngươi nhìn chằm chằm luyện sư đang đánh ý định quỷ quái gì la tín cười hì hì nói ta đang nhớ ngươi cái này bóng đèn vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này tôn thượng hương không biết cái gì là bóng đèn hỏi cái gì đèn có ý gì ý tứ chính là nói bây giờ thời tiết rất tốt mặt trời rất lớn ngươi dường như một chiếc đèn tôn thượng hương không hiểu ra sao lắc đầu ra hiệu nghe không hiểu chính là nói mặt trời dưới đáy đốt đèn cái lồng d ư thừa la tín cười h ắ t h ắ t nói lần này nên nghe hiểu đi ta nhìn ngươi mới là điểm đèn lồng tiến nhà sĩ, muốn chết tôn thượng hương phản kích nói ha ha ta tiến nhà sĩ cũng sẽ không mang theo ngươi ta không muốn chết ngươi đi luôn đi tôn thượng hương huy quyền đi đánh la tín la tín một phát bắt được tay của nàng hắc hắc muốn giết ta ngươi hỏi qua luyện sư không có bộ luyện sư ở một bên lo lắng nói la tín tướng quân ta hiện tại chỉ phụ trách văn cơ tướng quân công tác hộ vệ có thể chú ý không được ngươi nha thái văn cơ cười nói la tướng quân luyện sư hiện tại đối ta trung thành và tận tâm ngươi vẫn là đối nàng chết đầu kia tâm đi la tín đau lòng nhức cóc nói luyện sư không nghĩ tới ngươi cái này mày g i ẫ m mắt to ra hỏa cũng làm phản cách mạng đám người cười làm một đoàn la tín một người ngốc nhiều ngày như vậy hiện tại rốt cục có một đám nữ hải tử vây bên người hắn lũ i ễ dịu nói cười không ngừng trong lòng cảm giác thập phần vui vẻ thỏa mãn ta hiện tại bi thảm độ hẳn là số âm mới đối nhìn xem hệ thống giao diện bi thảm độ vẫn là hai trăm năm mươi đậu phộng hệ thống ngươi cái này bi thảm độ có phải là hư mất rồi làm sao l á o không dưới hàng đâu cũng không nhìn một chút bên cạnh ta cũng nhiều ít cái nữ hải tử hệ thống giả câm vờ đ i ế c bộ luyện sư hỏi la tín trong thành trường a n tình huống như thế nào la tín đem chuyện của hai ngày này nói chuyện mọi người nghe nói hắn đã đem đồng trác thủ hạ ba phần tư bộ đội điều khiển trong tay đều cảm thấy kinh ngạc ta còn tưởng rằng muốn đoạt được binh quyền cần thời gian d à i cố gắng đâu không nghĩ tới ngươi hai ngày liền hoàn thành bộ luyện sư thở dài thái văn cơ nghĩ đến mình lập tức liền muốn mang theo ba chi bộ đội huấn luyện nhữ mày nói ai ta đột nhiên cảm thấy đầu vai gánh rất nặng cũng không biết gánh không gánh được động cái này có cái gì tốt lo lắng không khí không phải Thượng Hương chống nạnh, khí thế mười phần nói. Ai Thượng Hương, không tại Giang Đông ở lại, chạy hỏi. Tôn Đông còn cùng luyện ngươi yên nói. ngươi Giang đến nơi đây tới làm cái gì? Tín giúp gì? việc rồi. mười Ai tại lại, tới cái có Cứ ta tâm tốt t La làm đây sư mà. ở ừ khi cha tôn a sau ca ta kia. suốt muốn tiểu khi chết, đại ca liền suốt ngày muốn đem ta gả cho Hử. đại liền tử t đem ngày gả thượng hương nghĩ đến sinh khí vòng vòng hướng trên mặt đất hung hăng một đập bùn đất hướng la tín phương hướng bay đi cũng may la tín tốc độ nhanh kịp thời cầm tay háo che miệng mũi lại tôn sách hắn muốn đem ngươi gả cho ai la tín tò mò hỏi tôn sách sẽ không như thế đã sớm đang có ý đồ với lưu bị đi chương một trăm bốn mươi tất để điêu thiền cô nương làm hoàng hậu đừng đề cập tiểu t ử kia n h ắ c lên liền tức giận ta ở nhà phiền được chịu không được mới chạy đến tìm luận sư tôn thượng hương hận còn chưa lại cầm lấy vòng vòng lại hung hăng nện hai lần mặt đất la tín mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ nhưng cắt đất bay tới che miệng mũi cũng không dám hỏi lại hỏi nữa cái này triều hán thuần thiên nhiên không ô nhiễm bầu trời đều muốn bắt đầu nổi xương mù mai nghỉ xong toàn quân tiếp tục đi tới trở lại trường an binh lính thủ thành nhìn thấy la tín viễn trinh trở về chi bộ đội này đội ngũ trình tề tinh thần p h ấ n chấn sĩ、si、khí dâng cao so trong thành những tướng quân khác bộ đội đều cao hơn một mảng lớn đều là âm thầm bội phụ la tướng quân bộ đội quả thật cùng người khác không giống một cái cửa tốt khen cũng chỉ có bộ đội như vậy mới có thể lấy ba nghìn người bình định mấy chục vạn giặc khăn vàng đi hai ngày này la tín sắp nhập thôn tính tam đại tướng bộ đội hắn sự tích đã trong quân đội truyền ra thật hy vọng ta cũng có thể gia nhập la tín tướng quân đội ngũ một cái binh lính trẻ tuổi hâm mộ nói bên cạnh lão binh nhắc nhở hắn trần a ngưu h ngươi nếu là tiến la tướng quân bộ đội về sau khẳng định liền không thể nửa đêm trộm lén đi ra ngoài uống rượu thủ tướng một quyền đánh vào trần a ngưu h trên đầu tiểu trần ngươi tối hôm qua lại đi ra ngoài uống rượu rồi trần a ngưu cảm thấy thấp thỏm tướng quân ta hắn đang nghĩ ngợi muốn biên cái lý do gì lấp liếm cho qua thủ tướng nói ra ngoài uống rượu vậy mà không gọi tới ta nói nhìn về phía la tín cùng tam nữ đi xa bóng lưng vô cùng ao ước diễm nói la tướng quân bộ đội đều là mỹ nữ linh quân ta cũng rất muốn gia nhập la tín trở lại trong thành đem sáu nghìn quân phân tán đến trong thành ba chi bộ đội bên trong để những n à y tinh nhuệ tại ba chi bộ đội bên trong đưa đến làm gương mẫu tác dụng đem nguyên là quá mức lỏng lẻo nhân viên trở nên chặt chẽ đoàn kết lại các binh sĩ xem xét la tín đem chính mình bộ đội tinh nhuệ đều pha trộn t i ề n đến t h ậ t cảm thấy la tín đối xử như nhau công bằng đối với hắn càng là tin phủ la tín an bài ba nữ hải thống quân mọi người thấy mỹ nữ cũng là mừng d ỡ huấn luyện thời gian bên ngoài cố gắng chuyện xong xuôi la tín hướng đồng chắc phủ thượng đi đến dù sao đồng chắc hiện tại vẫn là lao đại công sự bên trên vẫn là phải hồi báo một chút tại một k í c h cuối cùng trước đó hắn không nghĩ để lao tặc có bất kỳ lòng nghi ngờ miễn cho phức tạp khởi bẩm thái sư ta viễn trinh thanh châu bộ đội đã trở lại thành trường an hiện đã cùng hai ngày trước hợp nhất bộ đội sắp nhập la tín ngồi đối diện trong đại sảnh núi thịt giống nhau đồng chắc nói đồng chắc gật đầu lại không quan tâm la tín điêu thiền cô nương đi nơi nào rồi đồng chắc hỏi ngươi hỏi ta ta hỏi ai ta còn muốn biết đâu la tín thầm nghĩ điêu thiền cô nương vô tung vô ảnh ta cũng tìm không thấy nàng la tín đáp lớn mật đồng chắc giận dữ đập bàn la tín nhìn quen hắn vô bản cũng không thèm để ý lặng chờ câu sau của hắn đồng trắc chỉ vào la tín nói ngươi hôm qua rõ ràng còn nói nàng là lao bà ngươi sao lại không biết nàng ở đâu hai ngươi cái đến cùng là quan hệ như thế nào la tín cười hắc hắc điêu thiền cô nương mỹ mạo k h u y ê n quốc nam nhân kia không hy vọng cưới nàng làm vợ đâu nhưng ta thật không biết nàng ở đâu ta nếu là biết liền sớm mang lên xính lê đi nhà nàng cầu hôn đồng trắc nhìn hắn xác thực không biết không hỏi tới nữa phất phất tay ra hiệu hắn ra ngoài la tín đi ra mấy bước lại dừng bước lại nói đồng thái sư ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói đi ngày mai chịu thiền đại điển tuyệt đối không thể tái xuất ngoài ý mớn mặc dù lý giác đồng n h ư u nhóm đã đền tội nhưng chúng ta vẫn là không thể phớt lờ đồng c h ắ c gật đầu cho nên ta nghĩ ngày mai có hay không có thể tập hợp đủ đại quân đến phong thiện d ư ớ i đài lấy uy nhiếp những cái kia nghĩ dở cho người lý giác mưu phản ngày ấy nếu như chúng ta lúc ấy có bộ đội tuyệt sẽ không bị động như vậy an toàn đệ nhất nha đồng trác nhìn về phía lý nho ngươi thấy thế nào lý nho hơi suy tư gật đầu nói la tín đề nghị này rất tốt chúng ta võ lực chiếm ưu nếu như tại về số lượng cũng không cho kẻ địch cơ hội xác thực có thể bảo vệ không có sơ hở nào đồng trác đối la tín nói kia cứ làm theo như ngươi nói đi ngày mai ngươi cùng quách tỉ mang lên đại quân tụ hướng phong thiện đài la tín chắp tay đáp ứng còn có ngươi nếu là nhìn thấy điêu thiền cô nương nói cho nàng ta làm hoàng đế tất để nàng làm hoàng hậu gọi nàng tới tìm ta đồng trắc nói bổ sung vâng la tín đáp hắn nghĩ thầm ngươi cái hứa hẹn này là không cách nào thực hiện nhìn xem la tín rời đi lý nho nói thái sư la tín dường như cũng đối điêu thiền có chút cảm mến hắn là đương thời manh tướng thái sư sao không đem điêu thiền ban t h ư ở n g hắn hắn tất nhiên sẽ thể sống chết hiệu trung thái sư đồng trắc trợn mắt nói la tín lao bà liền đã rất xinh đẹp vóc người lại đẹp còn muốn ham điêu thiền hẳn là thiên hạ mỹ nữ đều muốn bị hắn chiếm đi hay sao vậy ta làm hoàng đế có ý gì lý nho nhu nhu nói thế nhưng là thái sư năm đó sở trang vương tuyệt anh tri hội không truy cứu đùa giỡn yêu cơ tưởng hùng về sau sở trang vương chịu tần binh vây khốn may mắn được tưởng hùng liệu mạng cứu rút yêu cơ còn như thế húng chi một cái không rõ thân phận điều t h i ể n la tín hiện tại thống lĩnh đại quân n g ư ờ i tương lai muốn bình định thiên hạ đều toàn bộ nhờ hắn đồng chắc phất nhiên nói châu đáo quan tức ta đều có thể cho hắn đ i ê u thiền cô nương nhà la tín nếu là dám cùng ta đoạn ta liền lấy mạng của h ắ n lý nho bất đắc dĩ thầm than la tín ra động trách phủ trên đường chính đi tới phía trước một trận ồn ào một sĩ binh đang náo h thành phố trên đường phố đánh mã phi chạy tránh ra mau tránh ra binh sĩ cầm roi ngựa dùng sức rút lấy cản đường người người đi đường tiểu phiến nhao nhao tránh né sợ không cẩn thận chọc thai họa la tín nhữ mày chính mình cũng đã hợp nhất ba c h i bộ đội nghiêm túc quân kỷ làm sao còn có binh sĩ trên đường làm cản như vậy ngang đi lúc này hắn đứng tại đường phố trung tâm mắt lạnh nhìn binh sĩ kia phóng ngựa hướng mình chạy tới n g ư ờ i mẹ nấu nhanh cho láo tử tránh ra muốn chết t a binh sĩ hung hăng một mã tiên hướng la tín trên đầu rút tới chương một t r ư ơ i mốt thượng hương cô nương ngươi cái nào đầu roi ngựa rút tới la tín không tránh không né đưa tay bắt lấy hướng bên cạnh hất lên k i n h lực khắp nơi binh sĩ thân thể bay ra đụng vào trên tường ngã xuống nửa ngày không bỏ dậy nổi đồ hốt trướng dám cản đại g i a đường binh sĩ hì hục hì hục cầm yêu đao chi đứng lên rút đao ra khỏi vỏ nói chậm trễ đại gia quân t ì n h ngươi mười cái đầu cũng không đủ chặt hắn dưới tình thế cấp bách thật cũng không chú ý la tín cái này hất lên biểu hiện ra mạnh cỡ nào võ nghệ cái gì quân tình vội vã như vậy la tín đi tới hỏi liên quan gì đến ngươi ngươi quản được sao binh sĩ vung đao chém tới người này ngược lại là hắn c h i âm la tín cởi thầm hắn chỉ là đến cô gái hắn một tay lấy binh sĩ cầm đao cổ tay bắt lấy hơi chút dùng sức binh sĩ chịu đau không ngừng đau rớt xuống đất tay đau không la tín cười hỏi binh sĩ dùng sức gật đầu đau cái gì quân tình có thể nói không binh sĩ thần sắc có chút do dự tiết lộ quân tình cũng là đại tội chịu lấy phạt la tín cười cười xem ra ngươi cùng mình tay có thủ không muốn nó rồi ta có thể giúp ngươi binh sĩ sắc mặt lập tức đại biến cầu xin tha thứ ta nói ta nói la tín buông ra tay của hắn binh sĩ sắt trên c h á n mồ hôi lạnh nói quách tỉ tướng quân phái ta cho đồng thái sư đưa tin quách tỉ la tín lấy làm kỳ muốn ngươi đưa cái gì tin hắn vì để tránh cho đồng trắc lòng nghi ngờ không có đi tìm quách tỉ theo mưu phản chính pháp xem như tiện nghi hắn ngày mai sẽ là t r i ệ u thiền đại điện cái này trong lúc mấu chốt quách tỉ phái người khoái mã cho đồng trắc đưa tin tất có kỳ quặc cái này cái này binh sĩ ấp a ấp đúng nói ta chỉ là cái đưa tin cũng không rõ ràng cũng thế quách tỷ cho đồng trác đưa tin loại này cao tầng cơ mật hắn một cái lính liên lạc sao có thể tiếp xúc đạt được quách tỷ tướng quân trên mặt là cao hứng đâu vẫn là khổ sở la tín hỏi cao cao hứng binh sĩ đáp xem ra quách tỷ gặp chuyện thật tốt mới có thể khoái mã hướng đồng trác báo tin vui tranh công đem thư cho ta đi la tín nói ngươi là thảo nghịch tướng quân la tín lính liên lạc kinh hãi la tín tên tuổi mấy ngày nay rất vang nhưng hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi hôm nay lần đầu nhìn thấy chân nhân la tín đưa tay thúc giục nói mau đưa tin lấy ra, ta thay ngươi đi giao cho đồng thái sư lính liên lạc sợ hay nói cái này không dám làm phiền la tướng quân tiểu nhân chính mình đi đưa liền tốt rồi thế nào ta la tín giúp ngươi đưa ngươi còn không vui lòng cái này lính liên lạc dường như có o chô dầu diếm la tín lòng hiếu kỳ càng lớn hơn không dám không dám lính liên lạc vừa rồi vung roi đánh người thời điểm v i n h vang đắc ý hiện tại gặp la tín chỉ có thể ăn nói khép nép thật sự là ác nhân tự có ác nhân trị la tín quát ít lại n h ả y nhanh lên dao ra da. la tín ngươi ở đây ư ớ c hiếp binh sĩ a la tín đầu vai bị người vô một cái một cái nghịch ngợm âm thanh ở sau lưng hỏi la tín nghe thấy âm thanh cũng nghe được ra là tôn thượng hương ta đây là đang giúp hắn một tay nào có ư ớ c hiếp hắn tôn thượng hương từ phía sau bật đi ra ngươi nói chuyện dáng vẻ như là ăn cướp cũng không như là hỗ trợ la tín gặp nàng trong tay nắm lấy một thanh thịt dê sỏ sâu nướng ăn đến say sương ngon lành liền không chút khách khí tại cầm qua một chỗ ơi vừa ăn vừa hỏi ngươi không phải tại quân doanh sao chạy thế nào đi ra rồi tôn thượng hương nói luyện sư cùng văn cơ tại mang theo bọn hán luyện ta thấy n h ả m chán liền chạy ra ngoài chơi một chút thịt dê nướng hương vị như thế nào vẫn được cây thì là lại nhiều thả điểm càng thơm cái kia lính liên lạc thừa dịp hai người trò chuyện lửa nóng ron rén hướng tọa kỵ của hắn đi đến muốn mượn cơ hội rời khỏi tôn thượng hương từ phía sau một thanh nắm chặt cổ áo của hắn đem hắn kéo lại la tướng quân muốn giúp ngươi ngươi vì cái gì cùng hắn khách khí như vậy kia lính liên lạc thấy tôn thượng hương đi ra ngắt lời còn tưởng rằng nàng là đang giúp mình bây giờ bị nàng kéo trở về một mặt ngươi đến cùng là cái nào đầu mơ hồ biểu lộ la tướng quân sự vụ bận rộn tiểu nhân chút chuyện này cũng không dám phiền n h u la tướng quân lính liên lạc cười bồi nói tôn thượng hương không để ý chút nào nói sẽ không p h i ề n nhiễu la tướng quân quân vụ đều cột cho chúng ta đi làm chính hắn suốt ngày quá nhàn dễ dàng nhàn ra bệnh đến ngươi cho hắn tìm một chút chuyện làm t r ị t r ị hắn chứng làm biếng vẫn là rất tốt cũng coi là ngươi vì dân trừ hại đi la tín c ư ờ i khổ cái này đều cái nào cùng cái nào a không cần không cần thật không cần lính liên lạc hung hăng chối từ bớt nói nhảm m ọ u đựa tin giao ra vạn nhất chậm trễ quách tỷ tướng quân quân tình báo cáo ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao la tín quát tôn thượng hương thở dài vậy liền coi là, là làm l à trái la tướng quân quân lệnh làm trái quân lệnh dường như là muốn mất đầu a nàng đối la tín nói la tín âm thầm đối tôn thượng hương giơ ngón tay cái lên cùng ngươi dựng hí thật sự là quá thoải mái á chân hắn nhẹ nhàng vẩy một cái trên đất đao bắn lên chép trong tay làm bộ hù dọa nói ngươi làm u ố n đầu vẫn là muốn tin lính liên lạc là quách tỷ người quách tỷ quan giai so la tín còn muốn lớn lúc đầu la tín quân lệnh không quản được cái này lính liên lạc nhưng hắn dù sao cũng là đồng chắc trước mặt hồng nhân dựa vào đồng chắc giết người như giết gà tùy tiện tác phong lính liên lạc không dám đi mạo hiểm như vậy muốn đầu lính liên lạc vẻ mặt đau khổ nói vậy liền nhanh đem thư giao ra lính liên lạc nhăn nhăn nho nhó nói đây đây là cái lời nhắn a lời nhắn là tin thuận miệng đáp hắn đột nhiên kịp phản ứng lời nhắn vừa rồi ta hỏi ngươi nội dung bức thư ngươi còn nói không biết hiện tại ngươi nói cho ta nói ngươi truyền chính là lời nhắn hắn tức giận đến hung hăng đạp tiểu binh cái mông một cước may mắn hắn quyết tâm muốn nhìn tin không phải vậy thật đúng bị tiểu tử lừa dối đi qua tôn thượng hương nói cái gì lời nhắn nói nhanh một chút lính liên lạc nói tư đồ vương doan muốn mưu đồng nịch đã bị quách tỷ tướng quân bắt giữ phái ta hướng phủ thái sư báo tin thắng trợn la tín nghe vậy kinh hãi chương một trăm bốn mươi hai đại chiến hết sức căng thẳng nói hiệu nói vượng vương tư đồ làm sao có thể mưu phản cho dù là mưu phản ta phụ trách đốc thúc mưu phản án ta đều còn chưa thu được tình báo đi bắt hắn làm sao liền đến phiên quách tướng quân rồi la t í n trách mắng lính liên lạc thấy la t í n cái này lấy bộ dáng gấp gáp còn tưởng rằng hắn đang cùng quách tỷ tranh công giải thích vương tư đ ổ đến chúng ta quân doanh dùng ngôn ngữ thăm dò quách tướng quân quách tướng quân cảm thấy hắn khắc t h ư ờ n g giả ý đối đồng thái sư bất mãn vương tư đ ổ liền bại lộ hắn mưu phản chân diện mục cái gì la t í n tối hôm qua đã đáp ứng điều thiền trợ nàng trừ đồng trác có hắn cái này cường viện có thể nói là đại cục đã định không rõ vì cái gì vương doãn còn biết đi tìm quách tỷ huống hồ hắn đều đã nhắc nhở qua để vương doãn đừng có lại tìm những cái kia tam lưu võ tướng vì cái gì lao đầu kia chính là không chịu nghe đâu cái này lão hồ đồ la tín mắng lính liên lạc cho là hắn đang nói vương doãn mưu phản hồ đồ lại nhìn hắn căm giận nhưng liền không dám nhận hắn la tín dưới mắt lo lắng là vương doãn tại lung lạc quách tỷ thời điểm đến cùng tiết lộ nắm chắc bao nhiêu mảnh cho quách tỷ nếu như quách tỷ đã biết la tín tại mưu đồng trác đến lúc đó chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đại chiến còn muốn cùng hổ lao quan lúc giống nhau không đánh mà thắng giải quyết vấn đề liền không khả năng la tín đem đao giá đến lính liên lạc trên cổ nghiêm nghị quát quách tỷ còn muốn ngươi hướng đồng thái sư truyền lời gì lính liên lạc giật nảy mình tay chân như nhốn ra toàn thân đổ mồ hôi run rẩy nói chính là báo vương tư đồ mưu phản c h u y ệ n quách tướng quân hiện tại ngay tại thẩm vấn vương tư đồ khác không không có la tín trở mình lên ngựa Hướng quách tỷ quân doanh tiến đến ta cũng đi tôn thượng hương nhảy lên la tín lưng ngựa hai người cùng kỵ mà đi lính liên lạc ngẩn ở tại chỗ hắn không phải nói muốn thay ta đi cho đồng thái sư truyền tin sao làm sao hướng quân doanh phương hướng đi rồi vậy ta còn muốn hay không đi đồng thái sư phủ báo tin la tín từ lính liên lạc lời nhắn bên trong phát giác ra quách tỷ hẳn còn chưa biết hắn phản đồng chuyện quách tỷ còn tại thẩm vấn vương doãn la tín biết l á o đầu này mặc dù hồ đồ vẫn vẫn có thể xem là đại hán triều tranh tranh thiết cốt trung thần quả quyết sẽ không đem hắn khai ra có thể hắn cũng không nghĩ vương doãn cư như vậy chết trong tay quách tỷ dù sao vương doãn vẫn là điêu thiền chan đ u ô i ngạch cái từ này nói ra làm sao cảm giác là lạ không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận coi như vì điêu thiền cũng vẫn là muốn cứu lao đầu một thanh muốn cứu vương doãn liền dính đến muốn làm sao đối phó quách tỷ vấn đề thuận lợi giống thu thập trương tế phản chủ giống nhau đem quách tỷ xác định vị trí thanh trừ hợp nhất bộ đội của hắn như thế tiếp xuống liền có thể trực tiếp làm đồng c h á c chỉ là hôm qua hắn chỉ là diệt trừ trương tế liền đã gây nên phản trù cảnh giác hiện tại phản trù cùng trương tế đều chết rồi quách tỷ tuyệt sẽ không ngốc đến không để phòng lấy hắn nếu như không thuận lợi chính mình liền phải mang theo ba chi vừa mới hợp nhất tới tay lạnh nhạt bộ đội cùng đồng c h á c quách tỷ t ử chiến đến cùng lâm vào t ử địa bộ đội cùng chết thương vong chỉ sợ sẽ có không ít tạo thành náo động cũng sẽ không nhỏ nếu như bộ đội của mình có hướng đồng trác đầu thành tổn thất liền càng khó đoán chừng dù sao đồng chắc là những binh lính này nhiều năm láo cấp trên uy tín còn tại đó không thể bỏ qua vương doãn cái này l á o hồ đồ nghĩ tới những thứ này nan đề la tín không khỏi lại mắng đi tới quách tỷ quân doanh phát hiện doanh trại đại môn đóng chặt từ cột rào khe hở nhìn thấy bên trong binh sĩ bày trận trình tề hàng phía trước là cúng tiến thủ đằng sau là trường m g ô binh một bộ bộ dáng như lâm đại địch nếu như cường đột đi vào nên đón chính mình nhất định là ngàn vạn mưa tên mở cửa nhanh ta là thảo nghịch tướng quân la tín phụng đồng thái sư chi mệnh đến đây đốc thúc n g u phản án la tín hướng bên trong vệ binh kêu lên tướng quân của chúng ta có lệnh trừ phi đồng thái sư đích thân đến nếu không không thể cho bất luận kẻ nào mở cửa người vi phạm theo quân pháp chém đầu nhìn la tướng quân tha thứ ta chờ không thể mở cửa vệ binh lớn tiếng nói xem ra quách tỉ quả nhiên đề phòng chính mình la tín nhãn châu xoay đ ộ n g nói cái kêu đem các ngươi tướng quân mời đi ra ta có lời nói với h ắ n vệ binh theo lời đi vào bầm báo vương tư đồ ngươi liền ngoan ngoan chiêu đi hiểu rõ ăn rất nhiều đau khổ quách tỉ đối vương doãn nói vương doãn bị trói trên ghế nhắm mắt trầm mặc không nói quách tỉ hiện tại không dám đối vương doãn dùng hình lão nhân này tuổi đã cao vừa lên hình chỉ sợ liền vẫn chưa tỉnh lại làm cái không có chứng cứ đến lúc đó đồng chắc trách tội xuống hắn đảm đường không nổi tướng quân la tín tướng quân nói phụng thái sư mệnh lệnh đến đốc thúc mưu phản án bị chúng ta ngăn tại ngoài doanh trại hắn mời tướng quân ra ngoài nói chuyện vệ binh tiến đến hành lễ nói la tín hừ tiểu tử này là t r ồ n trúc t ế t gà, không có ý tốt không phải nghĩ đến đoạt binh quyền của ta chính là muốn c ư ớ p công lao của ta quách tỷ nghĩ đến la tín diệt trừ trương tế cùng phản trù phương pháp như vậy người vô luận như thế nào không thể thả hắn nhập doanh người ra ngoài nói cho hắn liền nói ta hiện tại bề bộn nhiều việc không rảnh mời hắn chờ ở bên ngoài lấy đi Tuyệt đối không thể thả hắn tiến đến. thông tiễn thủ, trừ động thái sư đích thân cung đối đến, động đích đến, ngươi người không khác hắn những sông sư báo dám vệ à o doanh, bắn Vâng. hết thể bắn chết. v binh quay người ra ngoài la tín ở bên ngoài nhìn thấy vệ binh đi trước cùng cung tiến thủ nói chuyện sau đó mới ra ngoài trong lòng cảm thấy không lành quả nhiên vệ binh nói la tướng quân chúng ta tướng quân dưới mắt có chuyện quan trọng mang theo không r ả n h tiếp đãi còn mời la tướng quân bên ngoài chờ một lát la tín cả giận nói ngươi cũng đã biết ta là phụng đồng thái sư chi mệnh đang tra mưu phản án ngươi hiện tại không để ta nhập danh có phải là mưu phản đồng đảng ngươi biết hậu quả sao vệ binh khó xử nói là tướng quân ta chỉ là phụng tướng quân của chúng ta mệnh lệnh làm việc chúng ta tướng quân cũng tại thẩm mưu phản phạm nhân mà lại đã phái người đi mời đồng thái sư hết thể chờ đồng thái sư đến tự nhiên thấy rõ ràng la tín xem xét chính mình chuyển ra đồng thái sư đập tới đối phương cũng chuyển ra đồng thái sư cản trở về chuột cắn rùa k h ô lịch ể nào sử quần quận bánh xe thật chẳng lẽ thay đổi không được chương một trăm bốn mươi ba vương doãn đung đưa không ngừng quách tỷ tại trong doanh thẩm vấn vương doãn lao đầu rất mạnh miệng sửng sốt không nói lời nào quách tỷ cũng là thúc thủ vô sách vệ binh vội vàng chạy vào nói khởi bẩm tướng quân việc lớn không tốt la tín tướng quân đã phái người đi triệu tập hắn bản bộ binh mã dường như dự định xông vào quân ta doanh trại cái gì quách tỷ nghe kinh hãi la tín mới được tam doanh binh mã binh lực là phe mình ba lần hắn như xua quân công tới cũng không dễ ngăn cản bị trói ở bên cạnh vương doãn nghe được cũng là trong lòng không hiểu vì cái gì la tín muốn vì mình mà cùng quách tỷ từ đấu võ tướng dẫn binh từ đấu đây chính là phạm huý la tín thật tham công đến loại tình trạng này trong mơ hồ vương doãn lại có khác một cái ý nghĩ có lẽ bậy hạ đối la tín cách nhìn là đúng la tín là cái trong lòng còn có người trung nghĩa sống chết trước mắt vương doãn trong lòng khuyên chính mình vương doãn a vương doãn ngươi tiến nhanh quan tài người còn nhìn không thấu lòng người a vì cái gì còn biết đối đồng chắc nanh vuốt ôm lấy h ảo tưởng quách tỉ trong đầu cũng là linh quang loại lên cười hỏi vương tư đồ ta đã biết la tín chính là của ngươi đồng đảng đúng hay không vương doãn một cái giật mình đây là cái cơ hội tốt coi như mình chết rồi cũng có thể đem đồng chắc đắc lực nhất manh tướng lôi xuống nước dù cho nhất thời không cách nào thành công tối thiểu cũng có thể tại đồng chắc cùng la tín ở giữa chế tạo không tín nhiệm khe hở há nói không chừng sẽ vì hậu nhân chu đồng lưu lại một bút quý giá di sản có thể vạn nhất lưu hiệp là chính xác đây này vương doãn do dự thiên tử mặc dù trẻ tuổi nhưng đối người chuyện kiến giải lại cực sâu khác vương doãn cũng phi thường bội phục lần này tới du thuyết quách tỷ lưu hiệp liền cực lực phản đối cho rằng quách tỷ tuyệt không có khả năng làm phản đồng c h á c chỉ là vương doãn thấy triệu thiền sắp đến không còn cách nào khác g ạ t lưu hiệp đến xử lý việc này quả nhiên giống như lưu hiệp sở liệu hắn lung lạc quách tỷ không thành bị bắt là nên tuân theo phán đoán của mình vẫn tin tưởng lưu hiệp phán đoán vương doãn nhất thời m ở mị không biết làm sao vệ binh thấy vương doãn cùng quách tỷ đều không lên tiếng kêu lên quách tướng quân ngươi nếu không đi gặp la tướng quân một hồi hắn đại quân đi tới như thế nào cho phải quách tỷ đợi không được vương doãn đáp lại chỉ có thể đi ra ngoài trước ứng phó la tín hắn ra doanh trướng lên tới phòng quan sát nhìn xuống dưới lấy la tín cười nói la tướng quân là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới rồi la tín thấy quách tỷ đi ra nói chuyện nghĩ đến làm sao đem hắn lựa gạt đi ra mở cửa thế là cũng cười nói quách tướng quân ta phụng đồng thái sư chi mệnh truy t r a mưu phản yêu á n nghe nói quách tướng quân lập công lớn cầm n ị c h tặc cho nên chuyên tới để thẩm vấn ý là công lao đều là quách tỉ hắn chỉ là đến thẩm n ị c h tặc không đoạt công quách tỉ nhãn châu xoay động cười hát hát nói la tướng quân ngươi cũng đừng trang vừa rồi vương tư đồ đã đem ngươi cùng chuyện của hắn toàn hướng ta thẳng thắn la tín trong lòng hơi hồi hộp một chút vương doãn lao đầu toàn chiêu rồi trong lòng của hắn kinh ngạc trên mặt lại không thay đổi chút nào vẫn như cũ cười híp mắt nói quách tướng quân thật thích nói dỡn ta có thể cùng vương tư đồ có chuyện gì ta chỉ thích mỹ nữ không thích hỏng bét ông lão vương doãn không có khả năng cung khai la tín nghĩ t h ầ m diễn nghĩa bên trong lão nhân này đối mặt tập binh vì bảo hộ thiên tử thản nhiên chịu chết người dù hồ đồ một điểm nhưng tuyệt đối không thua khí tiết quách tỉ trên mặt âm trầm trầm nói ngươi cùng vương tư đồ có cái gì ẩn chuyện chính ngươi lòng dạ biết rõ đây là tại bộ lời nói của ta la tín trong lòng hiểu được tôn thượng hương đi vây gọi binh mã còn chưa tới hắn l ẻ loi một mình đứng ở chỗ này nếu như vương doãn thật cùng khai cái gì quách tỷ đã sớm mở rộng cửa doanh dốc sức vây giết hắn la tín cười nói ta cùng vương tư đồ duy nhất gặp nhau chính là tại nhà hắn uống qua một lần rượu không biết đây coi là không tính là quách tướng quân nói tới chuyện quách tỷ đại hỉ cười ha ha nói vương doãn mưu phản ngươi tại nhà hắn từng uống rượu chắc là cùng hắn cùng một bọn ngươi lần này trốn không thoát la tín cũng cười ha ha quách tỷ ta tại vương tư đồ nhà uống rượu lúc ấy đồng thái sư cũng đang ngồi n g ư ơ i dám vu khống đ ồ n g thái sư là nghịch đảng n g ư ơ i thật to gan quách tỷ biến sắc đ ồ n g thái sư cũng đang ngồi la tín cười nói quách tướng quân ta rõ ràng ngươi cũng là một mảnh trung tâm yên tâm chuyện này ta sẽ thay ngươi giữ bí mật ngươi tranh thủ thời gian để ta đi vào thẩm vấn vương doãn đừng chậm trễ đ ồ n g thái sư đại sự quách tỷ kiên kỵ la tín binh lực không dám đem hắn làm p h á t b ự c chỉ là cười nói vương tư đồ làm h ư u phản trọng phạm ta nhất định phải chặt chẽ trông giữ đợi động thái sư tự mình thẩm vấn đ ồ n g thái sư không tới trước đó ai cũng không thể bước vào quân ta doanh nửa bước còn mời la tướng quân thứ lôi la tín bởi vì lo lắng binh lính của mình tuyệt không q u ý tâm đánh lên quá khó lường số không có nắm chắc tất thắng cho nên cũng không nghĩ làm cho quách tỷ quá gớp chỉ nói nói ta phụng đ ồ n g thái sư chi mệnh tra án quách tướng quân làm như vậy là không có đem đ ồ n g thái sư mệnh lệnh để vào mắt rồi hai bên đều đều có lo lắng đều không muốn trực tiếp vạch mặt thế là rằng có n g à y tại chỗ quách tỷ nói không dám Ta ra đã phái bốn tên làm í n liên hướng Đồng n h phi Thái lạc việc cáo kỵ Sư báo y ờ i Thái Đồng sao ư tưởng Sư tự thẩm tin Thái rất mình đến án, n h n liền đến, còn Tướng quân an Bốn tên. h chớ chờ La lát. Làm mời vội, tâm một a s ta chỉ thấy một cái la tín tưởng tượng hỏng bét quách tỷ cái này lão hồ ly khẳng định là phái người phân bốn đường báo tin chính mình chỉ gặp được trong đó một đường quả nhiên quách tỷ tại trên khán đài nhìn quanh tiếng hoan hô kêu lên đồng thái sư đã đi tới la tín trong lòng châm xuống tôn thượng hương vừa đi điều binh không lâu chỉ sợ còn chưa tới phe mình doanh địa mà đồng chắc liền đã đến chương một trăm bốn mươi bốn thật là lợi hại thiết x a trưởng quả nhiên góc đường vượt qua đến tám trăm tinh binh trọng giáp cầm kích nón trụ minh khải sáng chính là đồng c h ắ c đội thân vệ ở giữa đồng c h ắ c ngồi chu cờ tạo đóng xe uy thế có thêm đằng sau lại là bốn trăm tinh binh nhìn thấy đồng c h ắ c đội xe bàn tới quách tỉ thở dài nhẹ nhõm rốt cục có thể giải trừ cảnh báo la tín nhất thời cũng vô kế khả thi đành phải đi được tới đâu hay tới đó đồng trác đi tới doanh trước nhìn thấy la tín nói ừ m ngươi cũng tới rồi la tín chắp tay nói ta vừa tiếp xúc với đến tin tức liền lập tức chạy tới đồng trác gật đầu rất tốt la tín trong lòng tự nhủ ngươi rất tốt lao tử cũng không quá rượu quách tỉ hạ phòng quan sát mở ra doanh trại đại môn nên đón đồng trác đi vào đồng trác gặp hắn trong doanh cung tiễn thủ dương cung lắp tên trường m â u binh trận địa sẵn sàng trận thế kinh ngạc nói quách tỉ ngươi đây là làm cái gì quách tỷ cười bồi nói n h ư phản trọng phạm mặt tướng không dám xem thường làm rất tốt đồng chắc tán t h ư ờ n g nói đa tạ thái sư khích lệ trọng phạm ngay tại trong doanh mời thái sư đi theo ta quách tỷ ở phía trước dẫn đường la tín vừa đi một bên cẩn thận xem hoàn cảnh bốn phía tự hỏi vạn vừa đánh nhau những cái kia địa hình có thể lợi dụng đi vào trong doanh phòng lập tức nhìn thấy vương doãn bị trói tay sau lưng tại một tấm trên ghế bành trước người là một tấm tứ phương bàn Quách tỉ ẩm đồng trác vương tư đổ. Người gan. tín Đồng tư thật to đổ. biểu thầm chác âm môi, lại là kiểu cũ. Đồng chác quanh năm suốt tháng như thế vỗ bản coi như không có luyện được hàng long thập bắt trưởng cũng tối thiểu luyện thành thiết sa trưởng đến lúc khai chiến nhất định phải cẩn thận cái thằng này xong trưởng vương doãn thần sắc không sợ hãi mặt như bình hồ la tín trong lòng hướng hắn giơ ngón tay cái lên lão h í xương lần này diễn chính là cái mặt đơ xem người ta diễn nhiều giống thấy vương doãn không có phản ứng đồng trác lại vỗ bàn một cái nói người tại sao phải mưu phản vương doãn ngừng đầu một mặt chính khí túc nói ta vương doãn cả đời trùng can nghĩa đảm trời xanh trứng d á m chưa hề từng làm qua nửa điểm mưu phản sự tình n g h ĩ cũng không nghĩ qua la tín rõ ràng vương doãn trong miệng mưu phản là kim đồng hồ đối lưu hiệp cùng hán thất mưu phản mà không phải đối đồng trác ngưu phản theo vương doãn chu đồng trác là vì quốc trừ tặc sao tính ngưu phản đồng trác lại không rõ điểm này còn tưởng rằng vương doãn nói trung can nghĩa đảm là chỉ đối với hắn trung nghĩa hắn thấy vương doãn nói đến trang trọng nghiêm túc không khỏi nhìn về phía quách tỷ hỏi quách tỷ đây là có chuyện gì quách tỷ vội nói hồi bẩm thái sư vương doãn hôm nay đến ta trong doanh nói về thái sư đem chịu nhường ngôi hắn mười phần tức giận khuyên mặt tướng phản loạn thái sư còn nói muốn cùng mạ tướng trung thành đại sự đang thư chiếu lưu hoàn thành tác phẩm đồng trác lại vỗ bản trách mắng vương doãn nhưng có việc này vương doãn không đáp quách tỷ lựa đổ thêm dầu tại đồng trác bên t h a i nói thái sư nghe nói la tướng quân thường đến vương tư đ ổ phủ thượng tụ uống không biết bọn họ có phải hay không cũng đang nói chuyện này ngươi có thể hướng la tướng quân t r a một chút la tín liếc mắt nhìn hắn tiểu tử ngươi rất âm nha như vậy còn muốn nhất tiễn xong điều a đồng trác nghe vậy đầy bụng nghi ngờ nhìn xem la tín đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái la tín quách tỷ nói thế nhưng là là thật la tín nhìn đồng trác vừa ngồi xuống không có hai phút liền đã đập bốn hồi cái bàn trong lòng là thật đau hắn cũng không phải đau lòng đồng trác mà là đau lòng cái bàn kia la tín không chút hoang mang hỏi thái sư ta từ thanh châu vừa về đến liền gặp được lý giác hành thích sau đó phụng mệnh lệnh của người truy trang mưu phản án loay hoay không biết ngày đêm nào có nhản công phu chạy đến vương tư đ ổ phụ thượng nâng ly hắn từ khía cạnh nhắc nhở đồng trác hai ngày trước lý giác thế nhưng là hắn giết hắn như thế nào lại mưu phản đồng trác tưởng tượng cũng đúng la tín giết lý phiền trưng ơ tế ba người pha trộn bộ đội đều hướng mình báo cáo nào có cái kia về thời gian vương doãn nhà uống rượu không khỏi lại nhìn về phía quách tỷ nói la tín nói không sai hắn mấy ngày nay căn bản không có khả năng đến vương doãn nhà uống rượu quách tỷ ấp úng nô、no. có lẽ là đi thanh châu trước bọn hắn uống đồng trác chuyển hướng la tín ừng Bẩm thái sư đi thanh châu trước ta xác thực đến vương tư đ ổ phụ thượng uống qua một lần rượu quách tỉ con mắt to sáng vui vẻ nói nhìn thái sư chính hắn thừa nhận đồng trắc biến sắc chuyện gì xảy ra la tín ngươi cho ta trung thực giao phó a ngày đó thái sư không phải cùng uống sao ngươi quên rồi la tín đĩnh đặt nói ta cùng uống đồng trác sở lấy r â u rịa nghĩ không ra la tín đem đồng trác kéo đến một bên thấp giọng nói thái sư chính là ngày đó ban đêm vương tư đ ổ khuyên ngươi nói ngươi công đức cái thế xứng nhận nhường ngôi ngươi không nhớ rõ rồi a đồng chắc bừng tỉnh đại ngộ n h ắ c lên nhường ngôi hắn liền nhớ lại đến xác thực đêm đó chúng ta uống rượu với nhau tới thái sư ngươi không cảm thấy trong đó có gì đó quái lạ sao chuyện gì cổ quái đồng chắc không hiểu quách tướng quân nói vừa rồi vương tư đ ổ đối thái sư chịu nhường ngôi bất mãn hết sức có thể chuyện này rõ ràng là vương tư đ ổ lúc trước chủ động khuyên ngươi chịu thiền hắn là người khởi xướng muốn chọc giận cũng phải trước khi chính hắn sao là tức giận bất mãn lý do đâu trước đây sau mâu thuẫn chuyện nói ra ai tin tưởng l à tín thầm nghĩ nếu không phải ta đọc qua tam quốc diễn nghĩa biết trần tướng ta cũng sẽ không tin tưởng loại này chuyện hoang đường đồng trác nghe cũng gật đầu nói có đạo lý ta cảm thấy trong lúc này là quách tướng quân đang làm chuyện đồng trác lông mày nhớ lên ồ ta chu lý giác hộ giá có công về sau bắt được trương tế phản trù hai cái nghịch tặc quản lý ba người bộ đội Quách vương lao tư n g đồ có cổ sĩ chi phong hắn cùng quách tướng quân cùng là thái sư ngươi hiệu lực không muốn nói đồng liêu thị phi cho nên không bịa giải hắn tin tưởng lấy thái sư ngươi tài đức sáng suốt đại đức cũng sẽ không để cho hắn uổng gánh oan k u ấ t đồng trắc đang lo lắng vệ binh chạy vào nói thái sư không tốt bên ngoài có ba viên nữ tướng công bố là la tín tướng quân bộ đội dẫn đầu đại quân bao vây nơi này chương một trăm bốn mươi lăm ba viên nữ tướng đánh tới quách tỷ nghe xong lập tức phát kiếm đi ra nhìn hàm hàm la tín nói la tín đồng thái sư còn tại nơi này ngươi phái binh vây quanh là muốn mưu phản sao ta quả nhiên không có đ o á n sai ngươi chính là vương doãn đồng mưu la tín hướng đồng trắc mở ra tay nhún nhúng v a i ý tứ nói thấy được chưa tiểu tử này ghen t ị với ta đều nhanh điên không sai bộ đội là ta triệu tập tới la tín cười nói vừa rồi vừa nghe nói quách tướng quân bắt được mưu phản trọng phạm ta nghĩ đến đồng thái sư phó thác cho ta trách nhiệm thế là chạy tới thẩm vấn ai ngờ quách tướng quân chẳng n h ữ n g không để ta thấy vương tư đ ổ ngược lại tập kết bộ đội làm ra chiến đấu chuẩn bị ta lại nghe nói hắn đã mời đồng thái sư ngươi qua đây vì phòng ngừa phản trù bố trí mai phục sự kiện tái diễn ta mới triệu tập bộ đội của ta đến đây để bảo vệ đồng thái sư an toàn đồng trác nghe la tìm nói tán thành gật đầu nói chúng ta đi ra xem một chút ba người đồng loạt ra doanh đi tới trước cửa bộ luyện sư thái văn cơ cùng tôn thượng hương dẫn bộ đội bảy trận tại doanh năm mươi vị trí đầu bước bên ngoài binh số tuy nhiều nhưng không có một tia ồn ào ồn ào thanh âm quân dung trang nghiêm đồng loạt trường mâu đại đao tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lập lòe rực rỡ đồng trác đối vệ binh nói mở ra cửa doanh vệ binh trần chờ nhìn về phía quách tỷ cái này bên ngoài bộ đội nhiều như vậy đồng thời xem ra binh hùng tướng mạnh dáng vẻ m ạ o g mội mở cửa nếu như đối phương tấn công mạnh tiền đến thực tế nguy hiểm đồng trác vừa trứng mắt mở cửa nhanh vệ binh e ngại đồng trác uy nghiêm đành phải đem cửa doanh mở ra bộ luyện sư cùng thái văn cơ đạt được tôn thượng hương báo tin không kịp đem tam doanh bộ đội tất cả đều đều đến chỉ đem lúc ấy ở chỗ đó một doanh vội vàng chạy đến các nàng thấy la tín hầu ở đồng trác bên người cười hì hì bộ dáng cảm giác tình huống chưa đến quá tệ cho nên cửa doanh mở ra lúc các nàng cũng không có bất kỳ cái gì cử động đồng chắc đ ố i các nàng lớn tiếng hỏi các ngươi là ai bộ đội tới đây muốn làm gì la tín cẩn thận quan sát bộ đội của mình là từ lý giác trưng ơ tế phản trù cùng chính mình tinh nhuệ chỗ pha trộn bộ đội chính mình tinh nhuệ chỉ chiếm trong đó số rất ít đại bộ phận binh sĩ nhìn thấy đồng chắc lúc trên mặt lộ ra kính sợ thần s á c đồng chắc mang mấy chục năm binh tham dự lớn nhỏ chiến tranh vô số hắn binh mã tại diễn nghĩa bên trong đã đánh bại tào tháo mã đẳng đám người bộ đội cũng là đi qua chiến hỏa rèn luyện một chi cường quân cái này vì hắn trong quân đội dựng đứng uy nghiêm hình tượng la tín nhìn xem các binh sĩ t h ầ n sắc cảm khái nghĩ may mắn luyện sư văn cơ các nàng không có tùy tiện phát động công kích không phải vậy thật đánh lên sẽ có bao nhiêu binh sĩ phản chiến đến đồng chắc bên kia cũng chưa biết chừng biến số quá lớn thái văn cơ giục ngựa tiến lên hành lễ nói ta chờ tiếp vào la tướng quân mệnh lệnh đến đây tập kết không biết la tướng quân an bài như thế nào nàng rất thông minh chính mình ở bên ngoài hoàn toàn không biết la tín tình huống cụ thể liền trực tiếp đem chuyện ném vào cho la tín để chính hắn giải thích hiểu rõ để lộ thái văn cơ mặc nón trụ mặc giáp đồng chắc lúc bắt đầu không có để ý nhìn hiện tại thấy rõ dáng dấp của nàng kinh ngạc nói với la tín cô nương này không phải thái ung nữ nhi sao la tín đáp chính là thái ung nữ nhi thái văn cơ cô nương nàng làm sao đến ngươi trong quân lánh binh rồi lần trước văn cơ cô nương trải qua lý giác binh sĩ cướp giật được ta cứu về về sau thường nghĩ tự cường tự lập thái sư mệnh ta trinh thanh châu lúc văn cơ cô nương tìm đến ta nghĩ tổng quân báo quốc ta tưởng tượng thái ung là đồng thái sư người tin nặng đại thần hắn nữ nhi hẳn là cũng có thể tín nhiệm liền mang theo nàng cùng đi thanh châu văn cơ cô nương đọc thuộc lòng binh pháp rất có kiến giải đối ta bình thành châu thường giúp đỡ nhiều ích thế là ta liền để nàng lãnh binh la tín đem thái văn cơ cùng mưu phản lý giác đối lập đứng dậy đồng trác nghĩ đến lý giác phản bội đáng ghét càng không nghi ngờ gì lý giác hừ hắn vô vô la tín bả vai nói ngươi làm được tốt để bọn hắn rút đi quay người về doanh trại la tín đối thái văn cơ các nàng nói nơi này không có việc gì mọi người trở về đi thái văn cơ lĩnh mệnh dẫn quân rút lui đi qua la tín nhiều lần để cập mưu phản lý giác cùng đặt mai phục phản chủ đồng trác trong lòng đã hướng la tín thuyết pháp nghiêng trở lại doanh trại đồng trác ra lệnh nhanh cho vương tư đồ mở trói quách tỷ mắt trợn tròn thái sư ngươi đây là binh sĩ cho vương doãn lỏng ra trói buộc vương doãn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này làm cái quỷ gì vương tư đồ để ngươi chân kinh đây đều là h i ể u lầm đồng trác cười nói vương doãn không hiểu chút nào hắn là tại lôi kéo quách tỷ lúc bị bắt hoàn toàn có thể nói là nhân tăng cũng lấy được không nghĩ tới như vậy đều có thể trở thành h i ể u lầm hắn không biết đến cùng phát sinh không dám nói nhiều sợ xuất sai lầm chỉ là hướng đồng chắc chắp tay một cái đồng chắc gặp hắn không nói lời nào coi là lao nhân này bị ủy khuất đang tức giận liền gọi người đưa vương doãn hồi phủ nghỉ ngơi hai người các ngươi đưa tiễn vương doãn đồng chắc đôi quách tỷ cùng la tín nói ngày mai mang lên binh mã đồng loạt hướng thụ thiền đài đề phòng ta không nghĩ lần này lại có bất luận cái gì chuyện ngoài ý m u ố n quách tỷ cùng la tín cùng một chỗ l i n h mệnh đặc biệt là ngươi đồng chắc điểm quách tỷ nói ngươi không muốn lại cho ta lung tung kiếm chuyện nói xong đồng c h ắ c khởi giá hồi phụ đi quách tướng quân la tín cười vỗ vô, vô quách tỉ bả vai lắc đầu thở dài nói ngươi không muốn lại kiếm chuyện nói xong cũng đi lưu lại quách tỉ một người ở trong doanh trướng vò đầu bức thai nghĩ mãi mà không rõ ta làm sao kiếm chuyện rồi ta làm sự tình gì rồi ngưu phản bắt đến lại thả ngược lại trách ta kiếm chuyện mẹ nấu đến cùng là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi la tín hồi phụ đem bộ luyện sư tam nữ triệu tập lại họp chúng ta bây giờ xác định một chút ngày mai chịu thiền đại điện nhiệm vụ quyết chiến thời khắc đến chương một trăm bốn mươi sáu điêu t h i ề n tối nay có thể hay không tới từ hôm nay các ngươi lánh binh đến quách tỷ quân doanh tình huống đến xem đồng chắc trong quân đội uy tín rất lớn nếu như muốn trực tiếp lánh binh hướng đồng chắc tiến công các binh sĩ bất ngờ làm phản tỷ lệ có thể sẽ có chút cao la tín nói thái văn cơ xinh đẹp thần sắc trên mặt nghiêm túc muốn không chúng ta đem thanh châu mang về bộ đội tinh nhuệ một lần nữa tụ họp lại kia sáu ngàn người đi theo la tướng quân thời gian không ngắn cũng đánh không ít t h ắ n g trận ta có thể khẳng định bọn hắn nhất định lấy ngươi là chủ tướng tuyệt đối sẽ không làm phản như vậy không làm được la tín lắc đầu nói thứ nhất ngày mai đại điện sắp đến ta đột nhiên triệu tập chính mình tinh nhuệ chỉ sợ sẽ để đồng t r ắ c sinh nghi thứ hai những người này tán biên đến các doanh chính là vì ổn định lý trương phiền ba người lúc đầu bộ đội đem bọn hắn điều đi ra nếu có biến cố ba người kia bộ đội không ai ước thúc dẫn đạo dựa theo bọn hắn nhiều năm quản tính chỉ sợ sẽ hoàn toàn đảo hướng đồng c h á c một bên những người này mặc dù quân k ỳ t à n mạn nhưng sức chiến đấu đều rất mạnh vạn nhất toàn bộ phản loạn lấy chúng kết quả chúng ta sáu ngàn người lại tinh nhuệ vây ở cái này nho nhỏ trong thành trường an khuyết thiếu chiến lược thọc sâu sợ rằng cũng phải tổn thất nặng nề trong thành trường an chỉ sợ cũng phải bị chiến hỏa cướp sạch dân chúng bị ương tôn thượng hương nhữu mày nói vậy chúng ta phải làm sao đâu rất đơn giản sáng tỏ Tận lực tránh lực đại quy mô bởi vậy chúng ta muốn đem đấu tranh hạn chế tại ta cùng đồng trác ở giữa tránh binh sĩ tham dự vào binh sĩ một khi tham dự liền mang ý nghĩa muốn để bọn hắn lựa chọn lập trường đứng đội lấy đồng chắc trong quân đội uy tín rất rõ ràng hắn sẽ thành trên chiến trường tập trung điểm binh sĩ sẽ đứng tại hắn bên kia tôn thượng hương không hiểu hỏi nhưng coi như ngươi cùng đồng chắc đơn đấu các binh sĩ trong mắt giống nhau chỉ có hắn một cái tập trung điểm vẫn có khả năng sẽ làm chàng làm phản nha ngươi quên ngày mai là ngày gì rồi la tín cười nói tại ta cùng đồng chắc đối chiến thời điểm hiện trường còn có một cái khác tập trung điểm bộ luyện sư xinh đẹp mắt hạnh sáng lên thiên tử lưu hiệp không sai chính là thiên tử lưu hiệp la tín gật đầu nói bất luận là tam quốc diễn nghĩa tam quốc chí vẫn là la tín kinh nghiệm bản thân thế giới này hắn phát hiện triều hán vẫn là có rất lớn ủng hộ cơ sở đồng trác tự ý quyền chư hầu kết minh thảo phạt trong triều đình cũng có thật nhiều người ý đồ hành thích với hắn viên thiệu cùng công tôn toàn đánh nhau thiên tử một chút chiếu hai người lập tức đồng ý hòa giải viên thuật tự tiện xưng đế cũng lập tức nhận chư hầu thảo phạt cho dù là tào tháo nắm giữ triều chính mười mấy năm muốn ra phong chính mình chín tích lúc cũng còn bị dưới tay mình trọng thần tuân lúc chỗ phản đối hán thất lúc này mặc dù đã suy nhược nhưng lòng người tuyệt không mất tận mọi người đối quốc gia vẫn có chờ mong thiên tử lưu hiệp sẽ trở thành lúc ấy trong sân khắc một cái tiêu điểm như vậy đấu tranh liền từ ta cùng đồng chắc thượng hạ cấp chi tranh biến thành đồng chắc cùng thiên tử song tiêu điểm chi tranh thượng hạ cấp chi tranh binh sĩ sẽ thói quen lựa chọn đứng tại riêng có uy tín thượng cấp đồng chắc ở giữa nhưng khi đấu tranh biến thành đồng chắc cùng thiên tử ở giữa xung đột lúc cả hai đều thuộc về thượng cấp kẻ thống trị hạ cấp binh sĩ liền bị tình thế cách ly thành dưới trận ăn dưa quần chúng vây xem bọn họ ở vào hai cái tiêu điểm không biết nên lựa chọn ai mở mịt trạng thái bên trong chỉ có thể chờ đợi hai cái tiêu điểm phân ra thắng bại một cái diệt đi còn lại cái kia chính là bọn hắn cuối cùng có khả năng có lựa chọn tôn thượng hương cùng thái văn cơ đều vỗ tay nói ý kiến hay bộ luyện sư lại đôi mi thanh tú nhữ lại la tín ngươi có thể từng gặp động thái sư hiển lộ võ nghệ không có la tín cười nhạt một tiếng ngày đó lý giác hành thích ta nhìn hắn lúc ấy có chút thất kinh chỉ sợ võ nghệ cao không đến đi đâu ta trước kia cũng không có cảm giác hắn như thế nào chỉ là bộ luyện sư bạch ngọc mỡ đông dung nhan một bộ lo lắng trọng trọng bộ dáng vừa rồi hắn từ trong quân doanh đi ra lúc ta cảm giác được trên người hắn có một cô không hiểu đấu hồn đang chấn động vô cùng kỳ quái đấu hồn nói mạnh cũng không tính được nhưng cảm giác vô biên vô hạn dường như tôn thượng hương tò mò hỏi vì cái gì ta cảm giác không ra ta cũng không có cảm giác đến la tín lúc ấy một mực tại vì vương doan chuyện phí đ ầ u góc căn bản không có lưu ý đến đồng chắc có cái gì khác biệt nhưng hắn biết bộ luyện sư tâm tư luôn luôn tinh tế nàng nếu nói như vậy cái kia hẳn là giả không được được rồi phương diện này ta sẽ cẩn thận la tín đối điểm này ngược lại không lo lắng có phượng rực huyền hồn khải tại hắn cảm giác đối mặt bá vương cảnh võ giả không có vấn đề gì cả huống chi còn có vô địch kỹ năng đặc thù mềm l ú n đến nỗi điêu thiền đã từng nói phượng dựng chiến khải thiết kế trên có thiếu hậu chuyện hắn càng là đã sớm ném đến lên chín tầng mây đi cho nên ngày mai các ngươi lánh binh tại thụ thiền đài hạ trông coi lợi dụng binh lực thượng ưu thế uy làm phim hoành quách tỷ bộ đội làm bọn hắn không cách nào di động ta đến thụ thiền đài bên trên đối phó đồng c h á c ngày mai ta cùng ngươi cùng tiến lên đi thôi bộ luyện sư không yên tâm nói ngươi không phải còn muốn hộ vệ văn cơ sao tôn thượng hương nhấc tay nói văn cơ từ ta hộ vệ ngươi la tín cười trêu nói chính ngươi trước kia cũng còn cần nhờ luyện sư hộ vệ tôn thượng hương quệt miệng nói kia cũng nhiều ít năm trước cũ hoàng lịch ta hiện tại bảo hộ văn cơ không có vấn đề thái văn cơ cũng nói thượng hương bảo hộ ta đầy đủ ta cũng còn có thanh châu mấy trăm tinh nhuệ làm đội cận vệ đâu vậy được rồi la tín dặn dò tôn thượng hương nói văn cơ không biết võ công ngươi nhất định không thể thư giãn biết dông dài tôn thượng hương hướng la tín liếp mắt ban đêm la tín mở ra cửa sổ nằm ở trong chăn bên trong chờ lấy điêu thiền đến ngày mai muốn làm đại sự ta liền không tin ngươi đêm nay sẽ không đến la tín hát nói tối nay ngươi có thể hay không tới ngươi yêu còn ở đó hay không chương một trăm bốn mươi bảy mỹ nữ lẫn nhau đấu quả nhiên một thanh phi đao màu xanh lục từ cửa sổ bay thẳng tiến đến cắm ở la tín bên cạnh giường trên vách tường điêu thiền một thân kề sắt đen thân quần áo bó trên chân mười hai cm mảnh giày cao gót thả người vọt vào điều thiền cô nương đây chính là người chào hỏi phương thức sao la tín phát hạ đao cười hỏi điều thiền khỏe môi cười khẽ tại la tín trước giường ngồi xuống nói ngày mai sẽ là t r i ệ u thiền ngày la tướng quân nhưng có dự định ừ m đã quyết định ngày mai t r i ệ u thiền lúc chu trừ đồng c h á c chúng ta thợ rèn ngay tại vì la tướng quân trắng đêm chế tạo gấp gáp vũ khí hy vọng ngày mai có thể kịp thời cung cấp cho la tướng quân lấy giúp ngươi một tay là vũ khí gì la tín hỏi chu đồng chắc là chính hắn vốn là muốn làm hiện tại thuận nước đẩy thuyền bán cai ân t ì n h còn có thể bạch kiếm một kiện vũ khí cũng xem là tốt điều thiền lắc đầu vũ khí khối kia không phải ta phụ trách phạm vi ta cũng không rõ ràng trước mắt cũng chưa có xác định có thể hay không đổi kịp đi ra la tướng quân cũng đừng ôm quá lớn hy vọng ngày mai đổi không ra hậu thiên có thể cho ta cũng không tệ nha từ khi kia cán ngân thương gãy mất về sau la tín một mực tại dùng trong quân giá rẻ thấp kém thiết thương hiện tại đ i ê u thiền phương diện nói sẽ từ thợ rèn cung cấp vũ khí chắc hẳn chất lượng sẽ không kém đ i ê u thiền sóng mắt thoáng nhìn sang giọng la tướng quân còn sợ chúng ta sẽ rực nợ sao đêm dài lắm ngộng nha la tín giả ý thở dài nhà ta chủ thượng nhắc nhở la tướng quân phượng khải thiếu hụt không có sửa đổi trước đó tướng quân tốt nhất đừng đem đấu hồn tăng lên quá cao để tránh đấu hồn phạt vệ đ i ê u thiền nghiêm mặt nói đ i ê u thiền đã không phải lần đầu tiên nghiêm túc như vậy đàm vấn đề này chẳng lẽ phượng khải thật sự có thai hoàng ẩm la tín cũng rất trịnh trọng hỏi đấu hồn phản phệ triệu chứng cùng hậu quả là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng dù sao chưa từng có thí nghiệm thành công qua điều thiền khẽ lắc đầu bạch ngọc cổ bung thong mấy sợi đen nhánh sợi tóc làm cho người ta giành nghĩ nói như vậy ta hiện tại là cái khoa học thí nghiệm chuột bạch rồi la tín xoa cái cảm từ góc độ nào đó đến nói ngươi đúng là cái phượng khải vật thí nghiệm la tín cùng điêu thiền bàn điều kiện nói như vậy các ngươi có gì có thể đền bù ta sao điều t h i ề n m ị lãng lưu chuyển n g ư ơ i muốn cái gì đền bù cái này không thể báo đáp ngươi có phải là sẽ lấy thân báo đáp la tín cười hát hát nói ngươi cứ nói đi nếu như đầu góc ngươi không có hư điều t h i ề n l ư ờ m hắn một cái la tín đại nghĩa lâm nhiên nói nếu như ngươi có khó khăn ta ăn thiệt t h i điểm ta lấy thân báo đáp được không nào điều t h i ề n x ì hắn một ngụm ẩm la tín cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra tôn thượng hương chống n ạ n h đứng tại cửa phòng cả giận nói la tín ngươi cái kẻ già đời lại muốn hướng về ai lấy thân báo đáp điêu thiền cùng tôn thượng hương gặp nhau lẫn nhau đều xưng sở là ngươi hóa ra là ngươi nữ nhân này tôn thượng hương một cái đá bay hướng điêu thiền đánh tới la tín vốn là nằm ở trong chăn bên trong vị trí cùng góc độ vừa hay nhìn thấy tôn thượng hương đá tới phấn bạch x i n h đẹp chân hắn vội vàng che đậy mắt kêu lên thật là mắc cỡ phi lễ chớ nhìn bàn tay mở ra một đường nhỏ từ trong khe nhìn trước mắt hai cái mỹ nữ đánh nhau tôn thượng hương đủ trèo lên ra hiệu ủng ngắn hướng điêu thiền ngực đ ã tới điêu thiền thân thể hướng về sau phản cung tránh đi tôn thượng hương đ ã bay quần áo bó hạ hai tòa vân phong lập tức đứng vương hướng lên la tín tại trên giường ngón tay khe hở mở lớn hoa một tiếng qua kiếm điêu thiền thuận thế một cái chuẩn bị ở sau lật h u y ể n chuyển dáng người nhu động thành duyên dáng đường cong chân thon dài dối thẳng mảnh dày cao góp đầu nhọn thẳng đá tôn thượng hương bụng dưới tôn thượng hương hiện lên cùng thân lao thẳng tới đầu gối dồn sức đụng điêu thiền s o n g k h u y u tay hướng trước người lẫn nhau chặn lại bị đánh lui lại đến trên tường trên thân vân phong đột một trấn tâm hải sinh sóng ai ai các ngươi luận b ả n một chút liền tốt rồi la tín quyên đ ủ nam ngộng tôn thượng hương đạo ngọc quyền hướng điêu thiền mỡ đông gương mặt xinh đẹp bên trên đánh tới điêu thiền hiện tại cùng la tín cùng một trận chiến tuyến liền không có sử dụng nàng am h i ể u tiểu đao chỉ là dùng k h u y u tay rời ra tôn thượng hương nằm đấm chân vạch cái đường vòng cung quét ngang tôn thượng hương eo thon tôn thượng hương một mèo eo điêu thiền mảnh dày cao gót liền đem la tín tủ quần áo đá cái đại lỗ thủng ai nha ta tủ quần áo la tín đau lòng t ê u lên không biết điêu thiền chân đau không điêu thiền thuận quét ngang chi thế xoay người một cái về đá tôn thượng hương về sau lộn mèo điêu thiền liền đem phía sau nàng một cái ghế đá cái vỡ nát điêu thiền đuổi kịp tôn thượng hương nâng cao chân ngọc hướng phía dưới đè ép tôn thượng hương hai tay đi lên ngăn trở dưới thân cái bàn tắc soạt một tiếng sụp đổ ấm trà chén trà nát một chỗ ôi bàn của ta la tín lại kêu lên mọi người đừng đánh có được hay không người nào bộ luyện sư nghe được la tín trong phòng binh n m rung động tay cầm tên nỏ một mặt cảnh giác xuất hiện tại cửa ra vào la tín kinh hãi lại tới một cái lần này còn không phải đem nhà của ta hủy đi rồi nhưng trong lòng tắt thầm k ê u mau đánh đứng lên đi bộ luyện sư thấy là điêu thiền biết nàng là vương doãn người cùng la tín là một đầu chiến tuyến thân ảnh loé lên bay vào tôn thượng hương cùng điêu thiền ở giữa một tay kẹp lại điêu thiền đá tới chân một tay nắm chặt tôn còn người cổ tay kêu lên tất cả mọi người dừng tay la tín âm thầm thất vọng cười nói thốt đi rốt cục không đánh điêu thiền thấy chuyện cần nói đã nói xong thả người nhảy ra ngoài cửa sổ trong màn đêm để lại một câu nói chúc la tướng quân ngày mai võ vận hương thịnh tôn thượng hương cũng h g ử một tiếng quay người đi ngươi làm sao quang ở trong chăn bên trong nằm cũng không ngăn cản các nàng luyện sư s a n g r ộ n g ta nghe người ta nói nữ nhân đánh nhau nam nhân liền nên lẫn mất xa xa miễn cho thảm tao thai vạ bất ngờ la tín h ỉ h ỉ cười nói bộ luyện sư đem hắn trong phòng gỗ vụn nát cái chén thu thập sạch sẽ mới ra ngoài sáng sớm hôm sau bộ luyện sư cùng tôn thượng hương sớm hướng binh doanh đi la tín rửa mặt xong mặc chiến khải đang muốn ra ngoài phát hiện trong sân đứng một người một cái hồi lâu chưa từng xuất hiện người chương một trăm bốn mươi tám ngươi là lớn nhất tảng đá la tướng quân đây là chuẩn bị muốn đi làm đại sự rồi giả hủ cười tủm tỉm nhìn xem hắn giả hủ g i a hỏa này tránh rất lâu không có ngoi đầu lên đều kém chút q u ê n hắn la tín thầm nghĩ giả hủ tiên sinh cố ý đến nhà không biết có chuyện gì la tướng quân hẳn là cho rằng chuyện của mình làm che giấu tất cả mọi người m ắ t sao giả hủ cười thần bí ồ không biết giả tiên sinh nói là chuyện gì la tín một mặt vô tội đối cái này trị số trí lực có chín mươi điểm trở lên ngưu sĩ hắn vẫn là rất cẩn thận tướng quân như vậy cứng nhắc chiếm đoạt trương tế cùng phản trù bộ đội thật được chứ la tín đoán không ra giả hủ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói mời giả hủ tiên sinh chỉ giáo người ta đều biết trương tế phản trù tuyệt không tham dự ngữ phản la tướng quân làm gì giả bộ hồ đồ trương tế phản trù ngữ phản kia là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực đ ổ n g thái sư tận mắt nhìn thấy giả hủ tiên sinh cớ gì muốn thay hai tặc lật lại bản án la tín trong lòng giật mình giả hủ là làm sao nhìn xuyên mưu kế của mình giả hủ hít mắt chơi lấy trong tay quả xếp trên dưới dò xét la tín rất đơn giản chương thiền hai người nếu là lý giác đồng mưu chịu thiền cùng ngày chỉ cần các dẫn này bộ đội cư trú cửa hoàng cung la tướng quân lại thần võ còn có thể vạn quân ở trong giữ được đ ồ n g thái sư chu toàn sao hai người làm gì nhìn xem lý giác đền tội chính mình lại khoanh tay chịu chết tại trong doanh trở lấy la tướng quân ngày kế tiếp tới cửa v ũ hoan la tín run lên cười nói giả hủ tiên sinh quả nhiên nao động đủ lớn sức tưởng tượng phong phú ta mới được tam doanh binh mã đang thiếu giả hủ tiên sinh nhân tài như vậy không bằng giả hủ tiên sinh tới thay ta phân ưu được chứ đây là tỏ vẻ lôi kéo thu mua giả hủ ý tứ đồng thái sư sắp t r i ệ u thiên tử nhường ngôi thừa kế hán thất thiên hạ la tướng quân dùng lý do gì đến để ta từ bỏ mới thiên tử mà đi theo ngươi một cái tạp hào tướng quân đâu giả h ủ hỏi ta đại hán triều khí số chưa hết đồng thái sư cái này hoàng vị chỉ sợ có chút khó ổn trí giả không tin thiên mệnh nhưng tận kỳ lực tốt một cái nhưng tận kỳ lực thái sư tàn bạo thất đạo không người rút đường hẹp khó đi mắt thấy là đầu tuyệt lộ giả hủ tiên sinh quân tử su cắt tị h ù n g không đứng dưới tường sắp đổ ngươi sao không sớm tính toán giả hủ túi đầu suy tư một lát nói thái sư trên đường lớn nhất tảng đá chỉ sợ là la tướng quân nếu như có thể đẩy ra la tướng quân thái sư c h i vị có thể ổn la tín cười nhạt một tiếng ta thân phụ bá tướng cảnh sơ giai đấu hồn ngươi thì là một giới văn sĩ không biết dùng cái gì di chuyển ta khối này cự thạch lữ bố triệu vân nhan lương loại này võ tướng đều bại vào la tín chi thủ la tín cũng không sợ hãi giả hủ như vậy ngưu sĩ giả hủ trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười q u ỷ dị la tướng quân tập võ lâu như vậy chẳng lẽ từ trước đến nay chưa nghe nói qua trí hồn à? trí hồn thứ q u ỷ gì? ta chỉ nghe nói qua đấu hồn la tín hỏi giả hủ trong tay quạt xếp đùng thu hồi la tín chợt cảm thấy trước mắt đen kịt một màu ta dựa vào làm cái gì máy bay la tín kinh hãi ta đây là bị hệ thống cấm nôn tiến phòng tối rồi la tín ngắm nhìn bốn phía nhìn không đến bất luận cái gì cảnh vật phảng phất lại bị giam tiến hệ thống phòng tối giống nhau nhưng là la tín trong đầu lại biểu hiện ra hệ thống giao diện nói rõ trước mắt hoàn cảnh cũng không phải là hệ thống không gian đây chính là giả hủ nói tới trí hồn chúng n g loại với u huyễn tiểu thuyết chuyển Quân, y hay ề n bên trong lĩnh vực không gian. Giả hủ âm thanh từ bốn phương tám hướng đến, trong không gian vang vọng,、la、Tướng Quân, có phải rất ngạc nhiên hay không? hủ phải từ tám rất Giả La vực có âm ta trí hồn cũng không thua ở giống nhau võ giả đấu hồn thậm chí so đấu hồn càng cường đại la tín đứng bất động thần xác bình tĩnh hỏi người đi nơi nào ta tại sao không thấy được ngươi ta ngay tại bên cạnh ngươi ha ha nói như vậy ngươi trí hồn phạm vi có hạn nhất định phải tại ta bên cạnh mới có thể phát động rồi la tướng quân quả nhiên không tầm thường vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện mấu chốt này chỉ tiếc ngươi hiện tại thân ở ta hắc á m lĩnh vực bên trong căn bản tìm không thấy ta nghe ngươi ý tứ dường như muốn bài trừ lĩnh vực của ngươi nhất định phải trước sáng tỏ vị trí của ngươi giả hủ trầm mặc không nói thật lâu mới nói xem ra ngươi mưu trí cũng không thấp ngược lại thật sự là nếu như ta lau mắt mà nhìn bất quá ngươi coi như biết điểm này đối đầu ta cũng không có phần thắng chút nào hắn thở dài người ta t r ê n l ệ n h thực tế quá lớn la tín hỏi người đem ta vây ở trong cái không gian này mục đích là cái gì đây ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện là bởi vì sự chấn định của ngươi cứu ngươi ta cái không gian này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót mà đi ra ngoài giả hủ ngữ khí bình thản nói mặc dù ta cảm giác rất đáng tiếc nhưng la tướng quân chúng ta thật sau này không gặp lại bọn hắn đều là chết như thế nào ngươi cần gì phải hỏi một hồi tự nhiên biết nói hay lắm giống rất lợi hại dáng vẻ la tín đánh ra bốn phía một mảnh đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón nếu là có điện thoại liền tốt rồi có thể mở ra đèn tin công năng chiếu vừa chiếu la tín thầm nghĩ hoặc là chính mình chiến khải là hát rượu thạch bên ngoài tùy ý một loại đều có thể khởi động mang đến nguồn sáng giả hủ chúng ta liền thật không thể hợp tác ca ta có dũng ngươi có trí làm sao đều so động trác người lão tặc kia tốt ta la tín nắm lây trị bệnh cứu người tôn trị muốn lần nữa thuyết phục giả hủ. La ầ n n ữ tướng h phục hủ. u y ế t t giả La quân ngươi thịnh tình ta rất cảm động đáng tiếc ta giờ phút này đã ở đồng thái sư giới trướng chịu này lộc tắt chung với việc nhìn tướng quân rộng lòng tha thứ đợi tướng quân luân hồi c h u y ể n thế đợi sau chúng ta lại hợp tác đi ở trong mắt giả hủ la tín đã đợi cùng với một người chết hắn lệnh nhạt cự tuyệt la tín c ả n h ô liu đã ngươi không chịu hợp tác ta cũng chỉ có vận dụng võ lực la tín nói ba tướng cảnh đấu hồn t i ê u đốt phượng dực huyền hồn khải mở ra một đôi cánh màu đen từ la tín phía sau dâng lên hắc khải cho ta màu đen cánh ta lại tối như mực không nhìn thấy nó ở nơi nào la tín tự d ê u ngâm lên thơ đôn đốt đôn đốt hắc á m không gian bên trong liên tục mấy tiếng tiếng vang chương một t r ư ơ chín trên thế giới nhất xa khoảng cách xa thanh âm này giống như là điện cao thế tuyến d ò điện lúc câm thanh la tín giật nảy mình hắn ngẩng đầu nhìn lên hắc khí ngưng tụ thành phượng rực ngay tại phía trên đôm đ ố t b ư ớ c lên k i a lửa theo hỏa hoa mang tới y ê u ớt ánh sáng hắn giật mình trên đầu hai thước chỗ đều là lít nha lít nhít tơ thép giống nhau màu đen dây nhỏ phượng d ự c từ la tín phía sau dâng lên chạm đến cái này màu đen dây nhỏ lập tức bị cắt chém được đôm đ ố t rung động hỏa hoa văng khắp nơi những này màu đen dây nhỏ tại hoàn toàn không có nguồn sáng hắc cám không gian bên trong mắt thường hoàn toàn không phân biệt được mà lại lại đem hắc khí đấu hồn hình thành phượng d ự c cũng cắt chém rơi phượng d ự c bị cắt chém về sau lại từ hắc rượu thạch bên trong thang đi ra sau đó lại bị cắt được vụ vặt không chỉ là trên đầu la tín phát hiện tại chính mình hai thước khoảng cách bên ngoài khắp nơi đều là loại này màu đen dây nhỏ hắn liền như là rơi vào một cái tia sáng la s e r tuyến hố bay bên trong không thể động đậy giả hủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ lần trước thấy la tướng quân thi triển đấu hồn vẫn là tại động thái sư chiến yến tiệc lúc ấy la tướng quân còn không có cái này một đôi cánh phượng xem ra la tướng quân trên người bí mật cũng không ít đáng tiếc những bí mật này n g ư ờ i đều phải đưa đến trong quan tài giả hủ thở dài n g ư ơ i xem đến ta tình huống la tín hỏi đương nhiên hắc ám không gian là ta sáng tạo ta có thể thấy rất rõ ràng la tín yên lặng tổng kết có phóng ra phạm vi giả hủ ngay tại bên cạnh mình hắn có thể nhìn thấy trong không gian nhất định phải xác định vị trí của hắn mới có thể đánh bại hắn la tín đang nghĩ ngợi biện pháp trước mắt màu đen xạ tuyến đột nhiên lên mông lung đi ba động dường như xạ tuyến đang chậm rãi bất quy tắc di động hắn vội vàng ngồi xuống để khó é o ra kia la cùng đầu ngọn nguồn kia laser tuyến đầu k o ả n Hắn bây giờ còn g giờ cách. c bây trách h hoàn toàn nhờ vào tuyến cùng hắn cách xa nhau hai thước phạm một khi xạ tuyến bắt đầu di động, khoảng cách này sẽ bị thu nhỏ thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng phải bị xạ tuyến cắt chém thành mảnh、vỡ. Khó ể còn cùng lúc cũng cắt sống, toàn tuyến tuyến động, này biến nữa, đến tuyến sẽ sợ gì vào một bắt mất t vi, vỡ. xạ xạ xạ đầu xa di bị bị đó giả hủ nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống đi ra cái không gian này quả thực cùng dị thứ nguyên s ắ t trận bên trong hố bây giống nhau như lúc dù cho ngươi cố gắng thu nhỏ chính mình thể tích lại có thể tránh bao lâu đâu không bằng gọn gàng mà linh hoạt một điểm tự mình kết thúc tốt rồi hiểu rõ chịu phần này tra tấn giả hủ cười khuyên đ ủ chỉ cần đánh bại giả hủ liền có thể đột phá cái này hắc á m không gian thời gian cấp bách latín không kịp suy nghĩ nhiều hướng phía phía trước thổi lên huýt y sáo kỹ năng đặc thù mềm nhún sử dụng đô mời nhắm ngay mục tiêu sử dụng kỹ năng hệ thống nhắc nhở nói mềm nhún vậy mà vô hiệu latín kinh hãi cái này nhất đáng tin cậy kỹ năng vậy mà tại nơi này tìm không thấy mục tiêu như thế nào cho phải tỉnh táo loại thời điểm này càng muốn tỉnh táo là tin an ủi mình đây là hắn kế hổ lao quan bạch bản đối lữ bố về sau gặp phải lại một cái nạn sinh tử quan hắn nhìn xem chính mình hệ thống giao diện nghĩ đến còn có cái nào kỹ năng có thể phái được công dụng tay không nhập giao sắc nắm tay phóng tới tia sáng la re tuyến bên trong trực tiếp liền phế còn nhập cái g i á m thật vô song phi long tránh Hắn hiện tại tay không sát, nếu là dùng chiêu này hướng hát tuyến bên trong đụng, đó chính là tương đương với heo chính mình chạy sinh, không Thân không định thực cảnh nhìn chết không hay không địa cầu không nếu dùng này tuyến bên trong đụng, tương đương tặng người. tín ngưỡng, dùng. cùng còn toàn Cũng nơi nào cũng còn gian bên trong. tại với Cuối lại cái đi, biết tay tất sát, sát tốc, một tốt, ta địa địa đầu cầu cầu là là lò là vào đó đồ. đó vị xem ở ở mắt thấy màu đen dây nhỏ càng rời càng gần la tín cười khổ mở ra thực cảnh địa đồ ta vẫn là tại nhà mình trong sân nha nhìn xem trên bản đồ biểu hiện vị trí la tín thầm nghĩ hắn đem ống kính khoảng cách kéo nhỏ trên bản đồ điểm nhỏ dần dần phong đại rõ ràng biểu hiện ra hắn đang đứng trong phủ trong viện mà giả hủ t ắ c đứng tại hắn tay trái sau bên cạnh hai mét chỗ la tín cười nói với giả hủ trên thế giới nhất xa khoảng cách xa chính là ngươi đứng tại ta bên cạnh lao tử nhưng căn bản nhìn không thấy ngươi xem ra ta lần này là thật muốn chết rồi giả hủ đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống lá cây gánh chịu một cái tay nhìn chăm chú lên trong tay lá khô cảm khái vô hạn nói đúng vậy à mỗi một cái chết trong không gian người đều không có cách nào thấy ta một lần cuối chúng ta thật sự là không có duyên phận duyên khan một mặt la tín nhìn xem trong địa đồ giả hủ nhất cử nhất động thầm nghĩ cái này địa đồ làm cho cùng ca mê ra giống nhau trong đầu hắn đột nhiên thông suốt vừa rồi hắn là hướng về phía phía trước huýt sáo cho nên bị hệ thống nhắc nhở muốn đối chuẩn mục tiêu hiện tại hắn đã biết giả hủ vị trí nếu như đối giả hủ phương hướng huýt sáo sẽ có hay không có hiệu đâu nói thử liền thử thời gian không đợi người la tín quay đầu hướng về đằng sau phía bên trái phương giả hủ vị trí thổi một tiếng huýt y sáo giả hủ ứng thanh ngã trên mặt đất hữu i hiệu la tín cao hứng suýt nưỡi nhảy dựng lên may mắn hắn kịp thời nghĩ đến trên đầu phương cách đó không xa chính là tử vong sạc tuyến không ngờ tới một mực chưa từng dùng tới thực cảnh địa đồ lần này lập xuống hộ giá đại công Ha ha ha ha giả hủ ngươi không nghĩ tới đi la tín cười nói ngươi chính là lẫn mất lại sâu ta cũng có thể tìm được ngươi giả hù đột nhiên toàn thân như nhún ra không có lực lượng cũng là giật nảy cả mình đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói la tướng quân ngươi cũng có được trí hồn trí hồn giả hù tiên sinh ngươi quá coi thường ta la tín đắc ý cười nói ta có là siêu cấp trí hồn đầu óc của hắn bên trong có cái hệ thống chẳng những có thể phát minh sáng tạo kỹ năng có thể thăng cấp còn có thể mặc c à n g thời không không phải siêu cấp trí hồn là cái gì ta là càng ngày càng thay ngươi tức hận la tướng quân ngươi nếu không chết sau này chỉ sợ có thể làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp vĩ đại tới giả h ủ thở dài nói ngươi đều như vậy còn muốn lấy muốn ta chết ta la tín vừa cười đáp một nửa nụ cười ngưng kết ở trên mặt làm sao cái này hắc á m không gian không có biến mất hắn vẫn đưa thân vào giả h ủ trí hồn không gian bên trong màu đen tử vong xạ tuyến còn tại chậm rãi đưa tới gần chương một trăm năm mươi bộ luyện xưa nguy hiểm cái này sao có thể la tín kinh ngạc nói n g ư ờ i rõ ràng đã ngã trên mặt đất trí hồn không gian vì sao còn tại giả hủ nghe vậy cũng là hoảng hốt n g ư ờ i tại trí hồn không gian bên trong lại còn có thể nhìn thấy ta la tín tại thời tam quốc bên trong đã dùng vô số lần mềm nhũn kỹ năng này mỗi lần một khi sử dụng bị chúng võ tướng đấu hồn đều sẽ lập tức dập tắt chiến khải đình chỉ ngay cả đứng lập sức lực đều không có không ngờ cái này mềm nhũn dùng tại giả hủ cái này văn ngược mưu sĩ trên thân mặc dù đem hắn sủi lơ trên mặt đất nhưng hắn sáng tạo đi ra không gian cũng không vì hắn không còn chút sức lực nào mà biến mất để la tín cũng rất là kinh dị t r u n g quanh màu đen tử tuyến di động được mặc dù rất là chậm chạp nhưng không bao lâu vẫn sẽ tới đạt la tín vị trí đến lúc đó hắn đem biến thành một đống khối vụn giả hủ nếu ta đều phải chết không bằng ngươi nói cho ta ngươi là thế nào sáng tạo ra cái này hắc cám lĩnh vực a la tín hỏi giả hủ cười nói la tướng quân ngươi là muốn lợi dụng nói chuyện với ta đến kéo dài t ử tuyến tốc độ di chuyển sao vô dụng ta s á n g tạo ra đến lĩnh vực này nội bộ vận hành không nhận ta không chế nếu không ngươi đã sớm biến thành khối thịt ngươi đem nó tạo ra đến liền không có cách nào đem nó thu hồi đi sao vạn nhất có thiên lĩnh vực của ngươi khốn sai người làm sao bây giờ ta có thể thả nó đi ra tự nhiên cũng có thể thu nó trở về la tướng quân không cần phải lo lắng ngươi là chính xác người kia ngươi bây giờ đã ngã xuống đất trói gà chi lực đều không có còn có sức lực đem lĩnh vực thu hồi đi sao ta có chút hoài nghi giả hù nghẹn ngào cười nói la tướng quân ngươi điểm kia phép khích tướng sẽ đối ta hữu hiệu sao dù sao ngươi cũng mệnh không dài nói thật cho ngươi biết đi ta coi như nằm trên mặt đất liền miệng đều không động đậy cũng giống vậy có thể đem lĩnh vực thu phát tự nhiên ngươi cũng đừng hao tâm tốn sức tìm lỗ thủng yến tĩnh trở chết đi ta dựa vào l à tín thầm kêu thì ra g i a hỏa này cũng không phải là dựa vào thân thể khí lực đến phát động lĩnh vực mà là dùng ý niệm lực giả hù cao tới chín mươi trở lên trí lực để hắn có thể có được trí hồn năng lực loại năng lực này rõ ràng không giống với đấu hồn đấu hồn là trực tiếp vật lý tổn thương thấy hiệu quả nhanh một đau xuống dưới vốn liền là sinh tử liền là chết cũng bởi vì nó là vật lý tổn thương cho nên làm võ giả toàn thân không có lực lượng lúc đấu hồn liền mất đi hiệu lực mà giả hủ có trí hồn tạo cái lĩnh vực đi ra phải dựa vào chính nó chậm rãi vận hành giết một người phải lớn nửa ngày đương nhiên nếu như người kia không có phát hiện trong bóng tối xạ tuyến trực tiếp tuyến trong, đi vào xạ tuyến bên trong, vậy xạ bên Lá i Loại niệm ề n nhanh chóng.、Loại、này chết được lực dựa vào ý s n g tín ạ o ra đến thầm nghĩ võ tướng dựa vào đấu hồn chém giết giả hủ loại này mưu sĩ khẳng định chính là so đấu trí hồn. Lá tín nhìn xem chính mình hệ thống giao diện bên trong tinh thần một chữ thống khổ nghĩ chín mươi một hoàn toàn áp chế cũng may còn có mười bảy điểm có thể dùng thuộc tính giá trị hắn thử nghiệm thêm mười điểm đến trên tinh thần quả nhiên cảm giác phượng rực đụng phải hát tuyến lúc va chạm đi ra hỏa hoa nhỏ một chút mặc kệ là màu đen xạ tuyến uy lực nhỏ vẫn là phượng rực sức chống cự mạnh tóm lại là đưa đến hiệu quả đã có hiệu la tín cũng không chậm trễ thời gian trực tiếp đem còn lại kia bảy điểm cũng thêm đến trên tinh thần lần này tinh thần lực biến thành mười tám điểm giả hủ kinh hãi ngươi vừa rồi làm cái gì vì cái gì cái trong lĩnh vực tử tuyến tốc độ di chuyển trở trong giết rồi. nên Lĩnh hắn bên chậm vực của q uy a không ít người, mặc kệ người, vẫn giả ít mặc là là võ chưa hiện từng xuất lực o Trong ạ i tình huống này.、Trong、lĩnh v tử tuyến t ố cùng độ di chuyển, lực, c huy người chế tạo cùng lâm nguy người trí lực sai kém quan khốn trí lực thấp người tử tuyến vận hành tốc độ cũng nhanh uy lực liền cao mà khốn trí lực cao người tử tuyến vận hành tốc độ liền chậm uy lực liền thấp nhưng chưa từng có giống la tín như vậy tử tuyến đang vận hành sau còn biết trở nên chậm tương đương với nói la tín tại lĩnh vực của hắn bên trong không hiểu thấu đột nhiên trở nên thông minh đứng dậy cái này la tín trên thân thật sự là ẩn giấu đi rất nhiều khó mà nắm lấy bí mật la tín nhìn thấy t ử tuyến tốc độ di động trở nên chậm chứng minh thêm điểm hữu hiệu lại lấy được không ít thời gian dùng cho nghĩ đối sách la tín nghĩ đến phương pháp phá giải thời điểm nhìn thấy thực cảnh trong địa đồ đại môn mở ra đi một mình v à o vân phong đứng v ữ n g đùi ngọc thon dài eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm gim một cái cao đôi ngựa khóe léo hoặc bắt hai l t hai bên trên bung t h ó n g một đôi d à i nhỏ đầu hình thanh ngọc vòng t hai luyện sư trở về l a tín đại h ỉ hiện tại giả hủ song xoài trên mặt đất không thể động đậy la tín bị vây ở trong lĩnh vực chỉ cần bộ luyện sư cho giả hủ một tiễn hoặc là đem hắn kích choáng la tín chắc hẳn liền có thể thoát khốn luyện sư giả hủ dùng trí hồn đem ta vây khốn nhanh lên đem hắn đánh bại la tín hét lớn giả hủ cười nhạt một tiếng la tương quân đừng uổng phí sức lực bộ cô nương là nghe không tới phiên ngươi nói chuyện bộ luyện sư vào cửa liền kêu lên la tín sắp xuất phát ngươi còn không có đứng dậy sao nàng chậm rãi đi vào sân nhìn thấy giả hủ ngã trên mặt đất la tín lưng đối với mình ngồi xổm cũng không n ú c ních trên thân phượng rực không ngừng bị xoắn nát hỏa hoa văng khắp nơi lập tức dừng bước cảnh giác cầm r a nỏ xem xét bốn phía la tín đây là có chuyện gì luyện sư hỏi giả hủ tại lĩnh vực đối la tín nói ai la tướng quân ngươi cùng bộ cô nương lúc này cũng có thể làm một đôi đồng mệnh nguyên nương la tín cả giận nói giả hủ ngươi đừng ra tay với l u y ệ n sư giả hủ không để ý tới hắn nói với bộ l u y ệ n sư đến bộ cô nương la tướng quân bị người dùng trí hồn chế trụ trí hồn bộ l u y ệ n sư giật mình vội hỏi người kia đâu giả hủ ho khăn nói đã chạy rơi la tướng quân cũng đã không thể động đậy ta cũng bị hắn đánh vào trên mặt đất ngươi có thể hay không tới dịu ta một thanh Ta dường chương thụ t h ư một trăm năm mươi mốt quả nhiên mưu trí qua người giả h ủ mặc dù là đồng trác m ư u sĩ nhưng hắn một mực không có hiển núi không có hạt sương la tín lực chú ý cũng đều đặt ở đồng trác bốn viên đại tướng trên thân luyện sư bởi vậy không đối giả hủ có đề phòng nghe được latin trung trí hồn nàng trong lòng đại loạn không khỏi lấy giả hủ đạo đợi bộ luyện sư đi đến giả hủ trước người hai mét chỗ giả hủ mở ra quạt xếp đùng lại vừa thu lại bộ luyện sư một tiếng kêu sợ hãi đây đây là latin tại thực cảnh trong địa đồ nhìn xem bộ luyện sư giật mình tại làm chỗ nhìn quanh hai bên trong hai nghe được bộ luyện sư nói đây là nơi nào trong lòng của hắn kinh ngạc tại trong lĩnh vực nói chuyện người bên ngoài là nghe không được vì cái gì ta còn có thể nghe được luyện sư âm thanh lập tức lớn tiếng kêu lên luyện sư ngươi chớ lộn xộn những cái kia hát tuyến sẽ giết người bộ luyện sư kinh h ỉ nói la tín ngươi ở đâu quả nhiên đi vào lĩnh vực về sau hai người có thể trò chuyện la tín vội vàng trịnh trọng nói ngươi tuyệt đối không được l o ạ n động ngươi nhìn thấy chung quanh có hát tuyến sao đừng đụng bọn chúng bộ luyện sư gật đầu nói ta chiến khải có thể phát sáng ta nhìn thấy không chú ý nhìn nói không chừng liền mắc lửa giả h ủ nói hai vị còn có lời gì liền đều nói rồi đi không phải vậy kiếp sau cũng không biết còn có thể hay không lại gặp nhau giả h ủ không nghĩ tới ngươi vậy mà có được trí hồn bộ luyện sư kinh ngạc nói chờ hai vị vừa chết liền lại cũng không người nào biết ta có được trí hồn giả h ủ cười nói không ai sẽ để p h o n g ta mới là dễ dàng nhất đắc thủ hố bẫy la tín nhìn xem thực cảnh trong địa đồ biểu hiện bộ luyện sư cũng chậm rãi ngồi sồm xuống, xuống. ánh mắt dường như đang tìm kiếm cái này từ tuyến bên trong lỗ thủng trong đầu hắn ý niệm loại lên chúng ta kỳ thật vẫn thân ở trong hiện thực chỉ là trong mắt nhìn thấy một cái hát cám lĩnh vực không nhìn thấy hiện thực có điểm giống là đeo lên thực tế hào mắt kính người tại trong hiện thực trong mắt lại một phen khác cảnh tượng nói rõ trí hồn là tác dụng tại ý thức của chúng ta mà không phải thân thể có lẽ những này hát tuyến chỉ là hảo giác la tín từ trên quần áo kéo xuống một tấm vải chậm rãi đi đụng vào những cái kia từ tuyến đồng thời mật thiết quan sát đến thực cảnh trong địa đồ hình tượng đ ô t nốt một tiếng trong tấm hình tấm vải đồng dạng bị tử tuyến c ắ t nát la tin thất vọng những này tử tuyến cũng không phải là ảo giác giả hủ tán thường nói la tướng quân s á c thực mưu trí qua người n ngươi coi là những này tử tuyến là huyễn tượng à? ha ha ha luyện sư ngươi nơi đó tử tuyến tốc độ di chuyển nhanh sao ngươi còn có thể chống bao lâu không tính quá nhanh đại khái còn có thể căng cứng nửa canh giờ đi ngươi đ â y này luyện sư hỏi ta cũng vẫn được giả hủ cười nói la tướng quân ngươi cũng đừng lo lắng bộ cô đ ư ờ n g nàng nơi đó tuyến di động so người chầm nhiều la tín mặt đỏ lên đây là giải thích ta trí lực so luyện sư thấp thôi ta là đem điểm đều thêm đến phương diện tốc độ nếu là thêm đến trí lực bên trên sớm mẹ nấu mát cấp ngược chết ngươi cái âm n hữu sư la tín trong đầu chuyển ý niệm nếu tại thực cảnh trong địa đồ có thể nhìn thấy tấm vải bị cắt nát kia trước đó thân ở hiện thực cái này một phán đoán chính là chính xác nói rõ chính mình ở đây phát động công kích cũng vẫn có thể đập nện đến trong hiện thực vật phẩm hắn chậm rãi xoay người lợi dụng địa đồ hai tay đầu ngón tay khép lại nhắm ngay trên đất giả hủ đấu hồn bạo phóng mà ra nơi tay ở giữa hình thành một đoàn ngưng tụ màu đen cương k ì n h phá quắt lên một tiếng lớn cương kình manh hướng cổ hủ đánh tới giả hủ nhìn thấy la tín đối hắn phát k ì n h cũng là biến sắc hắn t r ú n g mềm n ú t toàn thân không có lực lượng liền xây dịch k ì n h đều không có chỉ có thể bị động bị đánh hắn không thông võ nghệ không có đấu hồn trên thân cũng không có mặc hộ giáp nếu như bị la tín loại này đỉnh cấp võ giả đấu hồn vật lý công kích trực tiếp trong số mệnh đ o á n chừng sẽ trực tiếp mất mạng tại chỗ một trận bạo liệt hỏa hoa tại la tín cùng giả hủ ở giữa nở rộ mãi cho đến giả hủ trước người một t h ư ớ c liền dừng lại la tín ảo náo không thôi tử tuyến sắp xếp quá dày đặc đấu hồn cương kình không thể thấu xuyên ra ngoài giả hủ ám thư một ngụm thở dài trên mặt lại là người thắng nụ cười nói la tướng quân ngươi cũng đừng vùng vây d â y chết có thời gian này cùng bộ cô nương nói điểm thể mình nói chẳng phải là tốt hơn hệ thống ngươi thiếu kinh nghiệm của ta cũng nên trả a lại không trả ta liền treo ở nơi này la tín trong đầu đối hệ thống nói tại thanh châu giết giặc khăn vàng đem cao thăng tôn trọng kinh nghiệm tại bàn hà đánh bại lữ linh khởi kinh nghiệm tại bác hải giết quản hợi kinh nghiệm tại từ châu giết trương bảo kinh nghiệm hệ thống tất cả cũng không có kết toán la tín cũng một mực không có cùng nó mướn la tín biết cái hệ thống này tương đối trễ ngừng lại cũng rất dễ lừa gạt hắn chưa không có lưu ý dáng vẻ đợi thời gian cách lâu lại hướng hệ thống thu hồi kinh nghiệm còn có thể mượn cơ hội dọa dẫm ra một hai cái kỹ năng câu cá lấy kinh nghiệm cớ sao mà không làm tín ngưỡng cái này đỉnh cấp kỹ năng chính là như vậy g ọ i đến hiện tại lại đến dọa dẫm hệ thống thời điểm hệ thống trần trờ một chút đoan chừng là tại tính toán điểm kinh nghiệm đinh ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ thăng cấp đến cấp b ố thu hoạch được điểm thuộc tính ba điểm đấu hồn thăng cấp làm ba tướng cảnh trung dai ring ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ thăng cấp đến cấp 45, thu hoạch được điểm thuộc tính ba điểm ring ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ thăng cấp đến cấp 47, thu hoạch được điểm thuộc tính ba điểm đấu hồn thăng cấp làm ba tướng cảnh cao g i a i cuối cùng la tín lên tới cấp 48, đấu hồn ba tướng cảnh cao g i a i tổng cộng thu hoạch được điểm thuộc tính một năm điểm hệ thống ngươi lại tham ô kinh nghiệm của ta lâu như vậy không cần ta nhiều lời đi mau đem bồi thường cho ta la tín bắt gấp thời cơ nói đinh ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên rút ra kỹ năng một lần máy móc chính là dễ lắc lư la tín không có công phu rút ra kỹ năng hắn muốn trước đánh tan giả hủ lại nói giả hủ ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai đ i ể m không may la tướng quân ta một mực tại đánh bóng hai mắt trở lấy chờ lấy t ử tuyến tử trên người ngươi cắt qua một màn kia giả hủ đối la tín uy hiếp hoàn toàn xem thường ngươi bây giờ chính là một cái tại trong lòng đợi làm thịt dê con ngoan ngoan chết đi đường lịch được không la tín đem mười lăm điểm điểm thuộc tính toàn thêm đến tinh thần bên trên hiện tại hệ thống giao diện bên trên h ắ n trị số là đẳng cấp cấp bốn mươi tám đấu hồn ba tướng cảnh cao dai thể lực mười võ lực sáu mươi mốt sáu mươi điểm tốc độ chuyển hóa tốc độ hai trăm linh hai thần tốc tăng lên một trăm phần trăm tốc độ tinh thần ba mươi ba p h o n g ngự một điểm thuộc tính cộng vào hát cám lĩnh vực bên trong tử tuyến tốc độ di chuyển lại chậm chút phượng rực bên trên bị tử tuyến cắt chém chỗ kích phát hỏa hoa cũng yếu trọng yếu chính là tử tuyến mật độ giảm xuống không ít quả nhiên không ngoài sở liệu là t í n thầm nghĩ tinh thần lực gia tăng về sau giả hủ trong lĩnh vực các phương diện hố bây đều tương đối yếu bớt hạn chí hồn chính là lợi dụng hai người tinh thần lực ở giữa t r a n lệch đến tiến hành ý niệm áp chế giả hủ vừa còn tại dễu cợt la tín phát hiện la tín tinh thần đột nhiên lại một lần nữa tăng lên thật là khiến hắn cảm giác hái dị người này nhanh như vậy lại tăng lên tinh thần lực theo hắn cái này tốc độ tiến bộ chỉ sợ không chờ chết tuyến xoắn đến trên người hắn hắn tinh thần lực liền đầy đủ phá giải hắc cám lĩnh vực la tín lần nữa g dấy lên đấu hồn lần này đã là bá tướng cảnh tào giai hắn trên lưng phượng rực càng thêm dày đặc trên thân hắc khí bốc hơi phảng phất đã đang thiêu đốt giống nhau hai tay khép lại nhắm ngay giả hủ mạnh mẽ đấu hồn ngưng tụ thành một cái bóng c h ả y lớn nhỏ xoay tròn cấp tốc lô đen hắn nhìn trước mắt hát tuyến bọn nó mật độ đã không đủ để đem chính mình thả ra cương kình hoàn toàn xoắn nát phá la tín gầm thét một tiếng l ô đen bay nhanh thẳng đột giả hủ liên tiếp bạo hưởng cùng hỏa hoa hiện lên ẩm giả hủ cái chán hiện một cái l ỗ máu ngã xuống đất bỏ mình la tín cùng bộ luyện sư không gian chung quanh mơ hồ một cơn chấn động hát cám tiêu tán hai người trước mắt tái hiện trong viện tình cảnh vậy mà phá giải trí hồn bộ luyện sư ngạc nhiên đi tới la tín bên người nói ngươi không sao chứ không có việc gì la tín lắc đầu nhìn xem giả hủ cái này một câu liền tạo thành đồng t r ắ c sau khi chết trường an loạn chiến trí giả thở dài nói ta vốn còn nghĩ để hắn gia nhập chúng ta đáng tiếc hắn đối với mình trí hồn quá tự tin tuyển một đầu t ự lộ nghĩ khiêng đá người cuối cùng bị tảng đá đập chết giả hủ từng hiến kê trương tú hai bại tào tháo lại hiến kế ly dán cho tào tháo đánh tan mã siêu cùng hàn thoại hiện tại giả hủ vừa chết sẽ đối tương lai lớn bao nhiêu ảnh hưởng la tín không rõ ràng hắn chỉ là càng ngày càng tự tin cảm giác chính mình nhất định có thể thay đổi hắn mạt loạn cục kết thúc chiến loạn để nhân dân an cư lạc nghiệp la tín cùng bộ luyện sư đến binh doanh cùng thái văn cơ tôn thượng hương hai người hội hợp cùng nhau dẫn binh đi tới thụ thiền đài dưới bày trận mà đợi quách tỷ bộ đội đã từ lâu đi tới hắn bộ đội bố trí tại thụ thiền đài phía sau la tín bộ đội tại thụ thiền đài phía trước hai quân binh sĩ lít nha lít nhít địa người người nhốn náo đem thụ thiền đài vây chật như nêm c ố i dù cho có người nghĩ hành thích cũng tìm không đến bất luận cái gì cơ hội la tín trong tay mang theo thiết thương bộ luyện sư dẫn theo t h ủ nỏ hai người cùng một chỗ bước lên thụ thiền đài đồng chắc còn chưa tới nhưng thiên tử cùng bách quan đều đã tại thụ thiền đài chờ hai người lên tới trên đài về sau đứng thẳng một bên la tín nhìn thấy vương doãn cùng lưu hiệp đứng chung một chỗ chính nhìn mình liền s ô n g vương doãn t r ừ n g mắt nhìn đánh cái ánh mắt lưu hiệp nói khe với vương doan nói vương tư đồ hôm qua có phải hay không là la t í n cứu ngươi vương doan từ hôm qua hồi phủ về sau cũng là một mực suy đi nghĩ lại không nghĩ ra n h ư phản loại này diệt cựu tộc đại tội làm sao đồng chắc một câu h i ể u lầm liền thả chính mình đâu nhưng đúng là la tín cùng đồng chắc một phen thì thầm về sau đồng chắc liền đem chính mình thả vương doan đối lưu hiệp nói bậy hạ mặc dù cực có thể là la tín đã cứu ta nhưng mục đích của người này chưa thể sáng tỏ chúng ta vẫn là phải phải đề phòng h ắ n lưu hiệp gió yên sóng lặng cười một tiếng hôm nay qua đi hắn thất thiên hạ sửa họ đồng còn có cái gì tốt đ ể phòng vương doãn mặt mo đỏ ửng trong lòng hổ thẹn cái này nhường ngôi đâm đồng kế hoạch là hắn nói ra kết quả làm đến như bây giờ không công đưa giang sơn cho đồng trác hắn hạ quyết tâm một khi đồng trác chịu thiền hắn liền cùng đồng trác đồng quy vũ thận lấy báo lưu hiệp lúc này trời cao ngày ấm bốn phía không gió thủ thiền đài bên trên một mặt viết hắn chữ đại kỳ không lý do đột nhiên đùng một tiếng đứt gãy rớt xuống bách quan kinh ngạc được một trận xôn xao đại hồng lưu chu h á n lắc đầu b u ồ n b ã n ó i xong đi lúc này thật xong đi đại kỳ bẻ gãy trên trời rơi xuống không rõ hiện ra ta đại hán giang sơn vậy mà bại vào chúng ta chi thủ ta chờ thực tế là thẹn với ta triều hán hướng chết tiên hiển việt kỵ hiệu ý vương hân cả giận nói ngươi g ì ra này x a s u ố t tinh thần c h i n ô n không bằng một hồi chúng ta cùng đồng chắc liều cũng coi là vì nước chết tiết suýt các ngươi nhỏ giọng một chút la tín ở phía đối diện đừng để hắn nghe thấy thị trung dương kỳ bận b i ể u khuyên can hai người nói t r ư c n g ôn từ khi tại trường an sắp xếp gọn cửa sau để tránh bại lộ không còn có cùng la tín từng có giao lưu hắn khuyên mấy người nói các vị chớ có hành sự lỗ mãng cũng đừng quá bi quan nói không chừng chuyện còn có chuyện cơ hắn nhìn la tín một mặt bộ dáng thoải mái không một chút nào giống muốn làm đại sự t h ầ n sắc trong lòng cũng không khỏi do dự đứng dậy tay cầm tam doanh binh mã chiếm hết ưu thế loại thời điểm này la tướng quân còn không có ý định khởi sự sao đồng xa xa, trác đội xe mở vào trước tám trăm linh sau bốn trăm linh thân vệ kích binh người khoác huyền thiết trọng giáp tay cầm tinh thiết chế sắc bén chiến kích bộ pháp chỉnh tề xếp hàng mà đi trong tràng lặng ngắt như tờ chỉ có đội thân vệ trên thân áo giáp va và chạm vào nhau sắt thép va chạm Bố trí tại thụ thiền đồng à i Thái đội đội đại phía tắp chỉ huy bộ đội tách thẳng ra đội ngũ, đưa ra trước một Cơ Văn ngũ, đầu bộ đạo, để đ trác h dường như lại mập không ít mặc trên người một kiện khổng lồ màu đỏ chót long b à o phía trên dùng sợi tơ thêu lên tám đầu dương nanh múa vớt kim long còn có một đầu thêu ở bên trong vật áo nhìn qua trước sau đều có năm đầu lòng ẩn cựu ngũ trí tôn chi ý hắn thỏa mãn nhìn xem đội thân vệ hai tên con rể lý nho cùng ngưu phụ phân loại hắn tả h ư u đằng sau đi theo thuộc cấp lý mông cùng vương vương đắc trí vừa lòng chậm rãi đi đến bậc thang đồng chắc lên tới thụ thiên đài thiên tử cùng bách quan đồng loạt hướng hắn thi lễ hắn nhìn cũng không nhìn nên ngang đi đến chính giữa trên lòng ỉ ngồi xuống t r i ệ u thiên đại điển bắt đầu lý nho kêu lên đồng chắc khoát tay chặt lại không đội lý nho xoay người cung kính nói nô hoàng xin phân phó đồng chắc nhìn thấy trên mặt đất đứt gãy hán chữ a lại kỳ hỏi mặt này lá c ỡ là chuyện gì xảy ra bách quan đều im lặng im lặng đồng chắc nhìn về phía la tín la tín nhún nhún vai trả lời vừa rồi không gió tự đoạn ha ha ha ha đồng chắc cất tiếng cười to lý nho nịnh n ọ nói này là thiên ý hiển linh ý bày ra n ô hoàng hôm nay lẽ ra t h ầ y mặt hán vương doãn trong lòng hò hét nói trời xanh không có mắt ngươi vì cái gì không để xét đánh chết đồng chắc cái này nghịch tặc đồng trác đại mã kim đ a u ngồi kêu lớn hôm nay là lao tử chịu hán đế nhường ngôi thời gian dưới đài tất cả đều là ta tinh nhuệ binh mã trên đài là ta vô song manh tướng còn có cái nào không biết sống chết muốn nghịch thiên mà đi ngu xuẩn d á m đến hành thích lao tử hắn nói một bên dùng ánh mắt bê nghễ nhìn xem văn võ bá quan cùng thiên tử lưu hiệp việt kỵ hiệu ý vương hân thấy đồng trác càn rỡ nghe vậy trong lòng không căm lòng chính là muốn ra khỏi hàng chống đối bị trương ôn từ bên cạnh kéo hắn lại thấp giọng nói vương gia úy không nên vọng động lại nhịn một chút dưới đài đội thân vệ cùng têu lên cao r ộ n g thét lên nô hoàng vạn thuế lý mông cười đ ị n h nói nô hoàng uy đức trải rộng tứ phương trấn nhiếp đạo trích ai dám không phục đâu bách quan đều là âm thầm thở dài vương doan siết chặt s o n g quyền toàn thân phát run dự định cùng đồng chắc liều mạng lại bị lưu hiệp để lại hướng hắn khẽ lắc đầu đồng chắc dùng sức vỗ l o n g ủy, têu lớn còn có ai thanh âm của hắn tại trên đài cao truyền đi xa xa còn có ai còn có ai đồng chắc thấy không ai dám ứng thanh đôi mắt thỏa mãn nheo lại đang định mệnh lệnh lý nho bắt đầu chịu thiền một người đứng dậy la tín ngươi có chuyện gì muốn tâu sao đợi ta làm hoàng thượng thất phong ngươi làm cầm kim n ô đồng chắc còn tưởng rằng la tín đi ra lời quan la tín cầm trong tay thiết thương một trụ âm thanh sáng sủa phiêu đãng tại trên đài dưới đài trong thai mọi người đồng chắc bên trên lấn thiên tử hạ ngược sinh linh tội ác sâu doanh nhân thần cộng phẫn ta nay phụng thiên tử mật chiếu chu này ác tặc cùng với vây cánh lý nho lý mông vương vương quách tỷ bốn người những người còn lại tha tội nguyễn các vị tướng sĩ cùng ta cùng một chỗ lực đ ỡ hán thất cùng thảo phạt n ị c h tặc dưới đài vô luận là la tín hay là quách tỷ đám binh sĩ nghe vậy tất cả giật mình thiên tử mệnh la tín chu đồng trác chúng ta cùng chỗ nào chu hoán vương hơn bọn người thấy đồng trác số một manh tướng vậy mà cũng là thiên tử bên này không khỏi cao giọng đi theo la tín la lên lực đ ỡ hán thất cùng thảo phạt n ị c h tặc lý mông vương phương đối đám người khiển trách q u á mắng ngầm miệng động thái sư chịu hắn là chiều hướng phát triển các ngươi không muốn ngu xuẩn mất khôn vương doãn ngạc nhiên nói với lưu hiệp bậy hạ cái này đây đều là ngươi an bài khó trách vừa rồi lưu hiệp đệ lại hắn không để hắn ra ngoài liều mạng lưu hiệp lắc đầu nói không phải ta từ trước đến nay không tiếp xúc qua hắn vậy vậy đây là vương doãn cảm thấy ngoài ý muốn trung nghĩa người trung nghĩa c h i tâm lưu hiệp trên mặt triển khai vui mừng ý cười nói đồng chắc dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn xem la tín hỏi la tín ngươi đầu góc có phải là hư mất rồi ngươi biết mình đang nói cái gì không hán đế có thể cho ngươi ta cũng, cũng tương tự có thể cho ngươi ngươi tại sao phải thay hắn làm việc la tín cười nói có một kiện đồ vật là ngươi không có cách nào cho ta đồng chắc vung tay lên nói ngươi là khó được nhân tài ngươi nói đi chỉ cần ngươi có thể nói ra đến ta liền có thể cho ngươi ta muốn thiên hạ thái bình lao dân chúng an cư lạc nghiệp đây là ngươi không có cách nào cho ta la tín nghiêm mặt nói đã ngươi như thế không thất thời vậy ta cũng chỉ đành từ bỏ ngươi đồng chắc điểm n h â n nói la tín ba tướng cảnh cao dai đấu hồn vừa để xuống chiến khải khởi động một đôi màu đen phượng rực đằng nhưng mà lên ngươi dựa vào cái gì từ bỏ ta chỉ bằng trước mắt lý mông vương phương n h ư phụ cái này mấy khối đ ầ u hữu liệu n h ư phụ cả giận nói ai là đ ầ u hữu liệu họ l à ngươi nói cho ta rõ lý tướng quân vương tướng quân chúng ta cùng lên một loạt đem hắn chém thành thịt muối lý mông vương phương nhìn thấy la tín đấu hồn tất cả giật mình hơn một tháng trước tại đồng c h á t phụ thượng so võ lúc hắn còn chỉ là bá giả cảnh trung giai không nghĩ tới hai tháng liền lên tới bá tướng cảnh cao giai lý nho càng là quá sợ hay nói hai ngày trước ta nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là bá tướng cảnh sơ giai làm sao hai ngày thời gian không ngờ bay vọt đến bá tướng cảnh cao giai bộ luyện sư cũng là mười phần kinh hỷ khó trách hắn vừa rồi có thể đánh tan giả hủ trí hồn hóa ra là võ nghệ lại phi thăng nên biết đấu hồn võ đạo càng lên cao càng là để cao được chậm chạp la tín loại này hô hô tăng phương thức ai thấy đều kinh ngạc có phải hay không đồng trác c ư ờ i gằn ta đã sớm dự liệu được sẽ có loại sự tình này hắn đem trên người đại hồng long bảo xé ra lộ ra bên trong quần áo thụ thiền đài bên trên đám người một mảnh xôn xao la tín cũng là t r ư ờ n g lớn mắt ta dựa vào t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố t u t xấu hổ nha đây đây là vi chế chu hoán chỉ vào đồng trác kêu lên dương kỳ nói hắn đều nuôn x o a n hán làm trái cái chê có gì đặc biệt hơn người lý mông chỉ vào chu hoán bên kia mắng nôi hoàng nguy vũ các ngươi những này cựu triều mục nát thần ngầm miệng trương ôn kêu lên các ngươi những này đồng trác nịch g h thần tắc tử người người có thể chu diệt vương phương cả giận nói các ngươi những này ngu xuẩn bảo hoàng phái không biết thuận theo thiên mệnh mới là loạn thần tắc tử đồng trác đứng lên cao giọng nói la tín mưu phản cầm mà chu diệt người thưởng vạn hộ dưới đ â y binh sĩ đều h ồ đồ lẫn nhau nói nhỏ la tín tướng quân nói mình phụng thiên tử chiếu mệnh thảo phạt đồng thái sư đồng thái sư tắc nói la tín tướng quân làm hưu phản chúng ta làm sao bây giờ đồng thái sư là tân hoàng đế hán thiên tử là lao hoàng đế nên nghe ai tốt việc này cũng không tốt làm có điểm không cẩn thận liền biến thành t r ợ làm trái tặc muốn bị chu cựu tộc ừ n lấy bất biến ứng vạn biến đi quách tỷ rút kiếm hô to các minh đệ vì vạn hộ hầu xông lên a chu sát la tặc nhưng các binh sĩ một là không biết nên nghe thiên tử vẫn là nghe đồng trác thứ hai nhìn xem thái văn cơ dẫn đầu binh số cao hơn nhiều chính mình cũng không dám vọng động quách tỉ một người cưỡi ngựa vọt tới nửa đường quay đầu nhìn xem liền tự mình một người tại sông về phía trước tranh thủ thời gian g ì m chặt ngựa trong tay còn dơ kiếm một mặt mồ hôi lạnh thầm nghĩ t ố t xấu hổ n h à tôn thượng hương tại t h á i v ă n cơ bên người nhìn thấy thụ thiền đài bên trên xôn xao một mảnh tại lưng ngựa đứng lên tay dựng lương đồng nói phía trên sự tình gì náo nhiệt như vậy hoa đồng chắc thật là lợi hại tôn thượng hương nói thái văn cơ vội hỏi làm sao cái lợi hại pháp nàng không biết võ nghệ không biết tôn thượng hương nói cái gì ý tứ h á n chiến khải qua châu tôn thượng hương đáp đồng chắc thân thể khổng lồ bên trên mặc một bộ màu đỏ chót chiến khải cùng cái khác người chiến khải hoàn toàn khác biệt h á n chiến khải vai trái là một cái mạ vàng thôn thiên đồ hổ kim hổ hai mắt hai cái tinh rãnh cái chán một cái tinh rãnh vai phải là một cái lung khải thanh long bài đầu rồng cái chán một cái tinh r á n h hai mắt hai cái tinh r á n h n g ợ c một người trong đó liệt diễm phi hùng bài cũng là hai mắt cái chán mỗi cái một cái tinh r á n h toàn thân cao thấp hết thể chín viên màu đỏ viêm thuộc tính tinh thạch mạnh như chiến thần lữ bố cũng bất quá mới mặc một bộ ba sao chiến khải mà đồng trác hiện tại mặc lên người là một bộ đ ắ t vô cùng làm trái t r i ề u đỉnh quy chế chín tinh thạch chiến khải đại gia ngươi ngươi cha là mã thúc thúc ca l à tín c h ặ t lươi nói đồng trác đấu hồn vừa để xuống ngực phi hùng đầu tiên g dấy lên hỏa tuyến dọc theo chiến khải bên trên phức tạp lại hoa lệ hoa văn lưu động tràn ra khắp nơi đến hai vai hổ lòng chi bài bên trên cuối cùng oanh nhưng một tiếng toàn thân bốc cháy lên chín đầu sán lạn hỏa diễm tạo thành tua cờ theo quanh người không khí mà phiêu động nghiêm nghị giống như thần uy c h ạ g phách cảnh trung d i a i lưu hiệp kinh ngạc lên tiếng không nghĩ tới đồng c h á t mặc vào cái này chiến khải đấu hồn vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này vương doãn nghe vậy kinh hãi nghe nói chiến thần lữ bố cũng bất quá chỉ là bá vương cảnh cao dai cách thăng tiến trạng phách cảnh còn thiếu một chút bình cảnh đồng trác dựa vào cái này chiến khải tăng thêm thực lực tăng lên như thế không thể tưởng tượng nổi tôn thượng hương ở phía dưới cảm nhận được đồng trác cuồng bạo đấu hồn chi diễm thở dài thật đáng sợ đấu hồn ta cách xa như vậy cũng nhịn không được phải vì thế mà c h ấ n r u n la tín cái kêu bá tướng cảnh thật sự là t r ê n l ệ n h quá lớn sợ là sẽ phải bị đồng trác hoàn toàn ngăn chặn thái văn cơ mặt ù mày cho chúng ta liền toàn trông cậy vào la tướng quân có thể trước chu đồng trác các tướng sĩ、si、mới có thể sử dụng mệnh nếu như la tướng quân không có chút nào thắng vọng kia trên đài bách quan cảm nhận được đồng trác kia dường như là to lớn hỏa trụ giống nhau cháy hừng hực đấu hồn nóng đến chịu không được nhao nhao thối lui xa mấy chục bước trong lòng đều nói thật là dọa người đấu hồn la tướng quân đỡ hay không được bộ luyện sư sau lưng la tín nói đồng trác khí thế kia thực tế quá mạnh không bằng hai chúng ta cùng lên đi nàng trong lòng cũng rõ ràng hai bên thực lực t r ê n h lệch dù cho hai cái cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng không cần ngươi trước tiên lui về sau hắn để ta đến đối phó l à tín trầm giọng nói ngươi tới đối phó đồng trác c h à o p h u n g nói ngươi dựa vào cái gì tới đối phó ta chỉ bằng sau lưng ngươi kia hai con đáng thương quả cánh sao lý nho cùng n h u phụ bọn người cùng một chỗ cười to nói nô hoàng nói cực phải nô hoàng đấu hồn mới thật sự là lóa mắt thôi rực rỡ phượng hoàng chi diễm la tín đây chẳng qua là quả chi cánh phán định đâu đồng trác nhất định là hướng chính mình cái mông đâm thuốc kích thích ta mãnh liệt yêu cầu nghiệm nước tiểu hủy bỏ hắn tư cách tranh tài la tín kêu g ạ o đồng trác tay vừa nhấc một đạo xích d i ệ m gấp vứt bỏ mà ra la tín nghiêng người tránh đi k i a xích d i ệ m đánh vào trên mặt đất gạch đá xanh lập tức bị thiêu đến cháy đen vỡ ra một cái khe lớn đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là kinh hãi đồng trác tiện tay một kích uy lực lại kinh khủng như vậy phía dưới đám binh sĩ đều ồn ả o lên tiếng đồng thái sư như vậy kinh thế đấu hồn còn có ai có thể hắn tương địch la tín tướng quân đấu hồn thật cùng hắn t r ê n lệch thật xa xem ra hoàng vị sẽ rơi xuống đồng thái sư trong tay hắn thực tế là quá mạnh la tín trong lòng t h ầ m run tại từ châu thời điểm trương bảo cũng là hỏa thuộc tính cao thủ nhưng cả hai hỏa diễm so sánh trương bảo liền cho đồng c h á t sách giải tư cách đều không có la tín ta riêng có lòng yêu tài cuối cùng cho ngươi một cơ hội ngươi có nguyện ý không thay ta hiệu mệnh Đồng chương á c sở lấy dâu r một trăm năm mươi lăm thật là âm hiểm chiến thuật thấy la tín không đáp lời đồng c h á c trong mắt sát khí h i ể n hiện cười g ầ n nói xem ra ngươi tuyển một đầu tử lộ nói hai tay của hắn d ơ cao hướng phía trước mánh đẩy hai tay ở giữa liệt diễm quay quanh nhưng nghe kinh thiên hổ g ầ m kim qua thiết mạ ở giữa không khí do cuốn mây tan phun trào một đầu hỏa diễm hóa thành mánh hổ từ hai cánh tay hắn ở giữa bổ nhào mà ra mở ra huyết bùn đại khẩu bay về phía la tín la tín đấu hồn ngưng tụ tại cánh tay trái do xét trưởng thẳng đối mánh hổ miệng trong c h ư ớ c mắt mánh hổ đã xem la tín cánh tay nuốt vào miệng lớn la tín quát sụp đổ cương kình khắp nơi diễm hổ từ p h ầ n bụng vỡ nát nát diễm hỏa hoa rơi l ả tả trên đất la tín cánh tay trái quần áo đều bị thiêu hủy toàn bộ tay trái bị thiêu đến đen nhánh bộ luyện sư thấy thế bước lên phía trước dùng băng hệ đấu hồn kích thích khí đông thay cánh tay trái của hắn hạ nhiệt độ giảm bất thương thế đồng trắc đắc ý cười như điên la tín ngươi có bao nhiêu cánh tay đủ ta đốt ha ha ha ha bộ luyện sư đưa tay liên tục ba con đông lạnh mũi tên bắn nhanh đồng trắc mệnh giá đồng trắc cả tay đều không nhấc miệng bên trong hét to trước người đấu viêm cương phong như gió lốc cùng suy ba con đông lạnh mũi tên lại bị thổi đến chẳng biết đi đâu đồng trắc nhìn xem bộ luyện sư sắc mị mị nói la tín giết ngươi về sau ngươi cái này xinh đẹp nương tử chính là ta đồ chơi kiệt kiệt kiệt kiệt rất nhiều người đều nói qua lời giống vậy nhưng hiện tại bọn hắn tất cả đều chết la tín nói hắn đem thiết thương nâng lên lượn vòng khẩu súng nhanh chóng trọn màu đen cương kình bạo phá sàn nhà gạch đá đột chạy đồng c h á c nho nhỏ đ ô n g đóm cũng dám cùng ta nhật n g u y ệ t tranh huy đồng c h á c chân hướng phía trước đạp đi c h ả n g phách cảnh đấu hồn trọng áp phía dưới màu đen cương kình thổi lên một trận bùi đất tiêu tán như khói la tín thương bên trên hắc quang nở rộ mũi thương bên trên hàn mang ở trong hắc khí như ngàn vạn sao băng lao vùn vụt mà rơi đồng chắc nóng bỏng diễm hỏa t r ù n g thiên song quyền đụng nhau chấn lên hình tròn sóng x u n g kích hướng ra phía ngoài s â m phệ đem la tín trong thương tinh vũ tận thực lui dưới đ à i các binh sĩ thấy thất thần ngày đó la tướng quân giết trương tế chu phan trù cỡ nào nhẹ nhõm không ngờ hôm nay tại đ ồ n g thái sư trước mặt vậy mà không có biện pháp đổng thái sư đã so chiến thần lữ bố còn muốn lợi hại hơn đương thời đệ nhất chính là hắn đi a a a a luyện sư cô nương là trong lòng ta nữ thần nàng cùng la tướng quân mới là xứng đôi ta không nghĩ để đồng thái sư chiếm hữu nàng a người là không muốn sống đồng thái sư xem ra thắng định bị hắn biết ngươi nói loại lời này ngươi cả nhà đều không có đường sống vương doan thấy lo lắng nơi tận cùng hạ p h ò n g tiếp tục như vậy la tín rất nhanh liền liễu hiệp cũng mặt dầu dĩ đây chính là bá tướng cảnh cùng chạm phách cảnh tranh l ệ n h la tín tại đồng trác đấu hồn trước mặt có như là đứa trẻ lên ba la tín trong lòng tính toán vô song cách muốn khôi phục thời gian quá dài chưa hẳn có thể chống đến lúc đó không bằng trước hết nghĩ biện pháp lên tới cấp 50. lần trước lên tới cấp 40 lúc kỹ năng bị động cùng kỹ năng chủ động đều riêng phần mình gia tăng một cái khoảng trắng la tín phỏng đoán lên tới cấp 50 lúc liền sẽ đến phiên vô song cách gia tăng một ô chỉ cần lên tới cấp 50, nhiều tăng một ô vô song liền có thể sử dụng kỹ năng đặc thù mềm n ú ũ n tại đồng chắc tính áp đảo đấu hồn trước mặt xem ra chỉ có thể dựa vào mềm n h ũ n n g ị c h chuyển chấn l ô i bạo la tín cầm trong tay thương vung mạnh mấy chục đạo cương kình mũi tên đen bắn về phía đồng trác phi long tránh la tín thừa dịp đồng trác phòng ngự mũi tên đen thời điểm nghiêng người hướng một bên lý nho bọn người phát động đại chiêu giết chết những người này có lẽ liền có thể lên tới cấp năm mươi lý nho bọn người trở tay không kịp lớn tiếng kinh hô thật là âm hiểm chiến thuật đồng trác song trường đẩy ra viêm ngục chi tường dựng thẳng lên ngăn trở bay tới mũi tên đen trên thân chín đạo liệt diễm lưu tô phi ra vừa vặn quấn lấy la tín mắt cá chân dùng sức đem la tín vùng ra mấy trượng xa la tín bị quăng tới đất trên bảng v n y một tiếng vang thật lớn lại đem mặt đất ném ra một cái h ô to bộ luyện sư vội vàng đi lên đỡ dậy hắn lo lắng mà hỏi thăm ngươi thế nào la tín bám lây thương tại bộ luyện sư nâng đỡ nỗ lực đứng lên hoa nổ ngủm máu tươi vương phương lý mông trở về từ coi chết t r á n h thoát một kiếp không khỏi gieo hò nói nô hoàng đại ân đại đức ta chờ suốt đời khó quên tất thịt nát xương tan l ờ i báo lưu hiệp cảm khai nói la tín đấu hồn cuối cùng cùng đồng chắc kém hai cái cảnh giới mặc dù hắn có phượng d ư ợ c tăng thêm nhưng chạm phách cảnh đỉnh cấp võ giả vừa ra tay cao thấp đã phân biệt rõ ràng vương doãn mặt s á m như cho chẳng lẽ liền rốt cuộc không có cách nào vãn hồi sao lưu hiệp thở dài một tiếng có lẽ đây chính là ta chiều hán mệnh số đi bộ luyện sư thấp giọng nói với la tín muốn không chúng ta rút lui trước đi trở lại thanh châu tập kết đại quân lại đến qua chúng ta không có rút lui chỗ trống la tín lao đi vết máu ở khỏe miệng nói tên đã trên dây một khi hôm nay rút đi đồng c h ắ c giết lưu hiệp thay mặt hán hán thất diệt vong từ đây thiên hạ triệt để lâm vào loạn thế tương đương với ngũ hồ loạn trung nguyên sớm một trăm năm đi tới dân chúng trôi giạt khắp nơi tại các trấn cắt cứ lẫn nhau công sát bên trong không biết chịu lấy bao lớn khổ nếu là hổ lao quan thời điểm la tín hán tất nhiên không nói hai lời kéo lên bộ luyện sư liền chạy nhưng tại tam quốc trong mấy tháng này h á n tận mắt thấy dân chúng tại trong chiến loạn thống khổ cùng d â y v ò thâm thụ xúc động thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách đây là công nhân năm nghìn năm văn hóa lưu truyền tới nay khắc sâu tại mỗi một vị bên trong hoa nhi n ữ huyết dịch bên trong đồ đảng là quốc người bất khuất sống lưng bên trong số mệnh lạc ấn vô luận là chiến hỏa vẫn là sinh tử đều không thể xóa sạch dấu ấn tinh thần ta còn đang nghĩ biện pháp thắng ta còn có cơ hội thắng cho nên ta hiện tại tuyệt không thể từ bỏ la tin cắn răng nói vì bảo đảm nhà vệ quốc ta muốn thả tay đánh cược một lần đối mặt đồng chắc trùng thiên khí diễm la tín ánh mắt kiên định bất khuất lên tiếng nói chương một trăm năm mươi sáu đ ả m cái dám lý niệm vương phương đối lý mông cười nói ngươi đã nghe chưa hắn nói cái gì bảo đảm nhà vệ quốc lý mông cũng cười ta còn là lần đầu tiên nghe được buồn cười như vậy trí hướng vương hân cùng chu hoán đối lý mông bọn người mắng trung nghĩa c h i tâm há lại các ngươi cướp đoạt chính quyền nghịch tặc có thể lý giải lý nho tay chỉ trù hoán nghiêm nghị nói chúng ta c h u n g nghĩa c h i tâm đều cho ngô hoàng đồng thái sư các ngươi biết cái gì h á n ngày bình thường gọi quen đồng thái sư nhất thời dưới tình thế cấp bách đổi không được miệng các ngươi lòng lang dạ sói tất cả đều cho đồng tặc trương ôn trách mắng la tín hít sâu cảm giác đ ấ u hồn ở trên người vận chuyển coi như trôi chảy xem ra không có trở ngại đồng c h á c xem chiêu h á n đem thiết thương trước người hai bên trái phải múa hình thành hai cái cao tốc vận chuyển xoắn ố c lưới đ a o Hướng đồng trác hai tay thành trảo mười đạo viêm tiễn mang theo hảo quang đẹp mắt b ắ n ra la tín lúc này đột nhiên chuyển hướng viêm tiễn bắn tới hắn một bên xoắn úp trên mũi dao tiếng xèo xèo bên trong bị hắc nhận nuốt hết hắn nhất chuyển hướng liền hướng về phía lý nho bọn người đọc đi hắn hiện tại mục tiêu chiến lược chính là mấy người này có khả năng để hắn lên tới cấp năm mươi thu hoạch mới vô x o n g cách đồng trác hai chân đập lên mặt đất lúc đầu như thiêu đốt lên núi lửa giống nhau thân thể cao lớn tại trạm phách cảnh hạ tấn bánh vô cùng giống một phát đạn pháo giống nhau mang theo mánh liệt xung kích cương khí chặn đường la tín la tín tốc độ mặc dù đã là đạt tới cực hạn hai trăm nhưng hắn như khăng khăng trước hết giết lý nho đám người lời nói nhân thể tất yếu toàn diện tiếp nhận đồng chắc cái này xe tải nặng giống nhau xung kích hắn hoàn toàn không có năm chắc thân thể của mình có thể hay không tiếp nhận được vừa rồi chịu đồng chắc hất lên thể lực giá trị đã rớt xuống bảy mặc dù phượng rực đã ở c h ậ m rãi khôi phục hắn thể lực nhưng trực tiếp bị đánh trúng sợ rằng sẽ bị m i ệ sát dưới sự bất đắc dĩ la tín trên đường đi đem thân nhất chuyển hai thanh hắc vụ xoắn úc l ư ớ i đao đối diện đánh tới đồng trác vây một tiếng vang thật lớn đồng trác liệt hỏa c ư ờ n g k ì n h vỡ vụn la tín hắc vụ cũng bị đánh tan xoắn úc l ư ớ i đao dừng lại người giống cái rượu bị đứt h ế dây bay ra thụ thiền đài mắt thấy muốn rơi xuống dưới đài trên đài dưới đài kinh hô một mảnh trong điện quan g hỏa thạch la tín đưa chân ôm lấy thụ thiền đài biên giới lan can tại trên lan can giằng giặc đánh một vòng diều hâu xoay người nhảy về thụ thiền đài lưu hiệp gật đầu khen thân thủ mạnh mẽ gặp thời bách biến la tín có phần này ứng biến bản sự trên võ đạo tiến cảnh tất nhiên vượt xa thường nhân vương doãn nghi nói bậy hạ hẳn là ngươi cũng tinh thông võ đạo vừa rồi lưu hiệp một chút liền vạch ra đồng chắc đã đạt t r ạ m phách cảnh t r u n g dai vương doãn là cái quan văn liền căn bản không thể nhìn ra lưu hiệp khiêm tốn nói ta chỉ là h i ể u sơ h i ể u sơ dưới đài quách tỷ trong quân một tên lính quèn leo vẹt mồ hôi thấp giọng nói vừa rồi la tướng quân gặp nạn ta vậy mà thay hắn lo lắng chẳng lẽ nói trong lòng ta lại trông mong hắn có thể thắng lợi bên cạnh binh sĩ là anh em ruột của hắn giơ lên nắm đấm nện đầu hắn một chút nói chúng ta quách tỷ tướng quân là đồng thái sư bên này chúng ta đương nhiên phải trông mong đồng thái sư chiến thắng tiểu binh nhỏ giọng giải thích nhưng chúng ta lúc trước tới làm binh không phải liền là nghĩ đến muốn bảo đảm hương vệ thổ sao ta cảm thấy cùng la tướng quân bảo đảm nhà vệ quốc lý niệm càng tiếp cận nha đại ca liên tục đấm vào đầu của hắn nói lý niệm lý niệm chúng ta chẳng qua là hai cái tiểu tốt tử học người ta đảm cái g i á m lý niệm vừa rồi la tín tập kích đem lý nho bọn người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lý nho lau lau mồ hôi trên trán m ắ n g la tín ngươi cái không biết xấu hổ không đánh lại được chúng ta hoàng thượng liền đến đánh lén chúng ta ngươi có loại cùng chúng ta hoàng thượng đánh nha la tín h ỉ h ỉ cười một tiếng a ta mới vừa rồi là khảo nghiệm một chút các ngươi có hay không tại khi đi học tư tưởng đào ngũ trong lòng thầm mắng h á n đại gia không nghĩ tới đồng trác tính cảnh giác còn rất cao đồng trác cười h ắ t h ắ t nói la tín đừng có lại đánh thủ hạ ta chủ ý ta như thế nói với ngươi đi ngươi giết ta một cái thủ hạ ta liền giết năm cái bách quan trả thủ nhìn xem là ngươi giết thủ hạ ta nhanh đâu vẫn là ta giết bách quan nhanh vương doãn nghe vậy nhanh lên đem thân ngăn tại lưu hiệp trước người thấp giọng nói vậy hạ ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận đồng thái sư ngươi cũng quá nghiêm túc đi la tín trên mặt điềm nhiên như không có việc gì bày ra hai tay nói ta tại trường an tổng an cộng k hiện ô n g có ở v à ngày,、bách、quan dáng dáng không nhận bọn sống liên quan muốn n gì g là hay bách bộ bất cái cái dám. có chết họ thi h quá đều ta ta Ta vừa dấp rồi i rõ, m một chút lý h hắn lá gan của bọn hắn thôi. Ta hiện tại h hiện ô i Ta t là cựu ngũ trí tôn quốc gia mới thiên tử nhất ngôn cửu đ ỉ n h nói ra như núi nói ta đã nói ra ngươi nhìn xem xử lý đồng chắc hoàn toàn không nhận la tín ngôn ngữ m ê hoặc trên mặt g i ữ t ậ n run run mắt lộ ra h u n g quang cái này lao khốn nạn làm sao trở nên thông minh như vậy rồi chẳng lẽ trạng phách cảnh còn có thể để cao trị số trí lực hay sao la tín thầm nghĩ vương hân kêu lên la t ư ớ n g quân ngươi không cần lo lắng chúng ta đem bọn tặc tử g i ế t sạch sành xanh đi bên cạnh hai người nhát gan quan viên vội vàng che miệng của hắn vương giáo húy đừng nói lung tung ngươi như vậy sẽ hại chết chúng ta n g ư phụ tiến lên hai bước dương đao kêu lên tên vương bắt đản nào tại gọi bậy có loại đi ra cùng đại gia ta đơn đấu hắn biết đối diện bách quan cơ bản tất cả đều là văn sĩ không có cường lực võ tướng la tín chừng mắt liếc hắn một cái hắn dọa đến vội vàng đứng về tại chỗ la tín đừng sạch để tiểu lâu la kêu to đến cùng ta một quyết sinh tử đi đồng trác đ i ể m n h i n nói phượng rực phi long tránh la tín phượng rực thi chiến hết mũi thương một dẫn đấu hồn ngưng tụ thành một đầu to lớn vạy ngược hắt long mở lớn long nha hướng đồng trắc tỏa kia thiêu đốt diễm núi càn tới c h ư một trăm năm mươi bảy điêu thiền luyện sư xong chiến đồng trác nhìn thấy la tín cái này c u ồ n g long sóng giữ một kích đồng chắc thần sắc cũng không khỏi được ngưng trọng lên hắn mượn nhờ chín viên hỏa tinh thạch siêu cấp chiến khải đem đấu hồn tăng lên đến trạm phách cảnh trung giai mới có thể đem cương kình huyễn vị m a n h hổ la tín lấy manh tướng cảnh đấu hồn huyện hóa ra hát long chỉ sợ không thể coi t h ư ờ n g không cách nào lại ỉ lại lấy một đôi tay không tương địch la tín thiết thương trong mắt của hắn hàn quang trợ hiện trở tay rút ra mang b ộ i đao đao khí tận giải thích đao ý tại hắn liệt diễm đấu hồn lôi kéo dưới huyễn gia vô tận huy hoàng con mang giống như giữa h ẹ buổi chiều rực rỡ nhất một tia nắng đem la tín đêm tối màn trời n ộ long phá tan thành từng mảnh la tín toàn thân hướng về sau bay ngửa mà ra lại phun ra một ngụm màu tươi bộ luyện sư nhào trên người tiếp được hắn một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc lo lắng ngươi thế nào không không có việc gì vừa mới phượng khải đem hắn thể lực khôi phục lại chín bị đổng chắc đao k ì n h chạm vào nhau hiện tại lại rất xuống năm la tín thở dài một hơi nhìn xem trong tay g ã y thành hai đoạn thiết t h ư ờ n g k i a phá long một đao lại đem hắn thiết thương chặt đước bộ luyện sư nhìn về phía đồng trác nói la tín ngươi nhìn đao trong tay của hắn đồng trác trong tay đoàn đao chiếu sáng rạng rỡ trên thân đao án lấy thất tinh b ắ t đầu vị trí bài bố lấy bảy viên bảo thạch trôi đao tắc khắc đầy cùng chiến khải tương tự hoa văn ở giữa một viên hỏa tinh thạch đang không ngừng loại sáng cái đó là ta thất tinh bảo đao vương doãn cả kinh nói trôi đao này lúc trước bị hắn đưa cho tào tháo tào tháo lấy hiến đao làm tên muốn hành thích đồng trác mà thất bại sau đó c h u ô i đao này liền rơi vào đồng trắc trong tay lưu hiệp thở dài đồng trắc đã đem c h u ô i đao này đổi thành tinh thạch vũ khí mượn cái này thứ mười viên hỏa tinh thạch hắn đấu hồn đã thăng đến trạm phách cảnh cao dai văn cơ làm sao bây giờ tôn thượng hương thất thần nói la tín uy lực lớn như vậy phi long t r á n h đều bị đồng trắc bảo đào phá mất ta ta cũng nghĩ không ra chủ ý thái văn cơ cũng không biết như thế nào cho phải đồng trắc đấu hồn c u â n bá hết thảy đều thoát ly la tín kế hoạch ha ha ha, ha. đồng trác cười như liên nói la tín một cây phá thiết thương có thể nào cản ta bảo đao hắn tùy ý huy động bảo đao thân đao diên ra hai thước hỏa diễm cương kình ẩn ẩn có tiếng gió vù vù lý nho cùng n h u phụ bọn người nhao nhao quỳ xuống đầu d ạ p xuống đất bái phục nói nô hoàng nguy vũ thiên hạ vô s o n g chu h á n vương hân bọn người t ắ t mắng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt d à y vô s ĩ người la tín đang muốn tiến lên bị bộ luyện sư vượt lên trước một bước ngươi trước nghỉ ngơi một chút để cho ta tới Bộ ba băng bắn luyện là nỏ vừa nhất, chính là ba chi mũi tên bắn nhanh, sư thủ chi vừa mũi đồng chắc đem thất t i nhìn bảo đao xoay tròn, đao tròn, kỉnh thành quần phòng, mũi tên tán loạn chằm chằm bộ luyện sư thân thể giọng mang hai ý nghĩa địa âm c ư ờ i nói ta hỏa thuộc tính vừa vặn khắt chế ngươi băng thuộc tính ngươi cái này băng mỹ nhân gặp được bổn thái sư lửa nóng còn không phải muốn dung thành một bãi nhu nước hành o không bên trong một thanh xanh mơn mẩn tiểu đao phi đâm đồng chắc mắt trái đồng chắc ngang đao đem mặt ngắn trở két một tiếng tiểu đao b ắ n bay một đạo xanh nhạt bóng người bay vào giữa sân cùng bộ luyện sư tả hữu giáp công đồng trác điêu thiền cô nương đồng trác vui vẻ nói ngươi đến rất đúng lúc đợi ta đem hai người các ngươi xinh đẹp tiểu nương tử bắt sống trở về cho ta làm hoàng hậu hoàng phi điêu thiền thân mang xanh nhạt quần áo bó tay cầm s o n g đao mị múa bên trong á n h quang bay tràn nhẹ nhàng đao quang giường như bướm hí bụi hoa phiêu hốt vô định đao đao đâm về đồng trác yếu hại bộ luyện sư thủ nỏ đông lạnh mũi tên tắc như là m à thiên thanh o n g độc đôi trâm châm châm bắn về phía đồng c h ắ c xong chân ý đồ đem hắn hành động lực phong bế đồng c h ắ c bảo đao lưu viêm như thác nước c u ồ n g tiết đầy trời trong ngọn lửa đao ý thịnh phóng cương kình chập trờn bên trong đao quang t o i hiện đem bộ luyện sư cùng điêu thiền đồng thời đẩy lui mấy bước bộ luyện sư đ u ổ i phải v ỡ cao màu đen bị viêm kình thiêu hủy một khối lớn lộ ra phấn bạch ngọc chân điêu thiền bên hông quần áo bó tắc bị đao khí vạch phá bạch ngọc eo nhỏ nhắn lẫn hiện đồng trác cười hát hát nói mau tới nha để ta đem các ngươi hai quần áo toàn cắt vỡ la tín tiến lên trước một bước đối hai người nói các ngươi thối lui để cho t a tới trong đầu đinh một thanh n â m vang lên hệ thống nhắc nhở nói ký chủ đánh bại trí hồn nắm giữ giả thu hoạch được điểm kinh nghiệm ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ thăng cấp làm cấp 49, thu hoạch được điểm thuộc tính ba điểm vừa rồi đánh g i ế t giả hủ kinh nghiệm hiện tại cuối cùng cũng đến tay chỉ kém cấp một la tín đôi mắt không khỏi lại đi lý nho lý mông trên thân liếc một cái lý nho chờ gặp một lần hắn dường như báo săn nhìn linh dương ánh mắt không khỏi lại đi lui về phía sau mấy bước ngưu phụ quát la tín ngươi nghỉ muốn ra tay với bọn ta chúng ta thế nhưng là động thái sư người điêu thiển từ bên hông bạ l ộ bên trong lấy một vật ném cho la tín đây là la tín nhìn xem trong tay vật một cái bàn tay rộng ống tròn tựa hồ là từ huyền thiết chế tạo toàn thân đánh bóng cảm nhận phía trên khắp đầy cổ p h á t thần bí hoa văn ở giữa khảm một viên màu làm tinh thạch đấu hồn d ó t vào điêu thiển vũ mị âm thanh nói la tín đem ba tướng cảnh cao dai đấu hồn d ó t vào màu l a m trong tinh thạch ống tròn liền hướng hai đầu mở rộng ra đến tranh một tiếng sắt thép va chạm mùi thương đ ô i thương bắn ra màu l a m sức gió dường như như dòng điện chạy khắp thân thương đường vân la tín ngạc nhiên vung khét gái này huyền thiết lam tinh thương nó so trước đó đã dùng qua thiết thương cùng ngân thương càng thêm nhẹ nhàng ngón tay nhất trà sát thân thương bay nhanh mang theo sức gió xoay tròn thần kỳ thần kỳ la tín khen không dứt miệng lên tới cấp bốn mươi chín lại phải cái này thần binh lợi khí la tín lòng tin gia tăng một điểm hắn đối đồng c h ắ c nói đồng c h ắ c ta cùng ngươi t á i chiến lúc này lại là đinh một tiếng la tín tâm niệm vừa động chẳng lẽ chương một trăm năm mươi tám đừng loạn suy huýt y sáo hệ thống nhắc nhở nói ký chủ thu hoạch được tăng lên võ cụ lâm thời tăng lên đẳng cấp một cấp trước mắt đẳng cấp cấp năm mươi đấu hồn thăng làm bá vương cảnh sơ d i a i lưu hiệp kinh ngạc nói bá vương cảnh sơ d i a i la tín võ nghệ thật là khiến người không thể phỏng đoán dưới mắt lại đột nhiên nhảy vọt đến bá vương cảnh vương doãn lại không có chút nào vui vẻ mới bá vương cảnh sơ dai đồng chắc đều đã chạm phách cảnh cao dai còn không phải như vậy bị hoàn toàn áp chế bộ luyện sư tôn thượng hương đều là vui mừng quá đỗi bộ luyện sư càng kinh hỷ buổi sáng bị giả hủ vây khốn thời điểm liền thăng liền hai dai hiện tại lại t r ư ớ n g nhất dai nàng vui vẻ nói làm sao đấu hồn lại tăng t i ế n đến rồi theo cái tốc độ này chỉ cần chúng ta kéo dài nhiều một chút thời gian ngươi liền có thể lên tới t r ạ n g phách cảnh đi tôn thượng hương cười vui nói la tín gia hỏa này tiến bộ đứng dậy thật sự là xuất thần nhập hóa nhanh a nhanh như vậy lại lên tới bá vương cảnh lại như thế thăng xuống dưới hắn rất nhanh liền có thể lên t i ê n đi ha ha thái văn cơ vội hỏi la tướng quân lại thế nào rồi chúng ta bắt đầu có phần t h ắ n g sau điêu thiền ngọc diện nửa vui nửa buồn vui chính là la tín thực lực lại tăng cơ hội thắng lợi lại xa vừa gia tăng một điểm nhỏ lo chính là la tín đấu hồn càng tăng cường phượng dực huyền hồn khải thiếu hụt c à n g có khả năng bị phát động nếu là tại thời khắc mấu chốt chỗ thiếu hụt này dẫn bạo ra đại sự thôi vậy ha ha ha ha la tín mừng rỡ cười to nói đồng trác ngươi cũng không còn cách nào ngăn cả ta con kiến hôi bất quá lên tới bá vương cảnh sơ dai có cái gì tốt đắc ý đồng trác khinh miệt cười nói ta chỉ cần nhẹ nhàng một đao liền có thể đưa ngươi chém thành hai nửa vậy chúng ta liền thử một chút đi la tín hướng đồng trác thổi một tiếng huýt sáo kỹ năng đặc thù mềm nhún s ử x u ấ t đồng chắc trên người như dung nham núi lửa giống nhau cuồng bạo liệt diễm đấu hồn không có một chút giảm bớt ý tứ có ý gì đồng chắc không hiểu ra sao la tín nói muốn khai chiến kết quả lại chỉ là hướng hắn huýt sáo tiểu tử này làm việc thực tế là ngoài dự liệu hoàn toàn không rời đầu ngưu phụ nói thái sư tiểu tử này ý tứ hẳn là nói thái sư ngươi giống nữ nhân cho nên hắn hướng ngươi huýt sáo nghị vẩy ngươi lý nho cũng lửa cháy đổ thêm dầu cũng có thể là hắn ý tứ là đem thái sư ngươi xem như chó tại trường ngươi đồng trác nghe vậy giận không kèm được toàn thân đấu viêm bạo lên trong tay thất tinh bảo đao vung lên một vòng xích diễm như lưu tinh bay xuống đuổi tập la tín la tín huyền thiết lam tinh thương chuyển động bên trong lưu phong doanh lực mũi thương áp vào đồng trác trên thân đao ra bên ngoài tá lực một nhóm thất tinh bảo đao chém tới trên sàn nhà đá vụn c ù n g bay la tín bận b ệ u nhìn về phía trong tay huyền thiết thương nếu là trước đó sử dụng phổ thông thiết thương vừa rồi kia một nhóm chỉ sợ cán thương liền muốn bị đồng chắc thất tinh bảo đao cương viêm c h i kình cho đánh gãy nhưng dưới mắt cây thương này chẳng những không gãy mà lại liền một tia lỗ hổng đều không có thật không hổ là sáng tạo ra phượng d ư ợ c huyền hồn khải danh tượng chế tạo thần binh chất lượng thép thép có có thể cùng thất tinh bảo đao chống lại thần binh la tín xuất thủ cũng đã không còn nhiều như vậy lo lắng mặc dù vẫn ở vào hạ phòng nhưng cũng có thể giữ lẫn nhau được hãn quan sát bên trong bản thân hệ thống giao diện chuyện gì xảy ra vô song cách vẫn là chỉ có một ô hệ thống ta lên tới cấp năm mươi còn không thể gia tăng vô song cách sao la tín hỏi hệ thống nửa ngày trả lời ký chủ có một cấp vì lâm thời đẳng cấp có thể tăng lên tương ứng đấu hồn cảnh giới nhưng không thể thu được được bình thường thăng cấp có khả năng có điểm thuộc tính cùng kỹ năng cách xem ra lâm thời hạn mức vẫn là không thành thật chi tiết đánh thực kiếm được dùng tốt chu hoan nói với vương hân vương gia húy la tướng quân mới được b ì n h khí tốt hiện tại có phải là có thể chiếm được thượng phong rồi vương hân sắc mặt nghiêm túc vẫn là không tốt lắm nha một mực bị đồng trác áp chế bên kia lý mông tắc cao giọng thét lên đồng thái sư vi vũ n ị c h tặc la tín không chịu nổi một kích ta nhìn la tín tại đồng thái sư trước mặt tựa như một con mô ôi thái sư đưa tay bóp là có thể đem hắn ruột đều bóp ra tới n g u phụ cười nói quách t ỉ lần nữa giơ lên trong tay kiếm đối bộ hạ nói tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng la tín cái này nghịch tặc mỗi lần bị thái sư giết chết chúng ta liền đi xung kích la tín bộ đội cũng không nên bị thái sư đội thân vệ đem công lao đ ọ t đi phi long tránh la tín nhân thương hợp nhất lần nữa s ử x u ấ t vô song kỹ năng lần này xuất hiện hắc long cùng lúc trước có chút khác biệt nó hai mắt nở rộ yếu ớt lang quang long nha cũng là sáng màu lam quanh thân lưu động màu lam gió lốc so trước đó càng nhanh hơn mau lẹ long ngâm một tiếng mở lớn răng nhọn hướng đồng chắc cắn tới đồng chắc hét to âm thanh bên trong thất tinh bảo đao vạch ra chín đạo ánh sáng sáng tỏ sóng cùng la tín lượn vòng cự long đụng vào nhau mặt đất gạch xanh lập tức phân thành vô số mảnh vụn mảnh to lớn sóng sung kích nổ lên la tín bị bắn ra năm bước hắn dùng súng ống địa chống đỡ lui lại thân thể đồng chắc cũng bị chấn khai ba bước hổ khẩu bị chấn động đến run lên hắn cảm thấy cũng có chút hãi nhiên cái này la tín vậy mà có thể lấy bá vương cảnh sơ giai liền đem ta chạm phách cảnh cao giai t r ấ n khai nếu như để hắn lại thu hoạch được tăng lên không biết còn có thể hay không lại áp chế ở hắn xem ra nhất định phải nhanh đem hắn bóp chết đang trưởng thành bên trong t r ấ n khai đồng trác la tín mừng thầm trong lòng có cơ hội chỉ cần để ta lại nhiều thăng mấy cấp bằng trong tay c h u i này thần thường cùng phượng dực hải ta nhất định có thể đem đồng trác xử lý la tín chịu chết đi đồng trác hội tụ toàn thân đấu hồn thân đao hiện hiện một đầu màu đỏ át long liệt diễm trùng thiên bên trong thả người chém vào la tín hoành thương cản giá thất tinh bảo đao chém huyền thiết lam tinh súng ống hoa văng khắp nơi đồng trác trên người liệt diễm trong nháy mắt dọc theo la tín thương hướng toàn thân hắn tràn ra khắp nơi t i ê u đốt tại ta liệt diễm phía dưới hóa thành cho tàn đi hừ hừ hừ ha ha đồng trác gâm chầm cười gần nói chương một trăm năm mươi chín hắc viêm phượng hoàng hoàng bét bộ luyện sư không nói hai lời ba chi băng ngui tên bắn nhanh đồng trác đồng trác huy quyền cương kình lên chỗ đem tên nỏ đánh bay trước mắt hai thanh lục quang tiểu đao lại đã giết tới đồng trác nhấc chân quét qua khổng lồ hỏa k ì n h c ư ơ n g phong đem điều thiền bước lui la tín trên người hắc khí quần quận đi ra cùng thiêu đốt tới liệt diễm lẫn nhau tranh đấu nhưng hỏa d i ễ m cuối cùng càng thêm cường đại rất nhanh liền áp đảo hắc khí lúc đầu đen tuyền cường kỉnh dần dần trở nên sáng tối c h ợ p trợn giống nửa đốt than đá giống nhau lúc sáng lúc tối la tín đưa chân hướng đồng chắc trên bụng một đá đem hắn đá văng hai bước trên người cảm giác nóng rực rốt cục giảm xuống hắc khí lại từ từ chiếm thượng phong đồng chắc dương đao cười như điên đây chính là t r ê n h l ệ n h người phàm không thể vượt qua t r ê n h l ệ n h ta là thiên mệnh tri tử la tín ngươi làm sao có thể đánh đến doanh thiên mệnh đánh rắm ta chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên la tín quát huyền thương vung mạnh hơn mười đạo hình bán n g u y ệ t cương khí đen bên trong lộ ra làm quang như là bơm b ơ m giống nhau nhào về phía đồng trác đoàn kia liệt hỏa cương kình vạch phá không khí phát ra bén nhọn rít gào gọi đồng trác bảo đao ngang g ẩ y bàn tay vạch cái quỷ dị đao quyết một đạo quần bạo bay diễm từ trong tay hắn xoay quanh mà lên la tín cương kình bị cuốn vào phốc phốc tiếng vang biến thành cổ cổ khói xanh bốc lên vương doan lắc đầu không được càng đánh càng yếu ta lại cảm giác la tín đấu chi càng đánh càng mạnh liệt lưu hiệp thấp giọng nói chỉ có đấu chi có làm được cái gì vương doãn huệ phải nói ta nhìn hắn căn bản đánh không đến đồng chắt trên thân lý nho bọn người tiếng hoan hô nói đây là tại cho ngô hoàng gãi ngứa sao ngô hoàng một bàn tay chụp chết hắn đi dùng đế vương chi viêm đem hắn đốt thành heo nướng bộ luyện sư hỏi điêu thiền ngươi còn có cái gì giúp la tín nhanh mạnh lên v õ cụ sao điêu thiền lắc đầu chỉ là hắn thương trong tay cũng đã là chúng ta sư tượng hoa ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ mới chế tạo gấp gáp đi ra chúng ta có thể cung cấp trợ giúp cứ như vậy nhiều đồng chắc vung đao chấn khai la tín cao giọng cười nói chơi với ngươi lâu như vậy hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút b u ồ n hoàng vô thượng huyền bí đi trong tiếng cười hắn đem thất tinh bảo đao gấp vòng đạo đạo viêm chi cương kình từng tầng từng tầng trào ra ngoài toàn thân đấu hồn đốt đến tối cao cảnh lóe ra như mặt trời q u a n mang cường quang chiếu lên c h u n quanh mỗi người đều neo lại mắt x o n g long bá diễm chạm đồng c h ắ c hai tay cầm đao vung chạm phía dưới liệt hỏa bên trong vai phải lung khải thanh long bài cùng thất tinh bảo đao bên trong riêng phần mình bay ra một đầu hỏa long long lân từng mảnh xích hổng chi s á c mang theo liệt diễm cắn về phía la tín la tín đem huyền thiết thương múa thành một mặt l à m quang tấm thuẫn muốn phòng ngự hai đầu hỏa long giáp công không ngờ hai đầu hỏa long lại theo không khí lưu động tránh đi tấm thuẫn trong nháy mắt vòng quanh la tín thân thể xoay quanh cắn âm một tiếng vang thật lớn la tín bị một đạo hỏa long trụ bao lấy cháy hưng hực ha ha ha ha đốt thanh cho đây chính là đối kháng kết quả của ta đồng trác cười như liên nói các ngươi đều nhìn thấy sao không phục người của ta chỉ có một chữ chết lý nho lý mông bọn người lần nữa quỳ lại nói n ô hoàng vô địch thiên hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế bách quan tất cả đều trầm mặc thần sắc cảm đạo bộ luyện sư cùng điêu thiền hoa dung thất sắc muốn cứu đã tới không kịp la tín chỉ cảm thấy toàn thân bị một cô nóng bỏng cảm giác chỗ vây quanh thể nội huyết dịch tựa hồ cũng bị thiêu đến sôi trào lên phượng hải thượng lưu động hắc khí cũng bị hỏa lòng trụ ăn mòn bắt đầu thiêu đốt từ ban sơ trợt sáng trợt tát dần dần trở nên đỏ bừng đốt thiêu chết hắn quách tỉ dơ kiếm têu lớn chúng tiểu nhân cho ta xếp hàng chuẩn bị công k ư ỡ i tôn thượng hương khổ sở nói la tín thật chẳng lẽ phải chết sao thái văn cơ chỉ vào trên đài cả kinh kêu lên đó là cái gì nhưng thấy la tín trên đài bị hỏa lòng trụ chỗ buộc đột nhiên xích hồng hỏa lòng trụ bị một đoàn hắc khí phản vệ từ ban đầu đỏ đậm biến sắc thành một cây ngọn lửa màu đen tri trụ tôn thượng hương kinh ngạc nói ngọn lửa màu đen hắc viêm bên trong một con màu đen phượng hoàng phóng lên tận trời phượng minh cựu thiên hoa mỹ đuôi cánh lắc nhẹ lần nữa một đầu đâm vào hắc viêm trụ bên trong tất cả viêm hỏa thu hết đến la tín chiến khải bên trong la tín dậm chân mà ra trên lưng s o n g phượng rực từ hắc viêm ngưng tụ thành càng thêm hứa lệ sau lưng còn có năm đầu hắc viêm tạo thành phượng hoàng chi đôi lâm như ma thần bách quan nửa mừng nửa lo la tướng quân đây là muốn nghịch tập sao vương d o a n cả lâm mà nói đây đây là làm sao rồi lưu hiệp một mực lạnh nhạt sắc mặt hiện tại vui mừng nướng mày mặc dù đấu hồn vẫn là bá vương cảnh sơ giai nhưng cảm giác hắn hiện tại khí thế hoàn toàn không thua chạm phách cảnh cao giai đồng c h á c hắn trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bộ luyện sư n í n khóc mỉm cười hắn không chết đấu hồn còn lần nữa bay vọt lý nho bọn người cảm thấy khiếp sợ vì cái gì còn không có thiêu chết tiểu tử này lý mông ngập ngừng nói chẳng lẽ tiểu tử này là từ trong địa ngục trở về ác quỷ n h ư phụ bị la tín khí thế chấn nhiếp được phát run cái này loại cảm giác này tay ta chân đều như nhung ra không có khả năng đồng trác trận tròn hai mắt không dám tin kêu lên cái này sao có thể ta song long bá diễm trảm hoàn toàn vô hiệu sao đồng trác ta nói qua dám đụng đến ta nữ nhân người giết không tha la tín ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp đứng tại đồng c h ắ c trước mặt ha ha ngươi coi là tránh thoát ta song long chạm liền có thể thắng ta sao đồng c h ắ c mặt mũi tràn đầy dữ tợn nổ lên toàn thân c h i lực dọc đao chém xuống la tín trở lại dùng thương đuôi tại đồng c h ắ c trên đao một gặm đồng c h ắ c trợn cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới đao trong tay vậy mà không cầm nổi rời tay mà bay cái cái gì đồng c h ắ c quả thực không dám tin vào hai mắt của mình trạm phách cảnh cao dai hắn lại sẽ bị một cái bá vương cảnh sơ giai đối thủ đánh bay trong tay bảo đao la tín cảm giác toàn thân bị hắc viêm thiêu đến lửa nóng xoáy thương đâm ra đồng trác trợn mắt nhìn xem huyền thiết thương nhẹ n h ó m đâm rách chín tinh thạch chiến khải từ ngực của hắn thấu lưng mà ra cái này đây là có chuyện gì đồng trác thì thào nói ta ta lại bị la tín khẩu súng chấn động đồng trác chiến khải vỡ thành b ộ t phấn toàn thân bị hắc viêm đốt thành b ộ t phấn bách quan điên cuồng hô to giết chết đồng trác lịch tặc đền tội vậy hạ chúng ta không có thua chúng ta chiều hán còn tại chúng ta chiều hán không có diệt vong chúng ta còn có thể phục hưng hán thất vương doãn kích động đến nước mắt tuân đầy mặt ừ n vương doãn cảm ơn ngươi lưu hiệp lệ nóng doanh t r ọ n g la tin t ư ớ n g quân cảm ơn ngươi tôn thượng hương trên ngửa kém chút nhảy dựng lên la tín vậy mà thắng thật không thể tin được thái văn cơ tắc lập tức ra lệnh toàn quân chú ý chuẩn bị công kích la tín quân tướng sĩ lập tức cùng k ê u lên hô to tuân lệ lý nho n g ư phụ dọa đến hồn phi phách tán vừa rồi bọn hắn còn tại nhảy cấm hoan hô trở lấy nhìn la tín sát chết cháy không nghĩ tới kịch bản chuyển hướng được nhanh như vậy trong nháy mắt đồng chắc đã hải cốt không còn lý mông toàn thân phát r u nói la la tướng quân ta ta nguyện ý hướng tới ngươi đầu hàng la tướng quân ta một mực nội ứng tại đ ộ n g tặc bên người chính là vì ám sát hắn vương phương cũng mang theo tiếng khóc nước nở nói ta ta muốn cùng đồng chắc nhất đao lưỡng đoạn chuyên tâm phụ tá hàn đế ngưu phụ lệ rơi đầy mặt ta tài bảo toàn v ề ngươi la tướng quân chỉ cần ngươi không giết ta lý nho bên cạnh lui lại vừa nói phi long tránh la tín thương vừa bay hắc long khắp nơi bốn tên tặc tướng bị cự long p h ệ thành khối vụn ứng thanh mà chết kết thúc bọn hắn tội ác cả đời bộ luyện sư hai mắt cũng bị nước mắt mơ hồ hắn làm được mặc dù đây chỉ là mới bắt đầu nhưng hắn hướng chúng ta lập hạ nguyện vọng đã bắt đầu từng bước một thực hiện điêu thiền nhìn xem la tín cương nghị bóng lưng thầm nghĩ c h ắ c không được thanh thái buộc cùng kim thái buộc một lòng muốn lung lạc hắn người này quả nhiên tiềm lực sâu không thấy đáy la tín dẫn theo thương hát viêm ở trên người đốt được hắn cảm giác khô nóng trong mạch máu tựa hồ cũng đốt lửa hắn có chút chóng đầu tay chân cũng có chút như nhuôn ra hắn cũng không để ý cái này cùng lần trước không có thể lực lúc triệu chứng không sai biệt lắm phượng khải hai cánh có khôi phục thể lực hiệu quả qua một hồi liền tốt hắn đạp lên thụ thiền đài lang can nhìn xem dưới đài tay chân luống cuống quách tỉ thả người nhảy xuống nửa trong không trung đem thân xoay chuyển cấp tốc phi long tránh vanh một tiếng vang thật lớn quách tỉ bị kích cái vỡ nát trên mặt đất bị phi long tránh xô ra một cái hố to la tín t ử trong hố đứng lên cất cao giọng nói đồng trác mưu phản tất cả đồng mưu đã đền tội những người còn lại vô tội bỏ vũ khí xuống đầu hàng không g i ế t quách tỉ binh sĩ thang lang lang đem binh khí ném đầy đất nhao nhao quỳ xuống nói ta trở nguyện từ đây đi theo la tướng quân rất tốt đại cục đã định la tín thỏa mãn thầm nghĩ thân thể nhưng lại là mềm n ú n cơ hồ muốn ngã xuống chống thương hắc viêm thiêu đến khó chịu hắn nghĩ tán đi đấu hồn để cho hắc viêm đình chỉ kết quả đấu hồn tán đi hắc viêm lại vẫn ở trên người thiêu đốt lên hoàn toàn vô hiệu đây là có chuyện gì la tín nghĩ xem xét trạng thái của mình lại đột nhiên mắt tối sầm lại hoàn toàn mất đi ý thức chương một trăm sáu mươi ức không ngừng hắc viêm thái văn cơ cùng tôn thượng hương phóng ngựa đến đồng trác đội thân vệ trước mặt kêu lớn đồng trác mưu phản đã đền tội những người còn lại không tội la tướng quân có lệnh tức vũ khí không giết quân ta ưu tiên tù binh đội thân vệ mặc dù là bộ đội tinh nhuệ trang bị ưu lương nhưng nhân số dù sao cũng có hạn thấy thái văn cơ chỗ lanh binh ngựa là phe mình mời nhiều gấp mấy lần thủ lĩnh của mình lại toàn bộ bị la tín giết đ ấ u chi đã hoàn toàn sụp đổ nghe vậy ngoan ngoan vứt bỏ ở trong tay chiến kích đầu hàng bách quan lúc này nhao nhao đi lên cho lưu hiệp hành lễ chúc mừng thiên tử thụ mệnh vũ thiên hán thất giang sơn được bảo đảm không việc gì tư đồ vương doan tuổi đã cao càng khóc càng kích động hoa hoa khóc đến như cái đứa bé ngực quần áo toàn khóc ướt hắn cũng không để ý chu hoán nước mắt bên trong mang cười nói các ngươi nhìn vương tư đồ đương triều nguyên lão lại không một chút nào chú ý hình tượng khóc thành cái bộ dáng này vương tư đồ đừng khóc ta thật sợ thân thể của ngươi khóc sinh ra sai lầm trương ôn quyết nhủ vương hân nói đáng thương vương tư đ ổ đều nghẹn mấy năm để hắn khóc đi đ ừ n g nín hỏng thân thể lập tức quần thần đem lưu hiệp nên đến trên long ủy ngồi xuống đồng loạt bài nói nô hoàng thuế. vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế bộ luyện sư nhìn thấy la tín từ trên đài bay vọ xuống dưới nàng cũng đi theo chạy đến lan can bên cạnh hướng xuống nhìn la tín g i ế t quách tỉ sau mất đi ý thức ngã xuống đất nàng giật nảy cả mình thả người từ trên đài nhảy xuống nhanh chóng chạy đến la tín trước mặt la tín ngươi làm sao rồi nàng đưa tay đi dò xét la tín hơi thở hô hấp thô chọc gấp gấp rút mặc dù hắn đã triệt tiêu đấu hồn nhưng trên thân phượng khải hoa văn bên trên vẫn có hắc viêm đang lưu động đây là có chuyện gì bộ luyện sư không hiểu chút nào nàng ngẩng đầu chung quanh muốn tìm xin giúp đỡ bên cạnh quách tỷ binh sĩ bận bịu nâng cao thủ nói với nàng chuyện này không liên quan đến chúng ta chúng ta không có động thủ la tướng quân mình ngã xuống bộ luyện sư vội la lên không nói những thứ này các ngươi mau giúp ta đem hắn khiêng đi ra quách tỷ đồng c h á c vừa chết quách tỷ thủ hạ những binh lính này biết vận mệnh của mình liền giữ tại la tín một phương trong tay lập tức không dám đợi chậm một đám người đi lên nâng lên la tín hướng mặt ngoài chạy tới có hiểu chuyện đem la tín thương n h ặ t lên cũng đi theo chạy ra ngoài thái văn cơ cùng tôn thượng hương ngay tại xử lý chiến vụ nhìn thấy bộ luyện sư dẫn một đám người nâng hôn mê bất tỉnh la tín chạy đến kinh ngạc tiến lên hỏi luyện sư la tín làm sao ta cũng không biết điều thiền cô nương đâu bộ luyện sư hoa dung thất sắc mà hỏi tham nàng thấy la tín phượng khải bên trên hắc viêm còn tại lưu động trực giác bệnh của hắn cùng phượng khải hoặc là kia cán huyền thiết thương có quan hệ hai thứ đồ này đều là cùng điêu thiền có liên quan có lẽ điêu thiền có thể giải quyết điêu thiền tôn thượng hưng ơ nói nàng vừa rồi đã rời khỏi lúc này bách quan bao vây lấy thiên tử đi xuống thụ thiên đài nhìn thấy bên này hỗn loạn không chịu nổi trắng cảnh đều đi tới la tướng quân đây là có chuyện gì trương ôn trước hết hỏi thái văn cơ đem tình huống một nói tất cả mọi người rất gấp bộ luyện sư nhìn thấy vương doãn cũng tại nhớ tới la tín nói qua điêu thiền là vương doãn người bận bịu tới hỏi vương tư đồ ta nghe nói la tín chiến khải là dưới tay ngươi nhà máy chế không biết ngươi cũng đã biết cái này chiến khải huyền cơ vương doãn khó hiểu ta từ trước đến nay không có mở qua cái gì chế khải nhà máy nhà ngươi nghe ai nói bộ luyện sư không dành cùng hắn cãi lại lại hỏi kia điêu thiền cô nương đâu ngươi đem điêu thiền cô nương gọi tới có lẽ nàng có biện pháp điêu thiền cô nương là ai vương doãn càng thêm không nghĩ ra chính là vừa rồi vị kia làm lục sắc tiểu đao cô nương ta thật không biết nàng hôm nay còn là lần đầu tiên gặp phải nàng bộ luyện sư gặp hắn thần sắc không có gì thường thái độ thành khẩn xem ra không nói lời nói dối không khỏi phương tâm đại loạn kia điêu thiền cô nương đến cùng là phương kia nhân mã vương hân vội la lên đừng nói nhiều như vậy tranh thủ thời gian tìm một chỗ thu xếp l à tướng quân trước đi nơi này đi qua không xa chính là bệ hạ tầm cung không biết có thể hay không vương doãn quay đầu nhìn lưu hiệp ý tứ lưu hiệp gặp loạn không kinh ngạc tỉnh táo nói trực tiếp đem la tướng quân mang lên ngự a ý chỗ nơi đó dược vật đầy đủ thi cứu thuận tiện nếu như thu xếp tại tẩm cung của ta ngự a ý bốc thuốc vừa đến một về thời gian đều chậm trễ chu hoán gật đầu nói đúng đúng đúng tranh thủ thời gian lên đường chúng binh sĩ đem la tín lại nâng lên đến tại triều quan dẫn dắt hạ hướng ngự a ý chỗ chạy tới thái văn cơ cùng tôn thượng hương cũng muốn theo tới bộ luyện sư ngừng lại các nàng nói hai người các ngươi lưu tại nơi này lĩnh quân đem nên làm chuyện đều làm xong không cần loạn nếu như nhìn thấy điêu thiền cô nương gọi nàng đến hoàng cung ngự y quán đi hai nữ bất đắc dĩ đành phải theo lời lưu lại xử lý quân vụ thái văn cơ hạ lệnh toàn quân chia làm bốn đội đội thứ nhất đi tới tiếp quản trường an phòng giữ đem thành trường an bốn cái cửa thành toàn bộ phong tỏa đội thứ hai thu xếp tù binh đội thứ ba tại trong thành trường an lùng bắt đồng trác dư đảng đội thứ tư nghiêm ngặt thủ vệ hoàng cung ngự y quán bộ luyện sư lòng nóng như lửa đốt mà nhìn xem ngự ý cho la tín bắt mạch la tướng quân mạch tượng bình ổn xem ra cũng không lo ngại nhưng là lại toàn thân nóng hổi loại bệnh trạng này thực tế cổ quái theo luyện sư cô nương vừa r ồ i dảng chỉ sợ là la tướng quân đấu hồn gây ra rủi ro sợ không phải dược thạch có khả năng trị liệu còn phải từ đấu hồn bắt đầu tha thứ thần thực tế không thuật có thể y ỉa bộ luyện sư nói la tín đấu hồn trước kia liền từng tàu hỏa nhập ma không có chút nào năng lực chiến đấu lần này có thể hay không cũng là nguyên nhân này luyện sư cô nương ta đối đấu hồn hoàn toàn không biết gì thực tế không cách nào giải đáp vấn đề của ngươi ngự ý thở dài nói bộ luyện sư mở mị không biết làm sao chương một trăm sáu mươi mốt tìm kiếm ngăn được trương an hoàng cung vườn hoa bên trong lưu hiệp cùng vương doãn cùng một chỗ ngồi tại trong lương đình thường trà từ khi chu diệt đồng trác dường như liền lão thiên gia tâm tình đều biến tốt rồi liên tiếp mấy ngày đều là trời ấm gió mát dương quang sán lạn được để cho lòng người không chịu được vui sướng đứng dậy ném rơi xuống trên bàn trong chén t r à một tia nắng cho màu xanh nhạt nước t r à thêm một tầng lấp lánh ánh sáng lưu hiệp nhìn kỹ lấy kia mảnh ánh sáng thần sắc bình tĩnh hỏi vương doãn mấy ngày nay la tướng quân bệnh tình nhưng có chuyển biến tốt đẹp vẫn là như cũ toàn thân nóng hổi nhưng lại mạch t ư ợ n g ổn định cha không ra nguyên nhân bệnh vương doãn đáp lưu hiệp nghĩ ngợi phân phó nói triệu tập toàn trường an danh ý ý cho la tướng quân xem bệnh có có thể cung cấp chữa trị l à tướng quân c h i lương vương người trọng thưởng thiên kim bộ luyện sư cô nương có nhu cầu gì phải lập tức phối hợp cung cấp lao thần rõ ràng lưu hiệp cảm khai nói nếu không phải l à tướng quân c h i trung nghĩa hán thất giang sơn liền thua ở trong tay chẫm vương doan sắc mặt do dự ấp a ấp đúng lấy bậy hạ có một câu lao thần không biết có nên nói hay không vương tư đồ người ta cùng chung hoạn nạn tim mật tương chiếu không cần kiên kỵ có chuyện cứ nói đừng n g ạ i lưu hiệp khoát tay cười nói bậy hạ l ị c h tặc đồng trác mặc dù bỏ mình nhưng chúng ta vẫn là phải phòng ngừa xuất hiện kế tiếp đồng trác vương doan chắp tay nói ý của ngươi là bậy hạ đồng trác sở dĩ tự ý quyền nhu nghịch chính là bởi vì triều đình không có thế lực có thể cùng chống lại h ắ n một người độc đại thời gian một lúc lâu khó tránh khỏi sẽ xảy ra khi quân vong thượng mục không cương pháp c h i tâm lưu hiệp nghe vậy suy tư gật đầu nói vương tư đổ lời ấy cũng không phải không có lý chúng ta có đồng trác vết xe đổ có thể ngàn vạn không thể lại để cho những người khác trở thành lại một cái đồng trác người chỉ là la tín lưu hiệp hỏi